Quý Hồng Quân dò hỏi Lương Hoan thời điểm, đôi mắt dừng ở Lương Hoan đôi mắt thượng. Nhìn Quý Hồng Quân như là có thể nhìn thấu nhân tâm giống nhau đôi mắt, Lương Hoan ánh mắt né tránh, khinh khinh trả lời, "Cái kia à, cái kia ta đặt ở nhà bếp tủi lửa đôi phía dưới, ta đi tìm, ngươi ở chỗ này chờ ta." Lương Hoan nói xong, đứng lên hướng nhà bếp chạy tới. Quý Hồng Quân nhìn Lương Hoan chạy chậm bộ dáng, không có lập tức theo sau, mà là tiếp tục ở trong phòng ngồi, bất quá kia một đôi thâm thúy đôi mắt lại hơi hơi lượn. Nhà bếp Lương Hoan tiến vào bên trong về sau, lập tức đem cửa đóng lại, theo sau đi hướng bệ bếp mặt sau, nhìn nơi đó mặt tủi lửa đôi, đem đồ vật toàn bộ từ trong không gian lấy ra tới, lộng cái túi đặt ở thổ phía dưới lót, theo sau lại ở mặt trên che lại một cái túi, lại đắp lên tủi lửa. Lộng xong về sau, Lương Hoan lại lột ra một cái miệng nhỏ, trước đem trong phòng bếp đồ vật lấy ra tới, nhất nhất thả lại trong ngăn tủ. Quý Hồng quân từ chính phòng lại đây, tiến vào nhìn đến Lương Hoan ở từ bệ bếp mặt sau tủi lửa đôi lấy đồ vật. khỏe miệng gợi lên một mặt cười bước đi qua đi hỗ trợ lấy đồ vật đem đồ vật nhất nhất đều thu thập hảo lương hoan mới thư một hơi ở chính phòng trên ghế ngồi lương hoan nhìn về phía quý hồng quân ngươi sao dám đồng ý những người đó tiến vào kiểm tra nàng không đi ra ngoài thời điểm quý hồng quân liền đồng ý những người đó lại đây kiểm tra rồi quý hồng quân rõ ràng biết trong nhà có rất nhiều không nên xuất hiện đồ vật hắn sao dám để cho những người đó lại đây kiểm tra quý hồng quân ánh mắt nhàn nhạt nhìn về phía lương hoan ta biết không sẽ lục soát vài thứ kia Không có Lương Hoan, hắn cũng có biện pháp làm những người đó cha không đến vài thứ kia, bất quá hoan hoan cũng làm hắn ngoài ý muốn. Quý Hồng Quân khỏe miệng bứt lên một mặt cười, kia tươi cười thực đạo. Lương Hoan nhìn kia mặt cười, từ cảm giác Quý Hồng Quân tựa hồ là cái gì đều đã biết giống nhau. Lương Hoan quay đầu tới, nhìn về phía môn phương hướng, cái kia Hồng Quân, ngày mai chính là 16, ngày mai ngươi đi tìm đội trưởng nói xây nhà sự tình đi, chúng ta sớm một chút đem phòng ở che lại. Không thể lại ở nơi này, nháo tâm. trước không đội. Ngày mai ta đi thị trấn một chuyến, tìm người hỗ trợ mua gạch, mua gạch lại xây nhà. Bùn đất phòng ở quát phong trời mưa dễ dàng đảo, hơn nữa thấp bé hát cám, không bằng nhà ngói rộng thoáng. Có thể ở lại nhà ngói, Lương Hoan cũng là rất vui lòng, nhưng là nhà bọn họ hiện tại không có tiền, như thế nào kéo gạch cái nhà ngói. Quay đầu lại nhìn về phía quý hương quân, Lương Hoan nói thẳng chính mình trong lòng nghi hoặc, nhà ngói. Nhà của chúng ta hiện tại không có tiền, sao cái A? Này hai gian xương phòng chúng ta không được. Lưu trữ vô dụng, bán cho trong thôn người trụ, hẳn là có thể bán cái 100 khối, hơn nữa trong nhà tiền, có 200 nhiều khối, buổi tối ta lại đi ra ngoài một chuyến. Đêm nay nhiều lộng điểm đồ vật, nhiều lộng điểm tiền trở về, cái hai gian nhà ngói hẳn là có thể. Quý hồng quân buổi tối còn muốn đi ra ngoài. Lương Hoan tâm manh căng thẳng, nàng trực tiếp kéo lại quý hồng quân tay, không được, đêm nay không thể đi, gần nhất người đều không cần ra cửa. Trong thôn người mới vừa bị cử báo, ai biết trên núi có người có người nằm vùng. Còn có chợ đen, hôm nay mới vừa có người cử báo Hồng Quân đi chợ đen, nàng sợ xảy ra chuyện. To rộng tay bị mềm mại tay bao trùm, Quý Hồng Quân túi đầu nhìn về phía lương hoan, hắn khỏe môi hơi hơi dơ lên, nắm lấy lương hoan tay, yên tâm, sẽ không có việc gì. Quý Hồng Quân nói như thế, lương hoan trong lòng vẫn là thực khẩn trương. Không thể đi, quá mấy ngày lại đi, nếu nhất định phải cái nhà ngói, chúng ta liền quá một thời gian lại cái, có tiền lại cái. Phong ở có thể vãn một chút cái. nhưng là quý hồng quân an toàn yêu cầu bảo đảm không đợi liền thắng này cái quý hồng quân khẳng định nói quý hồng quân nói xong thấy lương hoan còn muốn lại nói chút cái gì hắn đứng lên đói bụng nên làm cơm trưa nghe được quý hồng quân nói đói lương hoan cũng bất hòa hắn tiếp tục thảo luận buổi tối đi ra ngoài sự tình nàng đứng lên ta đi nấu cơm ta đi cho ngươi nhóm lửa quý hồng quân đi theo lương hoan hướng phòng bếp đi đến vào phòng bếp lương hoan quay đầu lại nhìn về phía nàng phía sau quý hồng quân Chúng ta giữa chưa làm hoa màu mỉ sợi thế nào? Hoa màu rau xanh mặt, nàng phải làm thơm nào ngạt, tốt nhất làm chung quanh hàng xóm đều ngửi được mùi hương. Nga, làm tốt về sau, giữa chưa có thể giống đại bộ phận người trong thôn giống nhau đem mùi sợi đoan đến bên ngoài ăn. Cũng làm trong thôn người xem bọn hắn ra thức ăn, cùng trong thôn đại bộ phận người không gì bất đồng. Nguyên liệu nấu ăn là giống nhau, nghe không giống nhau thôi. Hảo, người xem làm. Quý Hồng Quân nói xong vào nhà. Lương Hoan vào phòng. tia xuất quý tử phía trước ở lão mã ra ma hoa màu mặt nàng cùng mặt lương hoan một bên cùng mặt một bên nhìn về phía ở bệ bếp mặt sau ngồi quý hồng quân hồng quân một hồi làm rau xanh hoa màu mặt non kháng thượng rau xanh ngươi chọn lựa một ít có thể ăn hái được phía dưới điều kia rau xanh bị quý thiết trụ phá hư rất nhiều đồ ăn đều là nửa mầm bất quá còn có một ít vẫn là có thể ăn chọn một ít hoàn chỉnh vẫn là có thể phía dưới điều hảo quý hồng quân nói xong đứng lên đi trích rau xanh hoa màu mì sợi Lương hoan cắn sợi mì, quý hồng quân nhóm lửa, thực quá trong nồi nước sôi trào, lương hoan mì sợi cũng cắn hảo. Nàng mở ra nồi phía dưới điểu, hạ mì sợi hạ rau xanh. Trong nồi mì sợi không sai biệt làm chín, lương hoan tới rồi không ít dầu mẹ đi vào, trong nồi cơm nháy mắt biến thơm ngào ngạt. Mì sợi làm tốt, lương hoan cấp quý hồng quân cùng nàng chính mình phân biệt thịnh một chén. Nàng bưng chén nhìn về phía quý hồng quân, ta đi bên ngoài ăn, ngươi có đi hay không? Cùng nhau đi. Quý Hồng Quân bưng chén cùng Lương Hoan cùng nhau đi ra ngoài. Lương Hoan cùng Quý Hồng Quân cùng nhau ra sân, nhìn đến bên ngoài trên đường có không ít người ra cũng ngồi ở bên ngoài ăn cơm. Bọn họ bưng chén một bên nói chuyện phiếm một bên ăn cơm. Nói chuyện phiếm đề tài vẫn là nhà họ Quý cùng Quý Hồng Quân đoạn thân sự tình. Lương Hoan bưng chén, hướng nhà họ Quý bên kia nhìn thoáng qua. Nhà họ Quý môn quan gắt gao. Lương Hoan thu hồi tầm mắt, bưng chén ngồi ở cửa nhà trên tầng đá, ăn cơm. Lương Hoan vừa mới ngồi xuống, liền có người bưng chén thò qua tới. Lương Hoan gặp qua nàng, là nàng cách hai nhà hộ gia đình. Quý Hồng Quân một cái cách mấy phòng đường tẩu. Kia nữ nhân đi tới, ở Lương Hoan bên cạnh trên tảng đá ngồi xuống, ngắm liếc mắt một cái Lương Hoan trong chén cơm, ánh mắt tối sầm xuống dưới. Hồng Quân ra làm mì sợi ăn à? Nghe thật hương, cùng thơm nào ngạt hương vị, không nhìn đến mì sợi nàng còn tưởng rằng làm gì ăn ngon đâu, thấy mì sợi mới biết được là hoa màu mặt làm được cơm, thả không ít dầu mè, tẩu tử cảm thấy hương, lần sau nấu cơm cũng có thể nhiều phóng dầu mè. Yêm liền không được, dâu mẹ quý, nhà yêm người nhiều, không thể như vậy muộn. Nhà bọn họ không giống như là quý hồng quân trong nhà, chỉ có hồng quân bọn họ hai vợ chồng, hai vợ chồng ăn cơm không gì tiết kiệm, nhà bọn họ chính là cả gia đình ở cùng một chỗ. Đại ba ca, đại tẩu, chú em, đệ tức phụ, cha mẹ chồng, còn có mười mấy hài tử, này cả gia đình phải làm cơm làm thơm, trong nhà lương thực nhưng không căng ăn. Bất quá về sau gặp mặt có người nói hồng quân gia làm thịt sự tình, cũng có thể cùng bọn họ nói nói. Hồng quân gia làm không phải thịt, bọn họ làm chính là bình thường hoa màu. Bất quá là Hồng quân gia tay nghề hảo chút, nấu cơm ăn ngon một ít thôi. Lương Hoan cũng không biết vị kia Đường Tẩu trong lòng ý tưởng, nàng đối với nàng tiêu Tiếu, tiếp tục ăn cơm. Biển báo điện cấp thế biển báo điện cấp thế biển báo điện cấp thế biển báo điện cấp thế biển báo điện cấp thế biển báo điện cấp thế. Phần 44. Chương 44 là đêm, Lương Hoan cùng quý Hồng quân ăn được. Là đêm, Lương Hoan cùng quý Hồng quân ăn được cơm, nàng thu thập hảo chén đuôi chuẩn bị thiếu nước rửa chân. Quý Hồng Quân nhìn về phía ở thu thập đồ vật Lương Hoan, ta đi ra ngoài một chuyến, buổi tối không cần chờ ta. Lương Hoan múc nước động tác dừng lại, nàng quay đầu lại nhìn về phía Quý Hồng Quân, nhìn chằm chằm hắn dò hỏi, có thể không đi sao? Lương Hoan trong mắt mang theo lo lắng, quan tâm, Quý Hồng Quân nâng bước, hai bước đi tới nàng trước mặt, đứng ở nàng trước mặt thấp giọng nói, tin tưởng ta, sẽ không có việc gì. Trầm thấp hữu lực thanh âm tựa hồ là mang theo nào đó ma lực, sẽ làm người không tự giác tin tưởng lời hắn nói. Hắn thật sự sẽ không có việc gì. Quý Hồng Quân nói nói cho Lương Hoan hắn quyết tâm, hắn đêm nay là nhất định phải ra cửa. Lương Hoan ngẩng đầu nhìn hắn đôi mắt, ngươi đi ra ngoài chú ý điểm, nhận thấy được không đối liền chạy nhanh về nhà. Thời đại này quá nguy hiểm, vô luận là đi chợ đen vẫn là lên núi đều là nguy hiểm sự tình. Ân, ta sẽ chú ý. Quý Hồng Quân nói xong, nắm chặt Lương Hoan tay, đem người mang tiến trong lòng lực, ở nàng cánh môi thượng hôn một chút, Quý Hồng Quân mới buông ra nàng. Yên tâm, sẽ không có việc gì. Quý Hồng Quân nói xong, buông ra Lương Hoan, xoay người rời đi. Quý Hồng Quân đi rồi, Lương Hoan ở trong nồi thêm thủy, ngồi ở nhà bếp mặt sau lại thật lâu không nhóm lửa. Bên kia, từ trong viện ra tới, Quý Hồng Quân cũng không có trực tiếp đi nhà bếp, mà là xoay người đi nhà họ Quý. Trong bóng đêm, Quý Hồng Quân thân ảnh tựa hồ cùng bóng đêm hòa hợp nhất thể. Đêm chậm rãi qua đi, sáng sớm sương trắng dâng lên tới, tân một ngày tiến đến. Lương Hoan này một suốt đêm cũng chưa như thế nào ngủ, mãi cho đến thiên tờ mở sáng. Nàng mới cầm áo đông tròng lên trên người rời giường. Cả đêm, quý hồng quân như thế nào còn không có trở về. Lương Hoan mở ra chính phòng môn, đi ra sân, muốn khai khai đại môn, đi ra ngoài nhìn xem. Tay nàng đặt ở then cửa thượng, vừa mới mở cửa, ngoài cửa liền xuất hiện quý hồng quân thân ảnh. Lần này hắn là tay không trở về, trong tay cái gì cũng chưa lấy. Lương Hoan thấy hắn trở về, lập tức túm hắn vào nhà, thuận tiện đem cửa đóng lại. Lôi kéo quý hồng quân tới rồi trong phòng, nàng kéo ra trên giường đất chăn Quý Hồng Quân lên giường, ngươi cả đêm không ngủ, mau ngủ. Quý Hồng Quân tùy ý lương hoan túm hắn thượng giường đất, ngồi ở đầu giường đất, Quý Hồng Quân hai chân rũi đến trong ổ chăn, từ túi áo móc ra một chồng tiền cấp lương hoan, cái này hẳn là đủ bán cái tiền. Lương Hoan đem tiền tiếp nhận đi, đem Quý Hồng Quân trên người chăn mượn sức hảo, "Ta thu, ngươi ngủ." Một đêm không ngủ, Quý Hồng Quân khẳng định sẽ đặc biệt mệt mỏi. "Hảo." Quý Hồng Quân thật sâu nhìn lương hoan liếc mắt một cái, ở nàng nhìn chăm chú hạ ngủ. Quý Hồng Quân ngủ. Lương Hoan buổi tối cũng không như thế nào ngủ, nàng cũng thượng giường đất, nằm ở Quý Hồng Quân bên người ngủ. Lương Hoan một giấc ngủ đến Thái Dương thăng chức mới rời giường, nhìn thoáng qua bên người còn nặng nề ngủ Quý Hồng Quân, Lương Hoan chậm rãi từ trên giường đất xuống dưới. Lương Hoan hạ giường đất về sau liền đi nhà bếp, này sẽ đã mau đến giữa trưa, nàng không thích hợp lại làm cơm sáng, nàng chuẩn bị nấu cháo, bánh nướng làm cơm chưa ăn. Lương Hoan ở nhà bếp tẩy khoai lang đỏ, các nàng ra muôn bạch bạch bạch chuột văng lên. Đem khoai lang đỏ đặt ở rửa rau trong buồn, Lương Hoan lau lau tay đi ra ngoài mở cửa. Mở ra đại môn, nhìn bên ngoài mạ thím, Lương Hoan khẽ cười, thím có việc sao? Không gì sự, im liền tìm ngươi tâm sự, ngươi cùng im nói Loan kháng trồng rau sự tình, im đã loại thượng, không biết gì thời điểm có thể nảy mầm. Loan kháng đồ ăn từ Lương Hoan cùng Đại đội trưởng nói trồng rau phương pháp về sau, Đại đội trưởng liền nói cho trong thôn người, này sẽ trong thôn đã có không ít người đều loại thượng Loan kháng đồ ăn. Mã thím ra thừa dịp hôm nay có rảnh thời điểm cũng loại thượng. Ngoan kháng đồ ăn nói, mỗi ngày tới số lượng vừa phải thủy, giống nhau dăm ba bữa liền sẽ nảy mầm. Lương Hoan nói xong, xem mã thím vào sân, tựa hồ không tính toán lập tức rời đi, nàng vào nhà bếp cầm hai cái ghế ra tới, hai người ngồi nói chuyện Thím. Dăm ba bữa, kia cùng mùa xuân trồng rau không sai biệt lắm. Là không sai biệt lắm, mùa đông chính là nhiệt độ không khí thấp, đặt ở ngoan kháng thượng loại đồ ấm lên đây, đồ ăn nảy mầm chu kỳ là không sai biệt lắm. Lương hoan khinh khinh nói, đôi mắt trộm ngắm hướng chính phòng. Không biết hồng quân này sẽ tỉnh không tỉnh. Kia yên quá đoạn thời gian liền có thể ăn đến rau xanh. Mã thím nói xong, trộm hướng lương hoan ra cách vách nhìn nhìn, theo sau để sát vào lương hoan nhỏ giọng nói, hồng quân ra, ngươi biết không, ngày hôm qua ngươi bà bà bên kia đã xảy ra chuyện. Nhà họ quý đã xảy ra chuyện. Lương hoan ngày này cũng chưa ra cửa, thật đúng là không biết bên kia ra gì sự. Ra gì sự? Lương hoan tò mò dò hỏi Liên ngươi công công, nghe nói chân bị thương, người không thể động, buổi sáng bị đưa vào bệnh viện. tiêm nghe nói hắn toàn bộ chân đều thành xanh tím xanh tím, người trong thôn đều nói hắn là gặp báo ứng. Mã thím khẽ meo meo nói, trên mặt còn mang theo vui sướng khi người gặp họa biểu tình. Quý hồng quân trà chân bị thương. Lương hoan hướng bên kia ngắm liếc mắt một cái, chắc không được hôm nay bên kia như vậy an tĩnh, từ buổi sáng đến bây giờ nàng cũng chưa nghe thấy nói chuyện thanh âm. Có thể là đi, người chuyện xấu vẫn là không thể làm quá nhiều. Thím, thời gian không còn sớm, người giữa chưa chuẩn bị làm cái gì ăn a? Lương Hoan không quá tưởng để nhà họ quý sự tình, nói hai câu lời nói liền bắt đầu nói sang chuyện khác. Nàng phải làm cơm, Hồng Quân ban đêm mệt mỏi cả đêm, giữa chưa nấu cơm muốn cho hắn rời giường ăn cơm, bằng không mệt mỏi cả đêm, giữa chưa lại không ăn cơm, thân thể hắn sẽ ăn không tiêu. Mã thím cũng là khôn khéo người, nghe Lương Hoan nhắc tới cơm chưa nàng trong lòng liền minh bạch Lương Hoan là muốn làm cơm, làm nàng về nhà, Mã thím đứng lên. hiện tại không bắt đầu làm việc không cần ăn như vậy no tiêm chuẩn bị tùy tiện đối phó ăn liền hảo trong nhà có bánh bột bắp nấu điểm cháo loang ăn chút bánh bột bắp dưa muối liền hảo thời gian này cũng không còn sớm Lão mã một hồi cũng nên về nhà tiêm về trước ra nấu cơm kia thím ngươi đi thong thả ta cũng nên nấu cơm lương hoan đứng lên đưa mã thím rời đi mã thím đi rồi lương hoan đóng cửa lại đi nhà bếp nấu cơm cơm trưa lương hoan làm khoai lang đỏ cháo rán bánh bột nô theo sau lại cắt điểm thịt heo ti xào khoai tây xào thịt nàng làm cơm là nàng cùng quý hồng quân một đốn lượng cơm ăn hai người giữa trưa liền có thể ăn xong lương hoan cơm làm tốt nàng liền đi chính phòng chuẩn bị kêu quý hồng quân rời giường ăn cơm chính phòng lương hoan đi vào thời điểm quý hồng quân còn đang ngủ lương hoan phóng nhẹ bước chân đi qua đi hồng quân rời giường ăn cơm lương hoan kêu một tiếng quý hồng quân không khởi nàng đứng ở đầu giường đất túi đầu nhìn quý hồng quân mặt khinh khinh kêu hồng quân rời giường mềm nhẹ thanh âm truyền tiếng quý hồng quân lỗ thai, hắn đôi mắt mở một cái phùng nhìn lương hoan mặt đôi mắt trong trẻo ngũ quan lập thể mỹ lệ trong ánh mắt ảnh ngược hắn mặt ánh mặt trời từ ngoài cửa chiếu xạ tiến vào chiếu vào lương hoan trên mặt nàng mắt tựa hồ càng thêm nu mỹ quý hồng quân tâm tựa hồ có chút tô hắn duỗi tay trực tiếp ôm lương hoan cổ dùng sức mang theo một chút lương hoan ngã vào trên giường đất môi trực tiếp dán ở quý hồng quân trên má thực nhiệt quý hồng quân cảm thấy thân thể thực nhiệt đối với nhà mình tức phụ một giấc ngủ dậy nào đó dục vọng là nhịn không được nhìn người liền bạo phát này sẽ đụng tới người cái loại này cảm xúc liền càng khó chịu đựng thân thể biến hóa là nhất rõ ràng quý hồng quân đôi mắt tối sầm một ít đầu hơi hơi nâng hắn cánh môi cùng lương hoan đối thượng, môi dán lên đi tràn trọc hôn nồng nhiệt một hôn kết thúc lương hoan thân mình sủi lơ ở quý hồng quân trên người mồm to thở dốc quý hồng quân tay đặt ở nàng trên vai khinh khinh vuốt ve lương hoan chờ sức lực khôi phục một ít nàng mới khinh, khinh nói hồng quân rời giường Nên ăn cơm trưa. Quý Hồng quân khỏe môi gợi lên, nhìn Lương Hoan thời điểm ánh mắt đặc biệt đu, hắn khinh khinh trả lời, hảo. Quý Hồng quân nói xong, làm cho Lương Hoan mặt sốc lên tràn, mặc quần áo xuống giường. Lương Hoan gương mặt còn có chút hồng, Quý Hồng quân xuống giường về sau, nàng nhanh chóng đi ra ngoài, đi nhà bếp. Cơm trưa, Quý Hồng quân tựa hồ là đói bụng, hắn ăn so ngày thường còn muốn nhiều, ăn cơm tốc độ cũng nhanh rất nhiều, Lương Hoan ăn một cái bánh bột ngô một chén cháo sẽ không ăn. Quý Hồng Quân lần này trực tiếp ăn một cái bánh bột nô, đem Lương Hoan xào đồ ăn cùng cháo cũng đều ăn xong rồi. Quý Hồng Quân ăn uống hảo, nhìn hắn cơm nước xong còn nhìn trên bàn bát cơm, Lương Hoan nhìn về phía hắn, ăn nó sao? Ân, không sai biệt lắm. Quý Hồng Quân nhàn nhạt trả lời. Lương Hoan nhìn trên bàn cơm chén đũa, có chút tấp lưới. Nhiều như vậy cơm, chỉ là không sai biệt lắm, Hồng Quân quả nhiên có thể ăn. Buổi tối ta nhiều làm điểm cơm. Chính phòng trong ngăn tủ còn có lần trước từ huyện Thành mang về tới điểm tâm, ngươi qua đi ăn chút đối phó rồi. Giữa trưa, nàng không nghĩ lại nấu cơm, Hồng Quân khả năng có điểm không no, trong nhà có điểm tâm, có thể ăn chút đối phó. Không cần, điểm tâm ngươi lưu chưa ăn, ta có việc, đi ra ngoài một chuyến. Hành, ngươi đi đi. Lương Hoan thu thập chén đua thời điểm lợi dụng thời gian giành nói. Quý Hồng Quân nghe được Lương Hoan đáp lời, hắn đứng lên liền ra nhà bếp. Lương Hoan cầm chén đua đặt ở nhà bếp ngăn tủ thượng. Muốn múc nước xoát chén thời điểm nhớ tới Mã Thím lời nói, nàng lại từ nhà bếp ra tới, gọi lại muốn ra cửa Quý Hồng Quân. Hồng Quân, từ từ, ta có việc cùng ngươi nói. Lương Hoan cung quyết hướng Quý Hồng Quân bên kia đi đến. Quý Hồng Quân ngừng lại, đứng ở trong viện nhìn về phía Lương Hoan, chuyện gì? Hôm nay Mã Thím nói cha ngươi tối hôm qua bị thương chân, hôm nay đưa bệnh viện đi, ngươi muốn hay không đi xem? Nàng chán ghét Quý lao đầu không đi xem không gì, nhưng là hắn trước sau là Quý Hồng Quân cha, chuyện này nàng muốn nói cho hắn. Đến nội hắn có đi hay không xem hắn, chuyện này liền phải xem quý hồng quân chính mình. Quý hồng quân nghe xong lương hoan nói, không có quá lớn phản ứng, chỉ là nhàn nhạt nói, Ơn, ta đã biết. Người đi vội đi, ta đi về trước xoát chén. Lương hoan nói, quay lại nhà bếp đi xoát chén. Quý hồng quân từ trong nhà trực tiếp ra tới, ra tới về sau hắn cũng không có đi nhà họ quý, mà là đi đại đội trưởng trong nhà. Đại đội trưởng trong nhà, quý hồng quân lại đây thời điểm. Đại đội trưởng đang ngồi ở trong viện cùng lao bí thư chi bộ nói chuyện. Thấy quý hồng quân lại đây, đại đội trưởng làm hắn tức phụ tử trong phòng cầm một cái ghế ra tới, ba người ngồi ở trong viện nói chuyện thiếm. Lão bí thư chi bộ sắc mặt nghiêm túc, hắn nhìn về phía quý hồng quân khuyên bảo, hồng quân à, ngươi cùng cha ngươi sự tình nghiêm đều nghe nói, lần này là cha ngươi làm sai, bất quá hắn trước sau là cha ngươi, phụ tử không có cách đem thủ. Ngươi về sau. Lão bí thư chi bộ nói còn chưa nói xong. quý hồng quân liền ngẩng đầu ánh mắt nhàn nhạt nhìn hắn lao bí thư chi bộ về sau dựa theo quy củ tới lao bí thư chi bộ lời nói bị đánh gãy hắn cũng không sinh khí nghe được quý hồng quân nói nặng nề gật đầu chung dựa theo quy củ tới ngươi là thường sơn nhi tử nên sao dưỡng lao liền sao dưỡng lao quý hồng quân không đáp lại lao bí thư chi bộ nói hắn quay đầu nhìn về phía đại đội trưởng quốc bân thúc tiêm muốn hỏi một chút ngươi trong thôn có thể phê phê điều mua gạch sao quý hồng quân muốn mua gạch Đại đội trưởng nghe được hắn nói kinh ngạc, hồng quân, người muốn mua gạch. Cái nhà ngói, người có tiền sao? Cái nhà ngói yêu cầu hoa không ít tiền đâu. Thời buổi này cái nhà ngói cũng không phải là nói nói là có thể có, mua gạch liền phải hoa không ít tiền, cái hai gian nhà ngói ít nói đến 300 đồng tiền. Bọn họ trong thôn trước mắt mới thôi cũng liền hai nhà có nhà ngói. Nhà bọn họ một gian, còn có một nhà nhi tử là sinh viên, ở trong thành đương kỹ thuật công, trong nhà cũng che lại nhà ngói. Hồng Quân phân ra thời điểm hắn chính là biết có bao nhiêu của cải, như vậy điểm tiền căn bản không đủ cái nhà ngói. Đại đội trưởng lo lắng, "Quý Hồng Quân tựa hồ biết?" Hắn gật gật đầu nói, "Ân, cái nhà ngói. Từ ta nhị thúc bên kia mượn tiền, ngân hàng bên kia tháng này tiền mấy ngày nay cũng nên gửi tới, ta đi lấy trước dùng, lại tìm người quen mượn điểm, kéo gạch tiền hẳn là có thể thấu đủ. Cái nhà ngói có gạch có xi măng, nhân công phí là hòa không bao nhiêu. Bọn họ chỉ cần đem mua tài liệu tiền chuẩn bị đầy đủ hết." Phong ở khẳng định có thể lên. Quý Hồng Quân nói rất có quy hoạch, nghe hắn nói đại đội trưởng liền biết hắn đã quyết định hảo. Nhà ngươi khác sự tình, đại đội trưởng cũng không hảo vẫn luôn ngăn trở, gật gật đầu nói, "Sợi có thể cho ngươi phê, lúc này xây nhà không nhiều lắm, ngươi đi lò gạch xưởng hẳn là có thể thực mau kéo gạch trở về." Vất vả đại đội trưởng giúp ta viết cái phê điều, ta tưởng thừa dịp hôm nay có thời gian liền đi lò gạch xưởng nhìn xem. Quý Hồng Quân rèn sắt khi còn nóng nói mục đích của chính mình. Hành ta đi cho người viết. Đại đội trưởng vào nhà cấp Quý Hồng Quân viết phê điều, thuận tiện đóng dấu trương đóng dấu. Quý Hồng Quân bắt được phê điều cũng không có lập tức rời đi, hắn nhìn về phía đại đội trưởng nói, Quốc Bân Thúc, ta cùng Lương Hoan hiện tại trụ phòng ở về sau cũng trụ không đến, có thể trải qua trong thôn đồng ý chuyển đi ra ngoài sao. Bán phòng ở, bọn họ trong thôn còn không có tiền lệ, hơn nữa hiện tại thổ địa đều là quốc gia, tòa nhà này nếu là bán liền tương đương với là đầu cơ trục lợi. Hồng Quân hiện tại phòng ở là không cho phép mua bán, ngươi nhìn xem có hay không biện pháp khác đem phòng ở cho người khác ở tạm. Trong thôn thật nhiều nhân ra trong nhà nhà ở không đủ trụ, quý hồng quân này phòng ở hoàn toàn có thể mượn cấp trong thôn người ở tạm, thu cái giữ nhà phí. kia phòng ở quý hồng quân không nghĩ muốn, muốn cũng là phiền toái. đại đội trưởng đề nghị hắn cũng không phải thực suy xét, trầm mặc một hồi nói, này phòng ở ta cùng Lương Hoan về sau khẳng định sẽ không ở, nếu ai tưởng trụ, về sau này phòng ở liền vĩnh viễn mượn cho hắn ở. Vĩnh Viễn mượn cho người khác trụ, vẫn là bán đi, bất quá lời nói không đến mức đánh thượng đầu cơ trục lợi nha thôi. Quý Hồng Quân muốn ra tay phòng ở, đại đội trưởng khuyên bảo hai câu cũng không đồng nhất vị ngăn trở, thấy hắn kiên trì tưởng đem phòng ở chuyển đi ra ngoài, đại đội trưởng trầm giọng nói, "Tiêu hành, tiêm bay đầu lại giúp ngươi hỏi một chút." Vất vả ngài. Quý Hồng Quân khinh khinh gật đầu, nói bốn chữ, theo sau cầm phê điều từ đại đội trưởng trong nhà rời đi. Quý Hồng Quân đi rồi, lão bí thư chi bộ nhìn về phía Quý Quốc bân thở dài. Thường Sơn cùng Hồng quân sao đi đến này một bước đâu. Thường Sơn trước kia đáp ứng Hảo Hảo sẽ chiếu cố Hảo Hồng quân, này gần nhất phóng sinh một chút sự tình cũng không giống như là đối Hồng quân Hảo A. Đại đội trưởng thở dài, thúc, Thường Sơn huynh đệ đã thay đổi. Có lẽ vẫn luôn là như thế này, chẳng qua bọn họ thấy chính là đôn hậu thành thật người, con bọn họ không giống nhau thôi. Lão bí thư chi bộ thở dài, không lại tiếp tục cùng đại đội trưởng nói quý Lao đầu sự tình, mà là nói lên quý Hồng quân phong ở. Nay phong ở ngươi thật tính toán giúp Hồng quân hỏi có hay không người muốn. Nay phong ở năm đó chính là hợp với cái một mảnh, sáu gian căn phòng lớn. Năm đó này phòng ở cái lên thời điểm trong thôn chính là hảo những người này đều hâm mộ nhà họ quý. Hồng quân này phòng ở một bán đi, nhà họ quý đại sáu gian nửa bùn đất nửa gạch phòng ở liền phân tán, tựa như đã từng nhà họ quý dường như, ra cũng phân tán. Nay phong ở Hồng quân nhìn dáng vẻ là sẽ không lại muốn, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Trong thôn không ít người ra đều là hai 20 khẩu người tê ở tăng gian, hai gian trong căn nhà nhỏ, này phòng ở có thể ra tay cũng có thể giải quyết trong thôn một ít người nhà ở vấn đề, tiêm quay đầu lại hỗ trợ hỏi một chút có hay không người muốn. Đại đội trưởng bậc lửa lão tàu hút thuốc, một bên chịu tàu hút thuốc một bên nói, lão bí thư chi bộ ngồi ở bên kia cũng bậc lửa lão tàu hút thuốc, hắn hút tàu hút thuốc nói, hồng quân thật sự muốn ra tay kia phòng ở, liền hỏi trước hỏi nhà họ quý có hay không người muốn đi. Thường Sơn còn có mặt khác ba cái nhi tử, mấy cái nhi tử cũng đều có hài tử, nhà bọn họ nhiều hai gian phòng ở cũng có thể trụ rộng mở điểm, hơn nữa kia phòng ở vốn dĩ chính là bọn họ, còn cho bọn hắn cũng chung. Thúc, Hồng Quân muốn cái tân nhà ngói, này phòng ở hắn muốn ra tay khẳng định sẽ không không thu tiền, hắn phòng trừng yêu cầu tiền cái tân phòng, cấp Thường Sơn ca ra kia mấy cái nhi tử, này phòng ở hắn khẳng định cũng muốn thu phí. Hồng Quân kia tiểu tử trước kia nhìn thức hốn, nhưng là cũng rất khôn khéo có khả năng. khi đó đối thường sơn ca hiếu thuận hiện tại này sẽ nhìn nhưng thật ra so trước kia thành thục không ít nhưng là hắn kia cổ thông kính vẫn là giống nhau người nhìn tựa hồ so trước kia còn càng thêm thành thục cẩn trọng đứa nhỏ này hiện tại phòng trừng không muốn miễn phí đem phòng ở đưa ra đi vậy cùng thường sơn nói nói phòng ở muốn thu phí làm hắn dựa theo trong thôn người khác mua phòng ở quy củ cấp hồng quân tiền lão bí thư chi bộ trầm giọng nói đại đội trưởng tự hỏi một hồi nói Trung, thường sơn ca ở bệnh viện hồng kỳ hẳn là ở nhà tiêm bay đầu lại đi tìm hồng kỳ nói quý hồng quân từ đại đội trưởng bên kia cầm ngói phê điều trực tiếp đi trong thị trấn lò gạch xưởng đại khái là ăn tết lò gạch xưởng cơ hồ không có người thủ vệ đại gia nhưng thật ra ở thấy quý hồng quân ngăn cản hắn đường đi làm gì quý hồng quân nhìn trong cửa đại gia mở miệng nói trong thôn phê phê điều mua gạch kia đại gia duỗi tay đem phê điều cho ta xem quý hồng quân đem phê điều đưa cho kia đại gia kia đại gia xem trọng phê điều còn cấp quý hồng quân chờ Ta đi tìm lò gạch xưởng can sự lại đây. Kia đại gia nói xong vào lò gạch trong xưởng, đi tìm người, quý hồng quân đứng ở cổng lớn lẳng lặng chờ đợi, không lớn sẽ có một cái ăn mặc tiểu áo tôn trung sơn nam nhân đi tới, nhìn về phía quý hồng quân, người muốn mua gạch. Là, đây là trong thôn phê điều. Quý hồng quân đem phê điều đưa cho kia trung niên nam can sự. Can sự nhìn tờ giấy, theo sau nhìn xem quý hồng quân, hồng kỳ đại đội, tiêu quý hồng quân. Quý hồng quân gật đầu, đúng vậy. Trung niên nam can sự đem phê điều còn cấp quý hồng quân, nhà máy trước mắt có gạch, ngươi muốn cái hai gian phòng ở gạch đủ dùng, ngươi ngày mai mang lên tiền lại đây, nhà máy sẽ có người giúp ngươi đem gạch đưa đến các ngươi thôn đi. Sự tình tiến hành giống như phá lệ thuận lợi, quý hồng quân nhìn trung niên nam nhân liếc mắt một cái, theo sau trầm giọng nói, hảo, ta ngày mai yêu cầu vài giờ lại đây. Buổi chiều trước lại đây, công nhân muốn trang tay lái gạch kéo qua đi. Trung niên nam nhân nhìn quý hồng quân trả lời, đã biết, ngày mai ta sẽ nhanh chóng lại đây. Quý hồng quân nói cùng kia nam nhân cáo biệt sau, đi nhanh rời đi lò gạch sưởng. Quý hồng quân đi rồi, thủ vệ đại gia lập tức nhìn về phía trung niên nam nhân. Kia trung niên nam nhân nhìn quý hồng quân bối như suy tư gì. Từ lò gạch sưởng trở về, quý hồng quân không có về nhà, đi một chuyến huyền thành. Huyền thành, quý kiến thiết này sẽ đã xuất viện, trên người hắn thương còn không có hảo, bất quá đã giảm nhiệt sẽ không lại có nhiễm trùng nguy hiểm, hắn ngày thường về nhà uống thuốc tĩnh dưỡng liền có thể. Ở bệnh viện ở qua quý lại còn có có có người mỗi ngày đi bệnh viện trông coi hắn. Quý Kiến Thiết yêu cầu xuất viện, Quý Nhị Thúc, Quý Nhị Thẩm không lay chuyển được hắn, cuối cùng giúp hắn làm xuất viện thủ tục, dẫn hắn về nhà. Quý Hồng Quân đến huyện thành về sau, đi trước tranh bệnh viện, ở bệnh viện không thấy được Quý Nhị Thúc, hắn mới lại đi Quý Nhị Thẩm ra. Đứng ở Quý Nhị Thẩm ra, Quý Hồng Quân khinh khinh gõ cửa, Vương Tú mai đi làm, Quý Nhị Thẩm cùng Quý Nhị Thúc ở phòng khách xem hài tử, Quý Kiến Thiết ở trong phòng tính dưỡng. quý nhị thẩm mở cửa thấy bên ngoài quý hồng quân lập tức tiếp đón hắn hồng quân tới nhanh lên tiến vào ngồi quý hồng quân lại đây tìm quý nhị thúc là có việc thương lượng hắn không khách khí trực tiếp đi vào thúc đứng ở quý nhị thúc đối diện quý hồng quân trầm giọng chào hỏi quý nhị thúc ngồi ở ghế trên chụp một chút bên người ghế dựa nói hồng quân tới mau tới đây ngồi quý nhị thẩm đi phòng bếp đổ nước đặt ở quý hồng quân trước mặt hồng quân uống nước hảo quý hồng quân uống lên mấy ngụm nước theo sau nhìn về phía quý nhị thúc nói thẳng chính mình lại đây mục đích thúc ta lại đây là có việc tìm ngươi quý hồng quân thần sắc nghiêm túc nghiêm túc nhìn quý hồng quân thần sắc nghiêm túc nghiêm túc quý nhị thúc cũng nghiêm túc lên hắn nhìn về phía quý hồng quân di sự ngươi nói quý hồng quân ngồi ở quý nhị thúc đối diện trước nói xem trong thôn bị người cử báo ăn cắp tài sản chung sự tình theo sau lại nói quý Lao đầu một nhà đi đầu nói lương hoan cùng quý hồng quân đầu cơ trục lợi lên núi săn thú dẫn người lục soát nhà bọn họ sự tình Quý Nhị Thúc nghe Quý Hồng Quân nói những cái đó sự tình, hắn mặt đều đen, nắm tay một quyền đánh vào trên bàn, hắn, hắn làm sao dám. Quý Nhị Thúc trên mặt có phẫn nộ, bất mãn, nghi ngờ. Quý Hồng Quân nhìn những cái đó biểu tình, hắn biểu tình cảm xúc không có quá lớn biến hóa. Chờ Quý Nhị Thúc cảm xúc biến ổn định một ít, Quý Hồng Quân mới nhàn nhạt nói, Thúc, ta cùng hoan hoan ở tại bên hướng kia không sinh, muốn dịch đến đầu thôn đi trụ, xin đất nền nhà, chuẩn bị ngày mai đi kéo gạch cái gạch phòng. Nghe được quý hồng quân muốn cái gạch phòng, quý nhị thúc lại là cả kinh, muốn cái gạch phòng. Xác định. Người tiền đủ sao? Làm ngươi nhị thẩm cho ngươi lấy điểm, ngươi dùng. Quý nhị thúc nói xong liền phải quý nhị thẩm đi lấy tiền. Quý hồng quân ở một bên cự tuyệt, thúc. Không cần, trong nhà tiền đủ dùng, bất quá muốn vất vả nhị thúc hỗ trợ nói tiền là từ ngươi bên này mượn. Quý hồng quân làm sự tình, quý nhị thúc nhiều ít biết một ít, cũng biết những cái đó tiền là không thể gặp quang. nghe xong quý hồng quân nói hắn không hề do dự đáp ứng rồi hành yêm liền nói tiền là yêm cho ngươi mượn ngươi yên tâm xây nhà xây nhà thời điểm cùng yêm nói một tiếng yếm trở về hỗ trợ ân khởi phòng ở thời điểm sẽ nói cho thúc quý hồng quân nói xong lặng im vài giây hắn lại lần nữa nhìn về phía quý nhị thúc thúc có người mỗi tháng đều sẽ gửi tiền lại đây gửi cho ta nhưng là là cha đi lấy thúc biết là ai sao Biển báo điện cấp thế biển báo điện cấp thế biển báo điện cấp thế biển báo điện cấp thế biển báo điện cấp thế biển báo điện cấp thế. Phần 45 Chương 45 Quý Nhị Thúc nghe được Quý Hồng Quân nói tắc. Quý Nhị Thúc nghe được Quý Hồng Quân nói tắc ngây ngẩn cả người. Hắn nhìn về phía Quý Hồng Quân, có người cho ngươi thu tiền. Mỗi tháng đều cấp Hồng Quân thu tiền sẽ là ai? Chỉ có thể là những người đó, đại ca vẫn luôn cùng những người đó liên hệ. Vì cái gì chưa nói? Quý Nhị Thúc trên mặt biểu hiện ra thực kinh ngạc thần sắc. tỏ vẻ hắn cũng không biết quý lao đầu vẫn luôn lấy tiền sự tình quý hồng quân hơi hơi du mắt thấp giọng trả lời ân hẳn là đánh có mấy năm trước kia có hay không người cấp quý hồng quân thu tiền hắn không biết nhưng là từ quý hồng quân bắt đầu đi chợ đen về sau hắn ở chợ đen gặp được quá vài lần quý lao cha lấy tiền ít nhất mấy năm gần đây là có người cho hắn thu tiền quý nhị thúc trầm mặc một hồi lâu hắn mới trầm giọng nói chuyện này hiếm không biết quý nhị thúc nói xong ngửa đầu nhìn về phía quý hồng quân ngữ khí có chút nghiêm túc Bất quá nếu ngươi hiện tại biết có người cho ngươi thu tiền, về sau tiền vẫn là chính ngươi đi lấy đi. Ngươi phân ra, cùng cha mẹ ngươi cũng không cùng nhau trụ, ngươi tiền không cần thiết cho bọn hắn hoa. Kia tiền là cho Hồng Quân, hiện giờ Hồng Quân thành niên, cũng không cần đại ca một nhà chiếu cố, không thể lại tiếp tục dùng hắn tiền. Ta biết, thúc, ta còn có việc, đi chứ? Không thử quý nhị thúc trong miệng được đến đáp án, quý Hồng Quân một hồi còn có chuyện phải làm, hắn liền đưa ra cáo tử. Chung, trở về thời điểm chậm một chút. xây nhà thời điểm đừng quên lại đây nói một tiếng quý nhị thúc đứng lên đưa quý hồng quân đi ra ngoài hảo quý hồng quân nói xong xoay người ra quý nhị thúc ra môn quý hồng quân đi rồi quý nhị thẩm ôm hải tử ở quý nhị thúc bên người ngồi xuống trên mặt nàng cũng mang theo bất mãn đại ca mấy năm nay vẫn luôn cùng bên kia người có lui tới sao không cùng chúng ta nói đi quý nhị thúc sắc mặt hát trầm hán trầm mặc một hồi trả lời quý nhị thẩm chuyện này ngươi đừng động tiêm quay đầu lại đi hỏi một chút đại ca hảo Quý Nhị Thẩm nói xong liền tiếp tục chiếu cô Hải Tử đi, không lại nói Quý Hồng Quân sự tình. Từ Quý Nhị Thẩm ra ra tới, Quý Hồng Quân vốn định muốn đi ngân hàng một chuyến, nghĩ hôm nay tháng riêng 15, ngân hàng khả năng không đi làm, hắn xoay người trở về nhà. Quý Hồng Quân trong nhà, lương hoan tránh ở trong không gian chặt thịt nhân, tháng riêng 15, ở chỗ này không có tài liệu làm bánh trôi, có thể bao điểm sủi cảo, buổi tối ăn sủi cảo cũng là ăn bữa cơm đoàn viên. Nàng chưa đi đến nhập mau xuyên thế giới thời điểm. Mỗi năm tháng riêng 15 người trong nhà đều sẽ làm văn thán, làm thịt, trưng đèn. Hiện tại nàng cùng Quý Hồng quân hai người đều là đại nhân, trưng đèn nói buổi tối cũng không lớn sẽ mang sang đi chơi. Lúc này trưng đèn là muốn thêm bạch diện, nhà bọn họ bên ngoài người lục soát thời điểm nhưng không có lục soát ra bạch diện tới, vì không gây chuyện, vẫn là không trưng đèn hảo. Bất quá ăn đốn sủi cảo vẫn là có thể. Ở trong không gian chặt thiên nhân, bên ngoài người cũng sẽ không nghe được nàng băm nhân tử thanh âm. Băng hảo nhân thịt nàng ở trong không gian đem sủi cảo bao hảo, chờ quý hồng quân trở về có thể trực tiếp hạ sủi cảo ăn. Nàng cung quý hồng quân có thể ăn, nay sủi cảo bao chính là một đốn lượng cơm ăn, phỏng chừng hôm nay buổi tối là có thể ăn xong. Chỉ cần buổi tối không có người thấy bọn họ ăn sủi cảo, liền sẽ không có người biết nhà bọn họ buổi tối ăn sủi cảo. Lương Hoan như thế nghĩ, ở trong không gian băng hảo nhân thịt lại trở về nhà bếp, cùng mặt cán bột ra, làm vần hắn Lương Hoan sủi cảo mau bao tốt thời điểm. Nàng nghe được cửa chính ngoại có động tĩnh, phi thường tốc độ đem sủi cảo lộng cái đến trong không gian, lương hoan từ nhà bếp đi ra. Quý hồng quân từ bên ngoài đi tới, nhìn đến lương hoan trầm giọng nói, gạch sự tình nói tốt, ngày mai buổi sáng đi kéo gạch. Lương hoan kinh hỉ, nhanh như vậy liền nói hảo. Kéo gạch chúng ta liền có thể khởi phòng ở đi. Hồng quân này hiệu suất thật mau, kéo gạch bọn họ liền có thể khởi phòng ở, nhà mới có thể dựa theo nàng yêu thích tới cái. Cái một gian chính phòng, một gian nhà bếp. muốn lại cái một cái tiểu tắm rửa gian cùng phòng vệ sinh ân gạch kéo hảo liền khởi phòng ở ngươi ở nhà bếp nấu cơm sao quý hồng quân nói đi nhanh hướng lương hoan bên này đi tới lương hoan so với hắn mau một bước chạy tiến nhà bếp đem vừa mới thu vào trong không gian sủi cảo đều làm ra tới đặt ở thất thượng quý hồng quân vào nhà nhìn đến thất thượng sủi cảo mắt sáng rực lên buổi tối ăn sủi cảo cái gì nhân thịt heo cải trắng ta thả không ít thịt ba chỉ buổi tối ngươi có thể ăn nhiều một chút Lương Hoan cười trả lời, nàng biết Quý Hồng Quân thích can thịt, mỗi lần ăn đến thích can thịt, hắn đôi mắt đều sẽ đặc biệt lượng. Nhân thịt heo ăn ngon, yêu cầu nhóm lửa sao? Ta hiện tại thiêu. Quý Hồng Quân nói đi hướng bệ bếp mặt sau, sủi cảo bao không sai biệt lắm. Ta trước mái thủy, ngươi có thể nhóm lửa. Lương Hoan ở trong nồi bỏ thêm non nửa nồi thủy làm Quý Hồng Quân nhóm lửa, nàng chính mình đắp lên nắp nồi lại trở về làm văn thán. Lương Hoan sủi cảo bao đến mau không lớn sẽ sủi cảo bao hảo. Quý Hồng Quân nhóm lửa thời điểm thêm củi lửa nhiều, vậy bếp phía dưới hỏa tương đối tràn đầy. Lương Hoan bao hảo sủi cảo thời điểm, vừa lúc trong nồi thủy cũng bắt đầu sôi trào, Lương Hoan bắt đầu hạ sủi cảo. Sủi cảo hạ đến trong nồi, Lương Hoan làm sủi cảo ở trong nồi sôi trào ba lần, nàng mới thịnh một cái sủi cảo đặt ở trong chén, đưa tới Quý Hồng Quân trước mặt, nếm thử có quen hay không. Tiểu xảo bạch diện sủi cảo, trăng trẻo mập mạp có thể một ngụm một cái, này sủi cảo không chỉ có nghe hương, bao cũng rất đẹp, nhìn khiến cho người rất có muốn ăn. Quý Hồng Quân dùng chiếc đũa kẹp lên sủi cảo ăn. Sủi cảo ăn đến trong miệng, Quý Hồng Quân mắt sáng rực lên, hắn nhìn về phía Lương Hoan, "Chín, ăn rất ngon." Quý Hồng Quân đôi mắt tinh lượng tinh lượng, ăn xong một cái, hắn còn túi đầu nhìn về phía trong nồi. "Nhìn Quý Hồng Quân mãn nhãn muốn ăn cái gì bộ dáng, Lương Hoan buồn cười lắc đầu, "Có ăn ngon như vậy sao?" Người đôi mắt đều mau nhìn chằm chằm đến trong nồi. "Hồng Quân này đồ tham ăn bộ dáng, xem sủi cảo ánh mắt giống như này sủi cảo là tuyệt thực mỹ thực giống nhau." Xem nàng đều muốn ăn. Quý hồng quân đứng ở lương hoan đối diện, nghe xong nàng lời nói thực thành khẩn gật đầu, ngươi bao, ăn rất ngon. Trong lúc lơ đang khen, lương hoan đỏ nhị sau can, nàng cầm lấy chén nhanh chóng thịnh một chén sủi cảo đưa cho quý hồng quân, được rồi, cho ngươi sủi cảo, chạy nhanh ăn đi. Này nam nhân, nhìn nhưng thật ra ổn trọng, nhưng luôn là lơ đãng nói làm người mặt đỏ nói, này khen người nói nghe trong lòng còn quay ấm. Sủi cảo đưa cho quý hồng quân, hắn không khách khí, trực tiếp tiếp nhận đi. Đoan đến cái bàn biên, rửa tay, theo sau ngồi ở cái bàn biên mồm to ăn sủi cảo. Lương Hoan cũng cho chính mình thịnh một chén sủi cảo, ngồi ở Quý Hồng Quân đối diện ăn sủi cảo. Sủi cảo ăn ngon, Quý Hồng Quân ăn khởi cơm tới trong ánh mắt cũng chỉ có sủi cảo, hắn túi đầu mồm to ăn sủi cảo, nửa giờ thời gian liền ăn 7 tám chén sủi cảo. Lương Hoan ra chén đại, Lương Hoan một người giống nhau ăn một chén nhiều một chút điểm liền no rồi. Quý Hồng Quân này lượng cơm ăn đều tương đương với 5-6 cá nhân lượng cơm ăn Cơm nước xong Lương Hoan cũng không đi, ngồi ở Quý Hồng Quân đối diện tiếp tục xem hắn ăn cơm. Hồng Quân ăn cơm bộ dáng, thật đúng là ăn với cơm, nàng bụng rõ ràng no rồi, nhưng là nhìn hắn ăn cơm, còn có chút muốn ăn. Lương Hoan nghĩ, cầm chén đứng lên lại đi trong nồi thịnh sáu bảy cái sủi cảo, ngồi ở Quý Hồng Quân đối diện ăn sủi cảo. Quý Hồng Quân thấy nàng thịnh sủi cảo ngồi ở hắn đối diện, hơi hơi ngửa đầu, có phải hay không ăn rất ngon. Cùng Lương Hoan ở chung lâu rồi, Quý Hồng Quân cũng hiểu biết nàng lượng cơm ăn. Giống nhau ăn cháo nói một chén cháo một cái bánh bột ngô ăn chút đồ ăn liền no rồi, mì sợi một chén nửa, này sủi cảo phỏng chừng cũng là một chén nửa lượng cơm ăn. Hôm nay nàng đi thịnh lần thứ ba sủi cảo, có thể thấy được nàng cũng là thích ăn. Lương Hoan nghe được Quý Hồng Quân hỏi chuyện, gật đầu, ân, là không tồi, ăn ngon. Lương Hoan nói xong túi đầu ăn cơm, Quý Hồng Quân cũng không có lại tiếp tục cùng nàng nói chuyện, hắn cũng túi đầu tiếp tục ăn. Quý Hồng Quân ăn no thời điểm, trong nồi sủi cảo đã hoàn hoàn toàn toàn bị ăn xong rồi. hắn ngồi ở ghế sơn thỏa mãn nghỉ tạm một hồi theo sau đứng lên soát chén lương hoan ngồi ở trên ghế không nhúc nhích nàng nhìn về phía quý hướng quân hôm nay tháng riêng 15, lăm phỏng chừng có không ít người đi ra ngoài chơi buổi tối muốn hay không đi ra ngoài trong thôn không gì hoạt động giải trí tiết nhất lễ lạc thời điểm trong thôn người sẽ tận lực đem trong nhà thứ tốt lấy ra tới hợp với tình hình cũng coi như là quá cái hảo tiết chờ đợi ngày hội sau trong nhà sinh hoạt có thể trôi chạy thuận lợi càng ngày càng tốt lúc này bạch diện khó được nhưng trong nhà có bạch diện nhân ra phòng trừng cũng sẽ vì ăn tết trưng một ít đèn tới, buổi tối trong thôn hải tử khả năng sẽ bưng đèn dầu đi ra ngoài, loại này mặt trưng đèn dầu, nàng ở thế giới hiện thực khi còn nhỏ thấy quá, mặt sau sinh hoạt càng ngày càng tốt, liền không như thế nào gặp qua loại này đèn, lúc này có thể nhìn đến những cái đó hải tử đoan đèn ra tới chơi, nàng vẫn là muốn đi ra ngoài nhìn xem. Quý hồng quân nhìn về phía lương hoan, đi ra ngoài đi một chút đi. Quý hồng quân ứng lương hoan nói, hắn soát hảo chén đũa, đóng lại nhà bếp cùng chính phòng môn liền mang theo lương hoan đi ra ngoài bên ngoài trong thôn trên đường thật nhiều người hài tử bưng đèn đóm ở bên ngoài khoe ra chính mình đèn lồng lương hoan đến gần những cái đó hài tử nàng nghe được hài tử thiên chân nói đây là yêm nương cấp tiêm làm thả thật nhiều bạch diện đâu ngươi xem yêm đèn có phải hay không thực bạch Kia nam hài nói xong một cái khác bưng đèn nam hài nói ngươi du thiếu ngươi xem yêm Yêm nương cấp tiêm đảo một muỗng mỡ heo đâu này đèn thiêu cháy thơm ngào ngạt lương nói Tiêm không nghỉ chơi khiến cho Tiêm đem mặt đèn dính du ăn. Tiêm cũng rất đẹp. Tiêm nương cấp Tiêm méo động vật ở mặt trên. Đây là tiểu kê. Tiêm nương nói Tiêm thuộc gà. Đây là hiêm cầm tinh. Mấy cái có đèn hài tử khoe ra hảo. Trong đó một cái lớn một chút Nam hải nhìn về phía đi theo phía sau hắn quý thiết đảng. Thiết đảng, Tiêm đều có đèn. Ngươi mặt đèn đâu? Không phải là ngươi nương chưa cho ngươi làm đi. Quý thiết đảng nhìn người nọ liếc mắt một cái. Quật cường nói, Tiêm nương mới không có. Tiêm nương làm. Tiêm mặt đèn so các ngươi lớn hơn. du cũng so các ngươi đại, tiêm này liền về nhà lấy. Thiết đản nói xong liền chạy. Lương Hoan ở một bên nhìn những cái đó hải tử nói chuyện thanh, nàng đôi mắt dừng ở những cái đó mặt đèn thượng. Còn đừng nói này đó mặt đèn làm được thật đúng là khá xinh đẹp, chính là mặt đèn có chút hát hoảng, phỏng chừng không thêm nhiều ít bạch diện, bỏ thêm không ít hoa màu mặt cùng bột đầu hỗn hợp. Lương Hoan đi theo quý hồng quân bên người ở trong thôn trên đường bên đường đi tới, trong lúc gặp được không ít ra tới ngoạn nhạc tiểu bằng hưu, cũng có không ít đại nhân Trong thôn người đại đa số đều nhận thức, quen thuộc người gặp mặt sẽ cho nhau chào hỏi. Đương nhiên trong thôn có người chào hỏi, cũng có người không quen nhìn người khác, thích tìm tra. Cùng Quý Hồng Quân không đối phó một cái tên du thủ du thực quý cậu đảng, hắn trước kia ở trong thôn cùng Quý Hồng Quân thanh danh không sai biệt lắm, đều là cái loại này bất chính làm lười người. Hiện tại hắn còn giống như trước đây, cả ngày trộm cắp hạt trúng trạng, 24 tuổi còn không có cưới thượng tức phụ. Quý Hồng Quân cùng hắn giống nhau là bất chính làm người đều cưới thượng tức phụ Hắn nhìn Quý Hồng Quân liền không vừa mắt. Quý Hồng Quân, ngươi còn có nhàn tâm ở bên ngoài hẳn dạo, yếm nghe nói cha ngươi bị thương nằm viện, ngươi không đi bệnh viện chiếu cố hắn A. Bất hiếu tử. Quý Lao Đầu nằm viện sự tình, trong thôn đại bộ phận người đều biết, bọn họ còn nói Quý Lao Đầu là bị trừng phạt, toàn bộ chân đều ô thanh ô thanh, về sau có thể hay không hảo cũng không biết. Trong thôn người biết là biết, nhưng bởi vì ngày hôm qua Quý Lao Cha trong nhà nói Quý Hồng Quân đầu cơ trục lợi sự tình. Trong thôn trước mắt còn không có người lấy chuyện này tới nói Quý Hồng Quân Quý Cẩu Đản là cái thứ nhất lấy chuyện này đến Quý Hồng Quân trước mặt châm chọc người của hắn Quý Hồng Quân đối Quý Lao Cha liền không có cảm tình Nghe xong Quý cậu Đản nói, hắn ánh mắt thực lãnh đạm liếc hướng hắn Hôm nay lưu nhị cẩu đi tìm Lý Quả Phụ Quý cậu Đản nghe xong Quý Hồng Quân nói, hắn ngáy mắt tặc bao Hắn cùng Lý Quả Phụ có một chân Trong thôn không ít tên du thủ du thực biết chuyện này Không khéo Quý Hồng Quân liền biết quý hồng quân còn thấy quá lưu nhị cẩu từ lý quả phụ trong phòng ra tới hắn cùng lương hoan Tử trong nhà ra cửa thời điểm vừa lúc thấy lưu nhị cẩu hướng đầu thôn đi kia phương hướng là đi lý quả phụ ra phương hướng quý cẩu đảng nghe xong quý hồng quân nói nơi nào còn có tâm tình tìm quý hồng quân cha hắn trực tiếp lướt qua quý hồng quân hướng đầu thôn đi đến lương hoan đứng ở quý hồng quân bên người nghe được hai người sở hữu đối thoại nàng lôi kéo quý hồng quân tay hắn cùng lý quả phụ gì quan hệ người sao biết đến Xem quý cậu đản vừa mới như vậy, hình như là hắn tức phụ xuất quý giống nhau, phòng chừng hắn cùng Lý Quả Phụ quan hệ không bình thường, bất quá Hồng Quân là sao biết chuyện này. Quý Hồng Quân nắm lấy Lương Hoan tay, lôi kéo nàng tiếp tục đi phía trước đi, trong lúc vô ý nhìn đến quá hắn từ Lý Quả Phụ trong nhà ra tới. Nga! Lương Hoan nhàn nhạt, nhạt lên tiếng, đối người khác sự tình nàng cũng không phải thực cảm thấy hứng thú, không tiếp tục hỏi, đi theo Quý Hồng Quân tiếp tục đi phía trước đi. Đi tới đi tới, hai người tới rồi thôn vĩ. Đi tới bọn họ phê tòa nhà nơi đó, thôn vi ít người, bất quá bởi vì hôm nay là tháng riêng 15, bầu trời ánh trăng lại đại lại viên, trên mặt đất có thể thấy mặt đất. Lương Hoan nhìn trống trải đất nền nhà, đối với Quý Hồng quân nói, chúng ta ở chỗ này cái hai gian phòng ở, lại kéo cái đại viện tử có thể chứ. Kéo đại viện tử có thể ở trong sân trồng chút rau, trong thôn giống như cho phép dưỡng gà vịt, bất quá hai người chỉ có thể dưỡng một con, chúng ta có thể dưỡng chỉ gà. Nàng còn có thể trộm ở trong không gian dưỡng mấy chỉ gà, gà đẻ trứng, có trứng gà ăn Quý hồng quân nhìn trống trải thổ địa, trầm tư một hồi nói Cái tam gian phòng ở, hai gian phòng ngủ, một gian phòng khách, nhà bếp cái ở bên ngoài Bất hòa chính phòng liền ở bên nhau Sân nghe ngươi kéo lớn hơn một chút, gà ngươi tưởng uy nói liền uy Một gian phòng ngủ quá tiểu, về sau có hải tử không có phương tiện Cái hai gian phòng ngủ, phương tiện Nhàng ngói, có thể cái tam gian lương hoan tự nhiên là thích Nhưng là nàng lo lắng trong nhà tiền không đủ dùng, quý hồng quân tối hôm qua vì tiền ra cửa cả đêm không trở về, nàng nhưng không hy vọng hắn hôm nay còn ra cửa. Nàng hy vọng gần nhất quý hồng quân đều không cần lên núi, thật muốn lên núi có thể chờ bọn họ dọn đến tân Úng ra, khi đó bọn họ ở tại thôn Vĩ cũng không ai chú ý bọn họ, đi trên núi phương tiện. Không chỉ có như thế, quá đoạn thời gian, bọn họ thôn bị cử báo nổi bật dần dần qua đi, mặt trên núi bọn họ chú ý cũng sẽ giảm bớt, khi đó trên núi so hiện tại trên núi nguy hiểm tiểu. Cái tam gian, nhà của chúng ta hiện tại tiền đủ dùng sao? Quý hồng quân tính toán quá trong nhà tiền, nghe xong lương hoan nói, hắn trả lời, đủ dùng, ta cùng đại đội trưởng nói làm hắn hỗ trợ đem trong nhà nhà cũ bán, phòng trừng có thể bán 100 khối tả hữu, hiện tại tiền đủ kéo gạch, bán phòng ở tiền dùng để kéo xi măng, cấp tiền công, đủ dùng. Tiền đủ dùng, lương hoan cũng muốn cái căn phòng lớn, nghe xong quý hồng quân nói liền nói, hành, vậy nghe ngươi, cái tam gian phòng ở. nhìn tòa nhà. Lương Hoan hiện tại còn không quá tưởng trở về, nàng nhìn phía trước lộ, khinh khinh nói, chúng ta lại đi phía trước đi một chút đi. Đi rồi một hồi, nàng này sẽ thân mình có chút ấm áp, không quá tưởng về nhà, đã lâu không ăn cơm xong tàn bộ, ra tới đi một chút, nhìn ánh trăng tâm tình cũng không tệ lắm, liền không quá tưởng về nhà. Hảo! Quý Hồng Quân lôi kéo Lương Hoan tay đi phía trước đi. Phía trước mau đến sườn núi hạ, có không ít thụ, gió lạnh một thổi có chút âm trầm, Lương Hoan cùng Quý Hồng Quân đi phía trước đi rồi một hồi. Nàng kéo lại Quý Hồng Quân tay, thời gian giống như không còn sớm, chúng ta trở về đi. Ân. Quý Hồng Quân lên tiếng, lôi kéo Lương Hoan trở về đi, bất quá xoay người thời điểm ánh mắt liếc hướng một bên lùm cây. Quý Hồng Quân cùng Lương Hoan đi rồi không luôn sẽ, lùm cây đi ra hai người, hai người đều mặt sáng mày cho, trong đó một cái lùn một chút nam nhân nhìn về phía hắn bên người cao cái nam nhân dò hỏi, bọn họ thấy chúng ta sao? Không biết, đi thôi. Cao cái nam nhân nói xong hướng trên núi đi đến. Luồng cái nam nhân lập tức đuổi theo đi, đầu, chúng ta ở trên núi ngồi sổm hai ngày, không đụng tới gì nguy hiểm phần tử a. chúng ta gì thời điểm có thể trở về. Cao cái nam nhân không nói chuyện, hắn đi nhanh hướng trên núi đi đến, luồng cái nam sinh ở phía sau đuổi theo hắn đi. Lương Hoan cùng Quý Hồng quân từ bên ngoài về đến nhà cửa thời điểm, nàng còn không có tiếng sân liền nghe được cách vách nhà họ quý tiếng ồn nào. quý nhị tẩu thanh âm. Trong nhà không mặt diện, tiếm sao cho ngươi làm mặt đèn. Muốn mặt đèn đi tìm ngươi đại bá mẫu đi. trong nhà lương thực đều là nàng quản tiêm không tiêm liền phải mặt đèn ngươi cần thiết cấp tiêm mặt đèn thiết đạn nằm trên mặt đất lan lộn quý nhị tẩu hổ mặt nhìn về phía quý đại tẩu tẩu tử ngươi thấy thiết đạn muốn mặt đèn hắn chính là trong nhà duy nhất nam đinh ngươi xem cho hắn làm mặt đèn bái không có bạch diện bạch diện đều bị nương thu hồi tới tiêm vô pháp làm mặt đèn lương hoan nghe bên kia tiếng ồn nào trực tiếp bỏ qua mở ra nhà mình đại môn chờ quý hồng quân tiến vào sau nàng đem đại môn từ bên trong khóa lại đi nhà bếp, thiêu nước rửa chân, rửa mặt sau muốn sớm một chút nghỉ ngơi. Ngày mai trong nhà liền kéo gạch, sớm một chút nghỉ ngơi sớm một chút khởi, sớm một chút đem gạch lộng tới trong nhà tới. Lương Hoan tưởng thực hảo, rửa mặt hảo nàng liền sốc lên chân nằm trên giường. Quý Hồng Quân ở nàng lên giường về sau sâu thẳm đôi mắt nhìn nàng một cái, vương nước rửa chân ra cửa. Quý Hồng Quân không đem nước rửa chân đoan đến nhà chính tới, hắn ở nhà bếp tẩy hảo chân mới trở về. Quý Hồng Quân trở về về sau, đem chính phòng môn từ bên trong quan trọng. khóa lại theo sau đi nhanh hướng đầu giường đất đi đến môi du đang quang hạ lương hoan gương mặt hơi hơi ố vàng như là mông một tầng vầng sáng giống nhau quý hồng quân trực tiếp đem trên bàn môi du đang thổi tác hắn hai bước đi đến lương hoan trước mặt khởi ra trên người áo đông áo khoác trong bóng đêm lương hoan trong lúc lơ đã ngẩng đầu nhìn đến quý hồng quân động tác tim đập hơi hơi nhanh mau nàng cảm giác hồng quân ngay sau đó liền phải áp lên đây lương hoan cảm giác không có làm lỗi trong bóng đêm quý hồng quân đôi mắt rừng ở lương hoan trên mặt hắn ánh mắt thâm thúy vô biên trong mắt mang theo nào đó hỏa xúc lên chăn lên giường tay nắm lấy lương hoan tay lòng bàn tay độ ấm chuyển đến lương hoan có thể cảm nhận được quý hồng quân lửa nóng hắn tay quá nhiệt có điểm giống trên người hắn độ ấm cực nóng liêu nhân lương hoan gương mặt phím hồng trong lòng cũng dâng lên một ít hỏa nàng hồi nắm quý hồng quân tay lương hoan động tác như là đối quý hồng quân phát ra nào đó mời giống nhau quý hồng quân thân mình biến hóa nháy mắt càng rõ ràng trong bóng đêm hắn khỏe môi gợi lên một mặt cười không hề áp lực chính mình môi để sát vào lương hoan môi ngay kế lương hoan lại là ngủ đến mặt trời lên cao mới mở to mắt nhìn đến ánh mặt trời lộ ra muôn khe hở bắn vào tới lương hoan lập tức cầm quần áo mặc vào nàng vốn dĩ nghĩ hôm nay sớm một chút rời giường kết quả thế nhưng ngủ đến bây giờ mới khởi xem ra liếc mắt một cái bên người giường ngủ lương hoan rối tay sờ soạn một chút giường ngủ là lạnh lạnh phòng trừng hồng quân đã rời giường một hồi không biết hắn đi kéo gạch sao lương hoan rời giường sau từ chính phòng ra tới ở trong sân nhìn chung quanh một vòng trong viện cũng không có người nàng đi hướng nhà bếp nhà bếp cũng không có người quý hồng quân hẳn là đi kéo gạch lương hoan có chút mất mát đi đến lưu nước bên kia chuẩn bị múc nước thiêu nước gấm rửa mặt tẩy rửa mặt một hồi nàng cũng ra cửa lương hoan mở ra nắp nồi thấy nắp nồi cơm trong nồi để lại khoai lang đỏ cháo còn liệu nước gấm nàng vừa lúc có thể rửa mặt lương hoan trước dùng nước gấm rửa mặt sau đó uống lên một chén cháo nàng mới xoát nồi rửa chén thu thập hảo trong nhà Nàng từ trong nhà đi ra. Lương Hoan từ trong viện ra tới thời điểm không ít người ở bọn họ sân cửa chính khẩu đường nhỏ thượng nói chuyện. Nhìn đến Lương Hoan ra tới, một cái thím đối nàng với tay Hồng Quân ra tới bên này liêu. Cái kia thím Lương Hoan gặp qua, ở tại lão mẹ ra cách vách, ngày thường cũng nói qua hai câu lời nói, bất quá lời nói tương đối thiếu. Nghe thấy nàng tiếp đón nàng qua đi, Lương Hoan không trần chờ đi qua. Thím, ngươi có việc sao? Lương Hoan cười tủm tỉm nhìn về phía kia thím. Cái kia thím nhìn Lương Hoan. nàng cười nói hồng quân ra tiêm nhìn đến nhà ngươi hồng quân cùng kéo gạch cùng nhau đã trở lại kéo một xe lớn gạch đâu nhà ai kéo gạch ra như vậy một xe lớn gạch đỏ nàng nhìn đều đỏ mắt trong thôn chính là rất ít có người có thể lộng tới gạch đỏ trong thôn nhưng thật ra có hai nhà người che lại nhà ngói nhưng là kia hai nhà người cái đều là gạch xanh nhà ngói nay đỏ thấm gạch ở bọn họ trong thôn chính là độc nhất phân ta cũng không phải thực hiểu biết hồng quân trước hai ngày nói xây nhà từ nhị thúc cùng kiến thiết ca nơi đó mượn tiền có thể là hồng quân lấy thiểm, ta hãy đi trước nhìn xem lương hoan nói nâng bước hướng thôn vĩ đi đến hồng quân động tác rất nhanh nay sẽ liền đem gạch kéo qua tới không biết gì thời điểm đi kéo gạch lương hoan đi đến thôn vĩ thời điểm quý hồng quân đang ở hỗ trợ tá gạch cùng nhau hỗ trợ còn có trong thôn người lúc này gạch cùng bảo dường như mua điểm gạch không dễ dàng quý hồng quân mua gạch trở về trong thôn thật nhiều tráng hán tới hỗ trợ tá gạch lương hoan lại đây thời điểm quý hồng quân thấy Hắn đứng lên hướng lương hoan bên này đi tới hoan hoan lương hoan đứng ở quý hồng quân trước mặt dừng lại ân hồng quân ngươi đây là vài giờ đi trong thị trấn sớm như vậy liền đem gạch kéo qua tới lò gạch công nhân ngày hôm qua liền đem xe trăng hảo ta hôm nay qua đi nói một tiếng liền đem gạch kéo qua tới hoan hoan hôm nay trong thôn có không ít tới hỗ trợ người giữa trưa ngươi xem làm điểm cơm chúng ta quán cơm quý hồng quân nhìn thoáng qua ở hỗ trợ tá gạch người đối lương hoan nói người khác hỗ trợ Lương Hoan cũng hiểu không có thể làm người bạch bạch rút, tiền công không thể cấp, quảng cơm là hẳn là, nàng gật đầu, hành, ta này sẽ liền trở về làm. Giữa trưa nàng nhìn nhiều làm điểm cơm, làm cho bọn họ đều ăn no, quay đầu lại làm hồng quân cùng trong thôn người ta nói tìm người hỗ trợ xây nhà sự tình cũng dễ nói chuyện. Biển báo điện các thế biển báo điện các thế biển báo điện các thế biển báo điện các thế biển báo điện các thế biển báo điện các thế. Điện các thế. Phần 46 Chương 46 kéo gạch, trong nhà thực mau liền. Kéo gạch Trong nhà thực mau liền có thể ở thôn vĩ cái nhà mới, lương hoan trong lòng cao hứng, về đến nhà liền bắt đầu chuẩn bị làm cơm trưa. Nàng nhìn hỗ trợ tá gạch người, có bảy tám cái hán tử, bên ngoài tới điều tra người đều biết trong nhà nàng không gì lương thực, trong nhà thịt cùng bạch diện không thể dùng, hoa màu các nàng ra bên ngoài thượng cũng là không có nhiều ít. Muốn xen vào cơm còn muốn cho người ăn no, nàng đến đi trong thôn đổi điểm lương thực. Trong thôn đều biết nàng ở noan kháng là trông rau. Nàng có thể từ trong không gian lộng hai rổ rau xanh ra tới tìm người đi đổi hoa màu, trong thôn người cũng biết nàng từ nhà họ quý nơi đó muốn trả tiền, Hồng Quân cũng từ nhị thúc nơi đó mượn tiền, nàng cũng có thể lấy tiền tìm trong thôn người đổi lương thực. Lương hoan như thế nghĩ, tiến vào trong không gian rút hai đại rổ rau xanh ra tới, rút rau xanh về sau, lương hoan xách theo hai cái rổ đi đại đội trưởng ra. Đại đội trưởng là bọn họ trong thôn sinh hoạt không tồi nhân ra, trong nhà người đều thực chăm chỉ, còn có nhi tử ở huyện thành đương công nhân. cho nên nhà bọn họ lương thực vẫn là tương đối dư giả, tìm bọn họ đổi lương thực hẳn là có thể đổi lấy. Lương Hoan sách theo rổ đến đại đội trưởng ra thời điểm, đại đội trưởng tức phụ đang chuẩn bị ra cửa, thấy nàng lại đây, đại đội trưởng tức phụ chấn cửa hải thượng môn mở ra, đối với Lương Hoan nói, Hồng quân tức phụ, có gì sự sao? Thím, có chút việc tìm ngươi. Lương Hoan trả lời. Tiến bảo nói, đại đội trưởng tức phụ lôi kéo Lương Hoan Tiến vào sân, thuận tiện đem đại môn đóng lại Hồng Quân tức Phụ. tức Ngươi có gì sự nói đi. Ánh mắt nhìn về phía Lương Hoan trong rổ rau xanh, ánh mắt có điểm nhiệt. Này rau xanh thủy linh linh thật tốt, lần trước Hồng Quân mang đến không ít, nhà bọn họ ăn vài đốn, Lão Quý cùng hài Tử đều nói tốt ăn. Trong nhà nàng này sẽ cũng loại thượng đoan kháng đồ ăn, nhưng là còn không có nảy mầm, muốn ăn phòng trừng còn phải chờ Nguyệt Đem mới có thể ăn. Thím, ta tới tưởng cho ngươi đổi điểm đồ vật. Lương Hoan đem rổ đặt ở đại đội trưởng trong viện trên bàn, nói thẳng mục đích của chính mình. đại đội trưởng tức phụ nhìn lương hoan mang lại đây rau xanh nháy mắt minh bạch nàng là muốn dùng rau xanh đổi đồ vật trên mặt nàng tươi cười thâm đổi gì ngươi nói này rau xanh hảo ngày mùa đông mỗi ngày ăn dưa muối ngật đáp người trong nhà đều ăn đủ rồi ăn chút rau xanh cũng có thể sửa sửa miệng không gian tức phụ muốn đổi đồ vật chỉ cần trong nhà nàng có nàng khẳng định đổi Tẩu tử ta tưởng cùng ngươi đổi điểm hoa màu hồng quân hôm nay kéo gạch trong thôn không ít người hỗ trợ ta gạch nhà ta lương thực không đủ ăn tưởng đổi điểm lương thực Thiếm nhìn xem này rau xanh như thế nào đổi thích hợp. Mùa đông không có bán rau xanh, mùa hè rau xanh quá tiện nghi, này rau xanh nàng như thế nào đổi thích hợp, nàng không phải thực hiểu biết. Đại đội trưởng nghe được Lương Hoan nói đổi lương thực, trong nhà nàng lương thực đủ ăn, lão đại còn ở huyện Thành Đương công nhân, mỗi tháng đều chờ lấy phiếu gạo trở về, đổi lương thực nàng vẫn là có thể đổi. Hồng quân gia tiệm cũng không chiếm ngươi tiện nghi, này cải thìa mùa đông không thường thấy, ngày thường cải trắng cùng hoa màu là một cái giới. Này cải thìa đâu im cho ngươi tính một cân rau xanh đổi hai cân cải trắng cũng chính là hai cân hoa màu, ngươi nhìn chúng không? Một cân rau xanh đổi hai cân lương thực đối lương hoan tới nói có lời, nàng mang theo tràn đầy hai rổ rau xanh, rau xanh trang khẩn thật, phòng chừng đến có bốn cân tải hữu rau xanh, dựa theo đại đội trưởng tức phụ nói, có thể đổi tám cân lương thực đâu. Này tám cân lương thực cũng không ít, phải biết rằng nàng cùng quý hồng quân cùng nhà họ quý phân ra thời điểm mới được 50 cân lương thực. thím như vậy tính ta chiếm tiện nghi Trong nhà thiếu lương thực, lần này thím hảo ý ta lãnh, lần sau có rau xanh ta cấp thím đưa lại đây. Lương Hoan cười nói, hành, vậy ngươi nhớ rõ, lần sau trong nhà có ăn không hết rau xanh còn lấy lại đây, tiêm lấy đồ vật cùng ngươi đổi, ngươi chờ, ta đi vào lấy xưng. Đại đội trưởng tức phụ nói, nàng hồi chính phòng đi lấy xưng đi, Lương Hoan đứng ở trong viện chờ nàng ra tới. Lương Hoan đợi một hồi, đại đội trưởng tức phụ liền cầm xưng ra tới, nàng xưng rau xanh, Lương Hoan ở một bên đứng. Rau xanh thêm giỏ tre là 6 cân, đại đội trưởng tức phụ đem rau xanh đảo ra tới dùng xưng xương rổ, hai cái rổ là nhị cân hai lượng. Đại đội trưởng tức phụ nhìn về phía lương hoan, xóa rổ rau xanh là tam cân tám lượng, nên cho ngươi 7 cân 6 lượng hoa màu, ngươi xem ngươi đều phải gì lương thực. Thím, đều cho ta xương tiểu mạch đi, mì xô bạ có thể làm bánh bột bắp, làm bánh bột nô. Mì xô bạ còn có thể làm mì sợi, hoa màu mì sợi. Hành, ngươi chờ, ta đi cho ngươi lấy. Đại đội trưởng tức phụ cấp lương hoan cầm tiểu mạch ra tới, không nhiều không ít 7 cân 6 lượng vừa lúc. Tiểu mạch cầm đi, lương hoan để sát vào đại đội trưởng tức phụ, thím, nhà ngươi có trứng gà sao? Ta tưởng lại cùng ngươi đổi điểm trứng gà. Đại đội trưởng người trong nhà nhiều, trong thôn cho phép dưỡng gà vịt, nhưng là mỗi hai người chỉ có thể dưỡng một con gà. Đại đội trưởng trong nhà có 10 tới khẩu người, nhà bọn họ dưỡng ba con gà 2 chỉ vịt. Trứng gà có là có, ngươi tưởng sao đổi? Trong nhà trứng gà ngày thường trừ bỏ cho nàng tiểu nhi tự ăn, đại đa số đều lưu trữ bán cho cung tiêu xã. Hồng quân tức phụ nếu muốn cũng có thể đổi, nhưng vừa mới thay đổi rau xanh, trứng gà nàng nhưng không nghĩ lại đổi rau xanh. Thím, ta lấy tiền đổi ngươi xem như thế nào. Dựa theo cung tiêu xã giá cả cùng ngươi đổi, ngươi nhìn chúng không? Cung tiêu xã bán trứng gà là so thu trứng gà giá cả cao. Đại đội trưởng tức phụ ngày thường đi cung tiêu xã bán trứng gà chỉ có thể bán được 5 phần tiền một cái. nhưng là ở cung tiêu xã mua trứng gà là muốn 7 phần tiền một cái. Lương Hoan dùng cung tiêu xã bán giá cả mua nàng trứng gà, so nàng chính mình bán giá cả cao nhiều, đại đội trưởng tức phụ tự nhiên không có không muốn. "Chung, người muốn nhiều ít? Trong nhà trứng gà không nhiều lắm, chỉ có hơn 20 cái. Nàng năm trước thời điểm mới vừa đi cung tiêu xã bán một lần trứng gà, ăn Tết trong nhà tới khách nhân ăn một ít, trong nhà này sẽ trứng gà cũng không nhiều. Thím đều ta 20 cái, ngươi nhìn chúng không? 20 cái trứng gà." hôm nay giữa trưa xảo mấy cái làm hỗ trợ người dính dính huân lại lưu mấy cái ngày thường buổi sáng cấp quý hồng quân nấu ăn 20 cái hành tiêm đi cho người lấy đại đội trưởng tức phụ nói xong cầm lương hoan rổ về phòng cho nàng lấy trứng gà lương hoan móc ra túi láo tiền nàng tới thời điểm lấy đều là một phần năm phần có điểm nếp bốn tiền đếm một khối 4 mao tiền lương hoan đứng ở tại chỗ chờ đại đội trưởng tức phụ đại đội trưởng tức phụ xách theo rổ từ trong phòng mặt ra tới Trong rổ trang 20 cái trứng gà. Hồng quân tức phụ, trứng gà trang hảo, cho ngươi. Đại đội trưởng tức phụ đem rổ đưa cho Lương Hoan. Cảm ơn thím. Thím thời gian không còn sớm, yếm giữa chưa phải làm cơm liền về trước ra. Lương Hoan cầm lấy trang kiều mạch cùng trứng gà lương thực, đứng lên. Hành, trở về vội đi, ngươi thúc mau trở lại, yếm cũng nên nấu cơm. Lương Hoan tiếu tiếu, không nói nữa, xách theo hai cái rổ đi rồi. Lương hoan xách theo rau xanh đi đại đội trưởng ra thời điểm có không ít người thấy, nàng xách theo kiểu mạch cùng trứng gà ra tới thời điểm cũng có không ít người thấy. Mã thím cùng lương hoan quen thuộc một ít, nhìn lương hoan xách theo rổ ra tới, nàng cùng lương hoan chào hỏi, hồng quân ra, ngươi đây là đi đại đội trưởng ra đổi lương thực. Lương hoan không kiêng rẻ, trực tiếp hồi phục, trong nhà lương thực không đủ ăn, đổi điểm lương thực. Mã thím gật đầu, lương thực hảo, rau xanh đổi kiểu mạch, kiểu mạch cấm đói. Là như thế này nói, thím. Nhà ta còn có sống, về trước ra. Lương Hoan cùng Mã Thím nói, sách theo rổ về nhà. Có mắt sắc thấy Lương Hoan trong rổ không chỉ có có rau xanh còn có trứng gà, nàng lặng lẽ đối bên người người ta nói, nàng lấy rau xanh đổi lương thực còn no, đổi trứng gà làm gì? Trứng gà chính là quý giá loạn ý. Đổi trứng gà đương nhiên là ăn, bất quá này Hồng Quân Tức Phụ còn khá tốt ăn, nếu là Yêm liền toàn đổi thành tiêu mạch, có thể ăn được lâu đâu. Trứng gà lại mặc cái no. Lương Hoan cũng không biết những người đó thảo luận Nàng về đến nhà đem đổi lấy đồ vật đều đặt ở trên bàn, ở trong phòng ngồi vài phút nghỉ ngơi một chút, lại cầm kiểu mạch ra cửa. Nàng yêu cầu đi ma Tiểu mạch phấn, trong nhà không có thạch ma, muốn đi láo mã ra ma. Lương Hoan xách theo kiểu mạch ra cửa thời điểm, gặp từ bên ngoài trở về quý đại tẩu, nàng nhìn đến Lương Hoan chào hỏi, Hồng Quân ra, ngươi xách theo kiểu mạch, đây là muốn ma kiểu mạch phấn. Ân. Lương Hoan không thế nào thân thiện trả lời. Trong nhà có thạch ma, tới trong nhà ma đi. Quý đại tẩu mở ra trong nhà môn nói. Lương hoan lắc đầu, không được, ta đi mã thím ra ma liền hảo. Nàng không nghĩ tiến nhà họ quý môn, cùng nhà họ quý vẫn là thiếu một ít liên lụy tương đối hảo. Quý đại tẩu cũng hiểu biết lương hoan cùng trong nhà quan hệ, lương hoan không muốn tiến vào nàng cũng không miễn cưỡng, gật gật đầu nói, hành. Quý đại tẩu vào nhà, lương hoan cầm tiểu mạch đi lão mã ra, lão mã ra mã thím cũng từ bên ngoài đã trở lại, nàng xem thời tiết hảo, từ trong phòng lấy ra ra trăng đông, áo đông. Chuẩn bị phơi quần áo, thấy Lương Hoan lại đây, nàng đem chăn đáp ở thằng thượng. Hồng quân ra tới, ngươi là muốn ma tiểu mạch phấn. Lương Hoan cười đi vào đi, đứng vậy thím, hôm nay không ít người giúp trong nhà làm việc, tưởng ma điểm tiểu mạch phấn nấu cơm. Thạch ma là sạch sẽ, ta ngày hôm qua mới vừa ma kiểu mạch phấn, ngươi đi ma đi, có muốn yêm hỗ trợ liền nói. Mã thím nhẹ nhàng nói, hành, thím ta đây đi trước ma kiểu mạch phấn. Lương Hoan đi ma kiểu mạch phấn, mã thím tiếp tục vội chính mình sự tình. chờ lương hoan mã hảo kiều mạch phấn thời điểm nàng nhìn đến mã thím còn ở bận việc cùng nàng chào hỏi liền hồi chính mình trong nhà lương hoan về đến nhà đem ma tốt kiểu mạch phấn phóng tới trong ngăn tủ nàng cầm năm sáu cái khoai tây ra tới tức ra thiết y xào chua cay khoai tây thì lại xào một cái cải thìa trứng gà đồ ăn xào hảo lương hoan trực tiếp phóng tới trong không gian phòng ngừa đồ ăn sẽ biến lạnh xào hảo đồ ăn lương hoan đảo nhị cân mỉ sổ bạ bỏ thêm hai lượng bạch diện cùng mặt Nàng chuẩn bị làm mì sổ ba điều ăn, rau xanh mì sợi hơn nữa rồi mè, thương nào ngạt, làm việc người mỗi người uống một chén lớn nóng hầm hập mì sổ ba điều, làm việc cũng có lực, bọn họ xây nhà thời điểm thỉnh bọn họ hỗ trợ, bọn họ cũng sẽ càng vui hỗ trợ. Lương Hoan nói làm liền làm, cùng hơn phân nửa buồn mặt, cán tam đại trương mì sợi, mỗi một chương đều cái đẩy toàn bộ cái bản. Mặt cán cán hảo, Lương Hoan đem mì sợi thiết hảo, thiêu hơn phân nửa nồi thủy, nước nấu sôi, nàng phía dưới điều lại dọn sạch gần một cân rau xanh đều hạ tới rồi trong nồi. Lương Hoan bên này vừa mới đem rau xanh hạ đến trong nồi, bên ngoài Quý Hồng Quân liền mang theo một đám người vào được, 10 cái đại nam nhân, không chỉ có làm việc người tới, đại đội trưởng cũng cùng nhau lại đây. Quý Hồng Quân mang theo người tiến vào, làm cho bọn họ ở trong sân ngồi, hắn vào nhà bếp chuẩn bị đoan thủy làm cho bọn họ rửa tay. Lương Hoan đưa lưng về phía Quý Hồng Quân quấy trong nồi mì sợi, nghe được động tĩnh quay đầu lại nhìn về phía hắn, đã trở lại. Cơm thực mau liền có thể ăn. Ngươi đem cái bàn dọn bên ngoài, ở trong sân ăn đi. Nhà bếp trên giường đất bị nàng trông rau, trong một góc có điểm không gian cũng bị nàng biến thành thổ địa trồng rau, ngày thường nàng cùng Hồng Quân hai người ăn cơm còn hảo, lần này tử tới mười mấy người đều tiến vào ăn cơm thật đúng là trên trúc, không bằng ở trong sân ăn không gian rộng mở. Hảo. Quý Hồng Quân trả lời xong, cũng không có lập tức rời đi, thâm thúy đôi mắt nhìn về phía trong nồi cơm, nhìn đến mì sợi hắn đôi mắt càng sáng, xoay người đi dọn cái bàn thời điểm bước chân đều nhanh rất nhiều. thừa dịp quý hồng quân dọn cái bàn đi ra ngoài lương hoan nhanh chóng đem trong không gian đồ ăn làm ra tới phóng tới trong ngăn tủ phóng xong về sau nàng xem trong nồi mì sợi không sai biệt làm chín bỏ thêm muối gà tinh dầu mẹ sau cầm chén thịnh ra tới lương hoan ra chén không đủ dùng trong nhà chỉ có bốn cái chén vẫn là nàng lần trước cùng quý hồng quân cùng đi cung tiêu xã mua quý hồng quân dọn cái bàn lại lần nữa về tới nhà bếp lấy buồn đổ nước rửa tay lương hoan quay đầu lại nhìn về phía đang ở đổ nước quý hồng quân Trong nhà chén không đủ dùng, ngươi tính tính ra bao nhiêu người. Ta đi mã thẩm ra mượn hai cái. Ta đi mượn. Quý hồng quân nói xong bưng buồn đi ra ngoài. Đem buồn đặt ở trong viện tiếp đón người rửa tay, hắn đi cách vách lao ma ra. Lao mã thúc cung cấp quý hồng quân hỗ trợ dọn gạch, hắn này sẽ cũng ở quý hồng quân ra trong viện, cùng một đám người cùng nhau rửa tay. Nhà bếp, lương hoan đem trong ngăn tủ đồ ăn mang sang tới, nghị quay đầu lại lại đi cùng tiêu xã thời điểm muốn lại mua mấy cái chén. trong nhà không thỉnh người ăn cơm con hảo vừa mời người ăn cơm này chén đũa liền không đủ dùng quý hồng quân mượn chén thực mau trở về tới hắn cầm chén vào nhà về sau lương hoan cầm chén đũa dùng nước trong tẩy một lần bắt đầu thịnh cơm lương hoan thịnh cơm quý hồng quân đem đồ ăn đoan tới rồi bên ngoài trên bàn bên ngoài người nhìn quý hồng quân bưng thức ăn đi ra ngoài lập tức có người vào nhà tới hỗ trợ đoan chén không lún sẽ đồ ăn đều đoan tới rồi trên bàn cơm một đám người cũng không khách khí chính mình tìm ghế. cầm chiếc đũa ngồi ở trong viện ăn cơm lương hoan nấu cơm ăn ngon này nhóm người làm việc cũng làm mệt mỏi mì trứng điều đều là bọn họ không thường ăn cơm một đám hán tử ăn đệ nhất khẩu cơm lại ăn đệ nhị khẩu thời điểm liền bắt đầu từng ngụm từng ngụm hút lưu hút lưu hút mì sợi quý hồng quân ngồi ở một đám người trung gian hắn ăn cơm cũng là mồm to ăn ngày thường lương hoan cảm thấy hắn ăn cơm thực mau nhưng là này sẽ có một đám hán tử đối lập, lương hoan liền cảm giác quý hồng quân ăn cơm văn nhã nhiều tuy rằng hắn ăn so với kia một đám hán tử ăn mau Mười mấy hán tử ngồi ở cùng nhau ăn cơm, lương hoan không đi xem náo nhiệt, nàng bưng chén đi bên ngoài ăn. Đúng là giữa trưa ăn cơm thời điểm, bên ngoài có không ít người ở ăn cơm, nhìn đến lương hoan bưng chén ra tới, có nhận thức người ghé vào cùng nhau, một bên ăn cơm một bên nói chuyện phiếm. Hồng quân gia, nhà ngươi gạch đều kéo, đây là chuẩn bị cái nhà mới. Vậy ngươi gia hiện tại phòng ở muốn còn cho ngươi cha mẹ chồng sao? Nhà họ quý dân cư nhiều, đại nhân hải tử tế ở một cái trong phòng. trong thôn người thảo luận quý hồng quân muốn xây nhà sự tình đều nói nhà hắn hiện tại trụ phòng ở muốn còn cấp nhà họ quý phòng ở còn cấp nhà họ quý lương hoan ăn cơm động tác dừng một chút theo sau khôi phục tự nhiên bình tĩnh nhìn thoáng qua nói chuyện phụ nữ hồng quân nói trong nhà xây nhà tiền không đủ tuy rằng từ nhị thúc nơi đó cầm tiền bất quá còn kém không ít tiền cho nên hiện tại trụ phòng ở chuẩn bị lấy tới đổi cấp trong thôn người nhiều điểm tiền trong nhà cái nhà mới cũng có thể thấu hai cái lương hoan bình bình tĩnh, tĩnh nói Nghe song lương hoan nói người lại kinh ngạc, không cho nhà họ quý, muốn còn cho người khác ra. Trong thôn không ít trong nhà thiếu phòng ở người này sẽ nghe xong lương hoan nói, đều có chút tâm động. Đặc biệt là lão vương ra vương thẩm, nàng lây nhanh chóng cơm nước xong, bưng chén liền hướng trong nhà chạy. Nàng đến trở về cùng lão nhân thương lượng thương lượng, xem có thể hay không đem hồng quân gia phòng ở đổi lại đây. Nhà nàng nhi tử nhiều, bốn cái nhi tử, trong nhà liền tam gian phòng ở, lão đại lão nhị kết hôn, một cái phu thêm một gian phòng ở. Lão Đại sinh hai cái nhi tử, nhi tử cùng bọn họ hai vợ chồng cùng nhau trụ, Lão nhị ra cũng mang thai. Lão Tam cùng Lão tứ không có kết hôn, ngày thường đều là kéo mảnh cùng bọn họ hai vợ chồng ra trụ một cái phòng. Liên bởi vì trong nhà không phòng ở, Lão Tam cùng Lão tứ hiện tại cũng chưa nói thượng tức phụ, có thể đem Quý Hồng Quân trong nhà phòng ở đổi lấy thì tốt rồi. Vương Thẩm đi rồi, còn có không ít người đối Lương Hoan ra phòng ở cảm thấy hứng thú, các nàng cũng không có giống Vương Thẩm giống nhau nghe xong Lương Hoan nói liền đi. 20 để sát vào Lương Hoan, Hồng Quân ra, nhà các ngươi phòng ở muốn đổi, chuẩn bị như thế nào đổi a Nếu tiện nghi, nàng quay đầu lại cùng đương ra nói nói đem phòng ở đổi lại đây, nhà bọn họ nhi tử mau thành nhân, thay đổi về sau cấp tiểu nhi tử cưới vợ dùng. Lương Hoan chỉ nhìn thoáng qua, liên đoán được người nọ vài phần tâm tư, nàng khét cười, phòng ở sự tình Hồng Quân an bài, ta mặc kệ. kia phòng ở vốn dĩ chính là quý Hồng Quân, Hồng Quân tưởng như thế nào đổi, tưởng đổi cho ai, nàng đều bất quá hỏi. Lương Hoan nói xong túi đầu ăn cơm, trong lúc có người hỏi nàng lời nói, nàng liền ngẩng đầu trả lời hai câu. Không lớn sẽ, Lương Hoan liền ăn xong rồi cơm, nàng bưng chén đi rồi. Trong thôn người chờ nàng đi rồi, lại thảo luận hai, đều suy nghĩ Lương Hoan ra phòng ở sự tình. Lương Hoan trở lại trong viện thời điểm, đám kia đại nam nhân cũng đều ăn được cơm, trong nồi mì sợi ăn xong rồi, trên bàn cơm rau xanh siêu cấp trứng, chua cay khoai tây ti đều ăn sạch sẽ. Quý hồng quân gia bổn ra một cái đường ca. Nhìn về phía từ bên ngoài tiến vào lương hoan thiệt tình khen, đệ mội nấu cơm tay nghề thật tốt. nay cơm làm ăn ngon thật, đồng dạng là mì sợi, hắn bà nương làm liền không có hồng quân gia làm ăn ngon, mì sợi thơm ngào ngạt, có tư có vị, ăn đến trong miệng làm người dư vị vô cùng, rõ ràng đều ăn no, nhưng là còn muốn ăn. nay khoai tây ti xảo cũng đủ vị, chua cay ngon miệng, chủ yếu phóng du cũng nhiều, ăn cùng thịt dường như hương đâu. Trứng gà liền càng không cần phải nói, trứng gà chính là món ăn mặn, ngày thường ở nhà hắn bà nương đều không bỏ được cho hắn làm trứng gà ăn hồng quân ra hôm nay thế nhưng cho bọn hắn làm trứng gà ăn thật bỏ được bất quá này trứng gà cũng ăn ngon thật người khác khích lệ lương hoan cười đáp lại đại phát ca thích liền hảo lương hoan nói xong thu thập khởi trên bàn chén đũa chuẩn bị tiến phòng bếp rửa sạch quý hồng quân không lưng giúp nàng cùng nhau thu thập trong viện đại nam nhân ăn uống no đủ nhìn lương hoan cùng quý hồng quân thu thập trong nhà bọn họ cũng không có việc gì làm một đám cùng quý hồng quân chào hỏi đều từ các nàng ra đi rồi. Quý Hồng Quân giúp Lương Hoan cầm chén đua đều bỏ vào nhà bếp, lại xoay người trở về trong viện, đem cái bàn ghế nhỏ đều dọn vào chính phòng. Lương Hoan thì tại nhà bếp xoát nổi xoát chén, đem nhà bếp đều thu thập sạch sẽ, Lương Hoan có thời gian cùng Quý Hồng Quân nói chuyện, nàng về tới chính phòng, nhìn về phía ngồi ở đầu giường đất nhắm mắt dưỡng thần Quý Hồng Quân. "Hồng Quân, gạch kéo, chúng ta khi nào khởi phong ở?" Quý Hồng Quân nghe được Lương Hoan thanh âm, mở to mắt nhìn về phía nàng, "Ngày mai khởi" Ta hôm nay cùng đại đội trưởng nói, đại đội trưởng nói 18 hào trong thôn bắt đầu bắt đầu làm việc, bất quá vừa mới bắt đầu bắt đầu làm việc đại đội không gì sống, có thể tìm người hỗ trợ xây nhà. Lương hoan hồi ước hạ nguyên chủ ký ức, mỗi năm qua 15 trong thôn đều sẽ bắt đầu bắt đầu làm việc, bất quá vừa mới bắt đầu bắt đầu làm việc xác thật không gì sống, trở ra nông lịch hai tháng đó chính là cậy bừa vụ xuân lúc, trong thôn liền bắt đầu công việc lưu đủ lên, khi đó lại xây nhà, phòng trừng trước không người hỗ trợ, lúc này cái vừa lúc, đuổi ở cày bừa vụ xuân trước cái hảo. Sớm một chút cái khá tốt, có thể tìm được người hỗ trợ. Hơn nữa sớm một chút đem phòng ở cái hảo, bọn họ có thể sớm một chút dọn đi. Ân. Quý Hồng Quân khinh khinh trả lời, hắn nhìn về phía đứng ở trước mặt hắn Lương Hoan, tay duỗi ra, đem người kéo đến đầu giường đất, ngã vào nàng trong lòng ngực. Buổi chiều không có việc gì, bồi ta ngủ một lát. Ân. Quý Hồng Quân túi đầu nhìn Lương Hoan, thâm thúy trong hai mắt ảnh ngược Lương Hoan bóng dáng. lương hoan nhìn hắn đôi mắt tim đập liền nhanh một ít nàng khinh khinh đẩy ra quý hồng quân ta không mệt ngươi ngủ ta đi đem nhà bếp loán kháng đồ ăn rửa sạch một chút lương hoan nói nghĩ tới trong không gian đất trồng rau nàng lại cúi đầu nhìn về phía quý hồng quân hồng quân ngươi ở nhà nghỉ ngơi ta thừa dịp buổi chiều đi công xã một chuyến vừa lúc đi mua điểm trong nhà thiếu đồ vật ngày mai khởi phòng ở bắt đầu khởi phòng ở sau phòng chừng không có thời gian đi trong thị trấn trong không gian đậu que đều năm sáu mươi cm trường Một cái một cái treo ở dây đằng thượng đáng mừng người, trong không gian khoai tây cũng có thể ăn, này đó đồ ăn nàng đều có thể làm ra quay lại chợ đen bán, đổi điểm tiền xây nhà dùng. Quý hồng quân thâm thúy đôi mắt nhìn lương hoan một hồi, đột nhiên từ đầu giường đất xuống dưới, mượn sức hảo trên người áo đông, quay đầu nhìn về phía lương hoan, cùng đi. Lương hoan! Nàng không phải thật sự muốn mua đồ vật, nàng là muốn đi chợ đen, quý hồng quân cùng nàng cùng đi, nàng không có phương tiện đi bán đồ vật ta. Hồng quân! Ngươi tối hôm qua mệt mỏi cả đêm, buổi sáng lại tám một buổi sáng gạch hẳn là mệt mỏi. Ngươi ở nhà nghỉ ngơi đi, ta chính mình qua đi là được. Cùng đi, ngươi đi cung tiêu xã, ta đi xưởng xi si măng. Quý Hồng Quân trầm giọng nói. Nghe được Quý Hồng Quân nói hắn đi xưởng xi si măng, Lương Hoan không có lại khuyên hắn ở nhà nghỉ ngơi, gật gật đầu, hảo. Trong thị trấn, Quý Hồng Quân đưa Lương Hoan tới rồi cung tiêu xã, hắn liền xoay người đi xưởng xi si măng. Lương Hoan đi vào cung tiêu xã, ở bên trong đi rồi một vòng lại ra tới. Đứng ở cung tiêu xã cửa, nhìn chung quanh một vòng, không thấy được quý hồng quân, nàng xoay người đi trong thị trấn chợ đen. Trong thị trấn chợ đen không thể so huyện thành chợ đen, nơi này người tương đối thiếu, hơn nữa ngõ nhỏ tới mua đồ vật phần lớn là trung nhân nhân. Lương Hoan thật cẩn thận quan sát đến, nàng nhìn đến một cái phụ nữ trung niên mua không ít đồ vật, kia phụ nữ ăn mặc thể diện, vừa mới còn mua bạch diện. Phòng trưng là trong nhà điều kiện tương đối người tốt. Lương Hoan quan sát một hồi, nhẹ bước hướng phụ nữ bên kia đi đến dừng lại ở phụ nữ trung niên bên người lương hoan nhỏ giọng nói muốn rau xanh sao mới mẻ đậu que cùng cải thìa Kia nữ nhân nghe được lương hoan nói đôi mắt đều sáng muốn ngươi có sao rau xanh đậu que thứ tốt à, toàn bộ mùa đông mỗi ngày không phải ăn dưa muối chính là củ cải trắng trong nhà cải trắng năm trước liền ăn xong rồi này sẽ có thể có rau xanh khẳng định muốn mua có thể cấp người trong nhà cải thiện cải thiện thức ăn có đậu que muốn tám mao một cân cải thìa sáu mao một cân muốn sao nếu muốn ta đi cho người lấy trong nhà xây nhà yêu cầu tiền lương hoan đem rau xanh giá cả để cao một ít so được với thế giới phụ nữ trung niên nghe xong lương hoan nói giá cả cảm thấy có chút cao nhưng nghĩ người trong nhà thật lâu không ăn rau xanh cắn răng nói cải thịa đậu que ta cắt muốn hai cân người chờ ta đi cho người lấy nghe xong phụ nữ trung niên nói lương hoan nhanh chóng trả lời sau đó nhanh chóng ra ngõ nhỏ tới trước một cái không có người địa phương cầm nhị cân đậu que nhị cân cải thìa ra tới. Lương hoan trở về đem rau xanh cho phụ nữ trung niên. Phụ nữ trung niên nhìn đến lương hoan cho nàng rau xanh, mắt sáng rực lên. Này rau xanh ngập nước, thật tốt, này đậu que cũng đặc biệt mới mẻ. Tiền trao cháo múc, phụ nữ trung niên bắt được đồ ăn, nàng đem đồ ăn bỏ vào trong rổ. Đối với lương hoan nói, ngươi loại này đồ ăn còn có sao? Có lời nói ta lại đổi điểm, bất quá ta lấy tiền không đủ, phải đi về lấy tiền. Mùa đông có thể mua được đồ ăn không dễ dàng, nếu gặp, không bằng nhiều mua điểm. Có. Lương hoan khinh khinh trả lời. Vậy ngươi lại cho ta lấy tam cân đậu que, tam cân rau xanh. Phụ nữ trung niên nói. Ngươi chờ. Lương hoan lại chạy tới không người ngõ nhỏ, cầm rau xanh ra tới. Nàng lại lần nữa đi đến phụ nữ trung niên bên người thời điểm, kia phụ nữ hướng nàng phía sau nhìn thoáng qua, gì cũng không thấy được. Nàng để sát vào lương hoan nhỏ giọng nói, ngươi cùng ta về nhà đi lấy tiền bái. Về sau ngươi nếu là có rau xanh muốn đổi, có thể trực tiếp tới trong nhà tìm ta. Nàng ở chợ đen mua đồ ăn số lần nhiều, có đôi khi gặp được bán thổ sản vùng núi hoặc là trưởng kỳ bán giá thỏ, giá gà người, cũng sẽ làm cho bọn họ trực tiếp cho nàng đưa trong nhà đi, đụng tới người liền nói ở nông thôn thân hữu tới cấp nàng tặng đồ. Này rau xanh là thứ tốt, nàng còn tưởng về sau có thể ăn thượng, nhưng nàng đến chợ đen tới, chưa chắc mỗi lần đều có thể gặp được lương hoàn, cho nên muốn làm lương hoàn cho nàng đưa trong nhà đi. có thể gặp được trường kỳ khách hàng, Lương Hoan cũng là thích, nàng gật đầu, hành. Lương Hoan đi theo phụ nữ trung niên cùng nhau ra chợ đen ngõ nhỏ, hai người bảy vòng tám vòng đi rồi vài điều hẻm nhỏ, phụ nữ trung niên mới chỉ vào một đống nhà trệt nói, nơi đó chính là nhà ta, về sau có cái gì ngươi có thể trực tiếp đưa lại đây. Lương Hoan theo nàng chỉ vào phương hướng xem qua đi, nàng thấy không phải nhà trệt, nàng thấy từ ngõ nhỏ đi ra quý hồng quân, quý hồng quân bên người còn có một cái an mặc tiểu gáo tôn trung sơn trung niên nam nhân. biển báo điện các thế biển báo điện các thế biển báo điện các thế biển báo điện các thế biển báo điện các thế biển báo điện các thế Phần 47. Chương 47 Lương Hoan thấy Quý Hồng Quân, Quý Hồng. Lương Hoan thấy Quý Hồng Quân, Quý Hồng Quân đồng dạng cũng thấy hắn, ngõ nhỏ bên kia, Quý Hồng Quân thâm thúy đôi mắt dừng ở Lương Hoan trên người vài giây, theo sau không chút để ý thu hồi tầm mắt nhìn về phía bên người Lương phó chủ nhiệm. Lương Hoan bị Quý Hồng Quân xem kia liếc mắt một cái, tâm đều nhắc tới cổ họng, nàng này sẽ nhưng đang ở cùng người khác trộm giao dịch. Quý Hồng Quân nếu là đi tới, nàng nên như thế nào cùng hắn nói. Cũng may, hắn không có đi lại đây. Lương Hoan nghĩ, bên người nàng phụ nữ trung niên nhìn về phía nàng nói, nhà ta tới rồi, ngươi cùng ta đi trong viện lấy tiền đi. Lương Hoan gật đầu, ai, hảo. Lương Hoan đứng phụ nữ trung niên nói, lặng lẽ nhìn Quý Hồng Quân liếc mắt một cái, theo sau đi theo phụ nữ trung niên đi nhà bọn họ sân. Vào sân, Lương Hoan không có đi theo vào nhà, mà là đứng ở trong viện chờ phụ nữ trung niên đi vào lấy tiền. Lương Hoan ở trong sân đợi một lát, phụ nữ trung niên liền cầm tiền ra tới. Nàng đem tiền đưa cho Lương Hoan, nhiệt tình nói, Mụ tử, ta nhà chồng họ lý, về sau ngươi tới tìm ta thời điểm, tiêu ta lý thẩm liền hảo. Ngươi lần sau có rau xanh trực tiếp đưa nhà ta tới, liền nói ngươi là ta nhà mẹ đẻ chất nữ, ngươi nhìn chúng không. Nàng nhà mẹ đẻ là ở nông thôn, nhà mẹ đẻ có mấy cái huynh đệ, cháu trai cháu gái một đống, mỗi lần có người nhà quê tới nhà nàng đổi đồ vật. có người thấy liền nói là nhà mẹ đẻ cháu trai cháu gái, không ai thấy liền gì đều không cần phải nói. Phan gái thân thích tìm cái lấy cớ, về sau tới cửa bán đồ ăn cũng phương tiện, lương hoan không có không đáp ứng đạo lý, nàng nhìn về phía kia phụ nữ trung niên, gật đầu trả lời, hành, lý thẩm, ta đây hôm nay liền đi trước, lần sau có đồ ăn lại cho người đưa tới. Lý thẩm nghĩ nghĩ, kéo lại lương hoan, để sát vào nàng nhỏ giọng nói, đại muội tử, nhà ngươi rau xanh nhiều sao. Nếu nhiều nói, Lần sau có thể nhiều đưa điểm lại đây sao? Nàng nhận thức người nhiều, thật nhiều nhân gia ăn tết đều đoạn đồ ăn, cải trắng củ cải đều ăn xong rồi. Có rau xanh nàng đều cho người khác khẳng định có người muốn, nàng đều cho người khác thời điểm cũng có thể nhiều yếu điểm đồ vật. Lương hoan trong không gian rau xanh không ít, đậu que lớn lên đặc biệt màu, nàng hôm nay hái được 5 cân cũng liền hái được 1 phần 3, hôm nay trích, phỏng trừng ngày mai lại hội trưởng gia tới rất nhiều, một ngày bán cái mười tới cân đậu que là không thành vấn đề. Rau xanh nhưng thật ra có, lý thẩm ngươi muốn nhiều ít. Ngươi lần sau tới thời điểm mang 10 cân đậu que 10 cân rau xanh, ngươi xem được không? Nàng trước muốn 10 cân, nhìn xem có thể hay không đều đi ra ngoài, đều đi ra ngoài có đến kiếm, nàng liền đều, không đến kiếm liền lưu trữ chính mình ăn. Hành, lần sau trong nhà có rau xanh, ta cho ngươi đưa lại đây, lý thẩm, thời gian không còn sớm, ta đi trước. Không biết hồng quân cùng người nọ đã đi chưa, nàng ra lý thẩm ra môn nếu muốn biện pháp lộng điểm rau xanh ra tới. Nhìn thấy hồng quân thời điểm cũng coi lấy cớ, nói nàng là tới mua đồ ăn. Lương hoan ra lý thẩm ra sân, tả hữu nhìn xem, thấy chung quanh không có người, nàng đi đến một cái ẩn nấp góc chết chỗ, vào không gian, từ trong không gian lộng một phen đầu que ra tới. Lương hoan từ trong không gian cầm đồ ăn ra tới, đặt ở trong túi sách theo, nhẹ bước hướng ngõ nhỏ bên ngoài đi đến. ngõ nhỏ bên ngoài chỗ ngọt chỗ, lương hoan mới vừa quẹo vào ra tới, trước mặt đã bị đổ một đạo bóng ma, nàng ngẩng đầu, thấy quen thuộc mặt. Lương Hoan nhìn Quý Hồng Quân liếc mắt một cái, làm bộ bình tĩnh dò hỏi, Hồng Quân, hảo xảo, ngươi tới nơi này làm cái gì à? Tìm Lương chủ nhiệm, ngươi đâu? Tới nơi này làm cái gì? Quý Hồng Quân là tìm Lương chủ nhiệm hỗ trợ lộng xi măng, Hoàn Lương chủ nhiệm ra ra tới thời điểm, nhìn đến Lương Hoan hắn cũng là có vài phần ngoài ý mớn. Ta mua đồ ăn, vừa mới cái kia thím nói trong nhà nàng có rau xanh, ta mua điểm, về nhà xào đậu que cho ngươi ăn. Lương Hoan nói còn sốc lên rổ một góc. Làm Quý Hồng Quân thấy trong rổ đồ vật Xanh tươi đậu que nhìn liền rất mới mẻ Này đậu que hẳn là vừa mới hái xuống Quý Hồng Quân thâm thúy mắt thấy Lương Hoan một hồi Từ nàng trong tay đem rổ tiếp nhận đi Về sau tới trong thị trấn hoặc là đi trong thành cùng ta cùng đi Quý Hồng Quân nói xong sách theo rổ hướng ở đi Lương Hoan đứng ở tại chỗ Nhìn Quý Hồng Quân Nàng tổng cảm giác Quý Hồng Quân vừa mới kia liếc mắt một cái đem nàng nhìn thấu Nhìn đến Quý Hồng Quân mau rời khỏi ngõ nhỏ Lương Hoan đình chỉ tự hỏi. hướng quý hồng quân bên kia đi qua đi trên đường trở về quá an tĩnh lương hoan đi ở quý hồng quân bên người nhịn không được trước mở miệng nói chuyện hồng quân ngươi không phải đi xưởng xi si măng sao như thế nào lại đi tìm lương chủ nhiệm cái kia lương chủ nhiệm là lương chủ nhiệm là công xã phó chủ nhiệm xưởng xi si măng trước mắt xi si măng tương đối khẩn tiêu không có phương pháp mua không được tìm lương chủ nhiệm hỗ trợ mua xi si măng quý hồng quân trầm giọng trả lời lương hoan vấn đề lương hoan nghe xong quý hồng quân nói ngẩng đầu nhìn về phía quý hồng quân ngươi sao nhận thức lương chủ nhiệm lương chủ nhiệm là công xã cán bộ chức vị còn không thấp hồng quân cùng hắn sao nhận thức hồng quân có việc có thể tìm lương chủ nhiệm hỗ trợ nhìn dáng vẻ hẳn là tương đối quen thuộc người nang tò mò hồng quân sao nhận thức lương chủ nhiệm đại đội trưởng mang ta đã thấy lương chủ nhiệm quý hồng quân trầm giọng trả lời đổi một bàn tay xách theo rổ hơi hơi cúi đầu tay phải kéo lại lương hoan tay quý hồng quân tay to rộng ấm áp lương hoan bị hắn tay cầm Cảm giác lòng bàn tay noan noan, còn có cổ cảm giác an toàn. Nàng trong lòng còn có chút nghi vấn, chỉ là gặp qua quan hệ, quý hồng quân tới tìm lương chủ nhiệm, hắn sẽ hỗ trợ sao. Lương Hoan nghĩ, quý hồng quân như là biết nàng ý tưởng giống nhau, nhàn nhạt nói, xi si măng hẳn là ngày mai là có thể đưa đến đến ra. Lương Hoan kinh ngạc, nhanh như vậy. Không mau, thời gian vừa lúc. Ngày mai xuống đất cơ, xi si măng đưa đến ra về sau, có thể trực tiếp khởi phòng ở. Lương Hoan cùng quý hồng quân sóng vai đi tới. Hướng trong nhà đi trên đường, nàng cùng quý hồng quân nói một ít xây nhà sự tình, bất chi bất giác hai người đi tới trong thôn. Đầu thôn, lão lưu ra tức phụ nhìn đến lương hoan cùng quý hồng quân trở về, nàng tiếp đón, hồng quân cùng hồng quân tức phụ đã trở lại. Tiêm nhìn đến ngươi nhị thúc đã trở lại, đi nhà ngươi. Cảm ơn thím, ta cùng hồng quân này liền về nhà. Lương hoan đối với lưu ra thím nhẹ giọng nói lời cảm tạng, sau đó lôi kéo quý hồng quân nhanh hơn về nhà tốc độ. Hồng quân, ngươi nói nhị thuốc sao lúc này đã trở lại. Kiến thiết ca thương hẳn là còn không có hảo, nhị thúc lúc này trở về có chuyện muốn làm sao. Quý Hồng Quân trong lòng có vài phần suy đoán, nghe xong Lương Hoan hỏi chuyện, nhàn nhạt nói, khả năng biết chúng ta ngày mai muốn khởi phòng ở. Lương Hoan cùng Quý Hồng Quân nói, tới rồi cửa nhà. Quý Hồng Quân cửa nhà, Quý Nhị Thúc đang ở cửa trên cọc gấu ngồi, ngập thuốc la túi cùng trong thôn người nói chuyện hiếm Nhìn đến Quý Hồng Quân cùng Lương Hoan đã trở lại, hắn đứng lên, Hồng Quân đã trở lại. ân Quý Hồng Quân nhẹ giọng trả lời Lương Hoan đứng ở Quý Hồng Quân bên người nhìn về phía Quý Nhị Thúc, Nhị Thúc, đi trong phòng ngồi. Lương Hoan nói, khai đại viện môn. Quý Nhị Thúc đi theo Lương Hoan cùng Quý Hồng Quân cùng nhau vào nhà, vào sân, Lương Hoan đem sân đại môn đóng lại, ngăn cách bên ngoài những người đó xem ký ánh mắt. Đã không có những cái đó xem ký ánh mắt, Lương Hoan nhìn về phía Quý Nhị Thúc, Thúc, ngươi cùng Hồng Quân ngồi, để ta đi lấy nước. Quý Nhị Thúc ngồi ở trên ghế, chịu hai khẩu lao tẩu hút thuốc nhìn về phía Lương Hoan, người đi vội đi, yêm không khác không cần đổ nước lương hoan tiếu tiếu vẫn là đổ hai chén thủy một chén đặt ở quý nhị thúc trước mặt một chén đặt ở quý hồng quân trước mặt thúc ngươi cùng hồng quân trò chuyện tiêm đi nấu cơm thái dương mau lạc sơn mau đến ăn cơm chiều lúc nhị thúc lúc này trở về phỏng chừng hôm nay là sẽ không hồi huyện thành nhị thẩm không ở nhà nhị thúc đến ở nhà bọn họ ăn cơm ngươi đi vội tiêm cùng hồng quân nói điểm sự quý nhị thúc mở miệng tống cổ lương hoan đi lương hoan nghe xong quý nhị thúc nói từ trong phòng đi ra ngoài Nàng ra cửa thời điểm nghe thấy được quý nhị thúc hướng quý hồng quân nhắc tới xây nhà sự tình. Đánh giá quý nhị thúc là tới tìm quý hồng quân nói xây nhà sự tình. Lương Hoan cũng không có quá tò mò, nhẹ chạy bộ hướng phòng bếp, nấu cơm. Cơm chiều Lương Hoan lấy ra trong rổ đậu que, giặt sạch đậu que khoai tây, cắt nửa cân thịt ba chỉ, theo sau lại cùng kiểu mạch bạch diện nhị hợp mặt, nàng chuẩn bị làm đậu que khoai tây cái bị. Thịt ba chỉ cắt thành tiểu khối vông. Khoai tây cắt thành khối vông đậu que cắt thành 10cm tả hữu lớn lên điều điều trộn lẫn ở bên nhau hầm, phía dưới hầm khoai tây đậu que thịt, mặt trên dùng nhị hợp mặt che lại. Đậu que cái bị, nàng ở thế giới hiện thực thời điểm ăn qua, Đông Bắc người thường ăn một đạo hầm đồ ăn, thịt heo nước canh hấp thu đến khoai tây cùng đậu que, khoai tây hầm thực mềm thực mặt, đậu que cũng thực mềm, ăn lên là phi thường ăn ngon. Lương hoan làm tốt cơm, đem đồ ăn thịnh ra tới, đặt ở trên bẫy bếp, nàng đi chính phòng. Chính phòng. Quý Nhị Thúc còn ở cùng Quý Hồng Quân liêu xây nhà sự tình, Lương Hoan đẩy cửa tiến vào đánh gãy bọn họ nói, Thúc, cơm làm tốt, ăn cơm trước đi. Quý Hồng Quân nghe xong Lương Hoan nói, cũng đứng lên, Thúc, quay đầu lại lại liêu, ăn cơm trước, chung, ăn cơm. Quý Nhị Thúc đứng lên, đi theo Quý Hồng Quân Lương Hoan cùng đi nhà bếp. Nhìn đến nhà bếp đồ ăn, Quý Nhị Thúc đôi mắt hơi hơi ám, lúc này có thể mua đậu que sao. Quý Hồng Quân theo Quý Nhị Thúc ánh mắt nhìn về phía trên bàn cơm đồ ăn, nhìn kia đậu que. nhàn nhạt nói chợ đen mua nghe xong quý hồng quân nói quý nhị thúc cho rằng này đậu que là hắn mua hắn trầm giọng nói ân hồng quân a ngươi hiện tại kết hôn về sau còn sẽ có hài tử chợ đen vẫn là muốn ít đi nguy hiểm ta biết thúc chết đũa quý hồng quân ngồi ở quý nhị thúc đối diện cầm chiếc đũa đưa cho hắn quý nhị thúc không có nói nữa ngồi xuống ăn cơm đậu que cái bị đây là bọn họ bên này thường ăn cơm nhà mùa thu thời điểm thường xuyên ăn nhưng là mùa đông không có đậu que rất khó ăn đến như vậy đồ ăn này sẽ ăn đến như vậy đồ ăn quý nhị thúc ăn ăn ngon ăn cơm thời điểm so ngày thường ăn nhiều không ít quý hồng quân lượng cơm ăn trước sau như một đại hắn ăn bảy tám khối bánh bột nô lại ăn không ít đồ ăn ba người cơm nước xong lương hoan không làm quý hồng quân soát chén nàng làm quý hồng quân đi chính phòng bồi quý nhị thúc nói chuyện nàng chính mình ở nhà bếp soát chén soát nổi thu thập hào nhà bếp lương hoan liền trở về chính phòng nay sẽ trời đã tối rồi Chính phòng quý hồng quân điểm môi du đăng, nghe quý nhị thúc nói một ít xây nhà yêu cầu chú ý sự tình. Lương Hoan nghe trong phòng thảo luận thanh, nàng tay chân nhẹ nhàng hướng trong phòng đi đến, sợ quấy nhíu người nói chuyện. Lương Hoan vào nhà động tĩnh tuy rằng rất nhỏ, nhưng là quý nhị thúc ngẩng đầu nói chuyện thời điểm vẫn là nhìn đến nàng vào được. Quý nhị thúc nhìn nhìn bên ngoài sắc trời, theo sau so đối với quý hồng quân nói, muộn rồi, nên ngủ, sáng mai khởi phòng ở yêm qua đi nhìn xem, hôm nay liền đi về trước. Hảo! Quý Hồng Quân khinh khinh trả lời, đứng lên từ trong ngăn tủ lấy ra tới Quý Nhị Thúc ra chìa khóa, đưa cho hắn. Quý Nhị Thúc tiếp đi trong nhà chìa khóa, trầm giọng nói, đêm đã khuya, các ngươi cũng ngủ đi, tiêm đi trước. Quý Nhị Thúc cầm chìa khóa đi rồi, lương hoan chờ hắn đi rồi về sau đóng lại đại môn cùng chính phòng môn, nàng đi hướng Quý Hồng Quân, Nhị Thúc nói gì? Nói phòng ở sự tình, Nhị Thúc nói chúng ta hiện tại sinh hoạt khó khăn, cái hai gian nhà ngói liền hảo, sân cũng có thể kéo bùn đất tưởng. Quý nhị thúc ý tứ là Quý Hồng Quân hiện tại đi chợ đen tuy rằng tránh một ít tiền, nhưng là hắn cùng Lương Hoan muốn ăn uống, về sau còn sẽ muốn hài tử, trong tay có tiền về sau sinh hoạt không khó khăn. Hắn muốn cho Quý Hồng Quân lần này cái hai gian phòng ở, tỉnh điểm tiền tồn, về sau dự phòng. Lương Hoan đối phòng ở yêu cầu không phải đặc biệt nhiều, đối với nàng tới nói chỉ cần rời xa nhà họ quý, cái cái dạng gì phòng ở đều giống nhau. Nghe xong Quý Hồng Quân nói, nàng khinh khinh nói, vậy ngươi tính thế nào? Nghe nhị thúc vẫn là tiếp tục cái tam gian nhà ngói. Lương hoan nói, bưng rửa chân buồn đảo tới nước gấm chuẩn bị rửa chân. Cái tam gian, trong nhà tiền đủ dùng. Quý hồng quân nhàn nhạt nói. Nga. Lương hoan lên tiếng không có nói nữa, nàng túi đầu rửa chân. Lương hoan tẩy hảo chân về sau, nàng đứng lên muốn đem nước rửa chân đổ. Quý hồng quân trực tiếp giữ nàng lại tay, ta còn không có tẩy. Quý hồng quân nói xong, dùng lương hoan rửa chân thủy trực tiếp lại bỏ thêm một ít nước gấm, rửa chân. Nhìn quý hồng quân dùng chính mình nước rửa chân rửa chân, lương hoan trong lòng có chút hơi hơi dị dạng cảm giác, nàng xốc lên chăn lên giường, nằm ở trên giường nhìn quý hồng quân. Sương mặt lập tức xoáy khí, thật là đẹp mắt. Hồng quân giống như so nàng vừa tới thời điểm béo một chút, nàng vừa tới thời điểm hắn gầy cơ hồ không có thịt, này sẽ trên người nhiều một chút thịt, người tuy rằng vẫn là thực gầy, nhưng là so trước kia tốt hơn một chút điểm, khí sắc cũng hảo rất nhiều, trên mặt nguyên lai thực hắc làn da này sẽ cũng biến thành tiểu mạch sắc màu da Quý Hồng quân ngũ quan lập thể, hắn mặt rất xoáy khí, là tương đối thành thục hình xoáy khí, loại này loại hình nam nhân thường thường sẽ làm người có cảm giác an toàn. Lương Hoan nhìn hắn mặt, ánh mắt liền có chút trầm mê, nàng thích nam nhân chính là Hồng quân loại này loại hình. Thành thục cẩn trọng, sườn mặt mị hoặc người. Lương Hoan ánh mắt có chút cực nóng, Quý Hồng quân ngồi ở một bên có thể rõ ràng cảm nhận được dừng ở trên người hắn tầm mắt, hắn mặt không đổi sắc rửa chân, bất quá rửa chân tốc độ so ngày thường nhanh rất nhiều, nước rửa chân còn nhiệt thời điểm. hắn liền tẩy hào chân nhanh chóng đem nước rửa chân mang sang đi đổ đổ nước rửa chân về sau quý hồng quân đi nhanh về phòng đem chính phòng môn từ bên trong khóa lại hắn đi nhanh hướng đầu giường đất đi đến đi đến giường đất biên thổi tắt môi du đăng quý hồng quân trực tiếp xốc lên lương hoan trên người chăn tuy rằng trong phòng thiêu giường đất nhưng là chăn bị xốc lên lương hoan vẫn là cảm giác được lãnh nàng rỗi tay muốn đi lấy chăn trong bóng đêm quý hồng quân chuẩn xác cầm tay nàng ngăn lại nàng động tác lương hoan ngửa đầu nhìn về phía quý hồng quân, hồng quân, ta là Ngay ngày mùa đông, cho dù trong phòng thiêu nhoán khá nàng cũng cảm giác thực lạnh, muốn cái chan. lương hoan đang nghĩ ngợi tới, nàng trên mặt bị bóng ma bao trùm, quý hồng quân phóng đại ngũ quan xuất hiện ở trong mắt nàng, môi bị một khát trương hơi lạnh môi đụng vào, lương hoan nghe được quý hồng quân trầm thấp ám ếch thanh âm, ngoan, thực mau liền nhiệt. quý hồng quân nói xong, bàn tay to không quy củ đặt ở lương hoan trên người. quý hồng quân mục đích quá rõ ràng, lương hoan bị hắn câu tâm cũng có chút nhiệt. Nhưng là nàng còn nhớ rõ ngày mai muốn khởi phòng ở sự tình, nàng khinh khinh nói, không, không được, ngày mai muốn dậy sớm. Ngoan, hành. Quý hồng quân túi đầu, môi để sát vào lương hoan lỗ thai, ở nàng bên thai khinh khinh nói nhỏ. Nam nhân thanh âm cũng là có mị hoặc, lương hoan nghe thanh âm kia nhị tiêm đỏ, trên người sức lực dần dần yếu bớt, thân mình mềm chỉ có thể mặc người sâu xé. Ngay kế, thiên tờ mở sáng thời điểm, quý hồng quân liền từ trong lúc ngủ mơ đã tỉnh, hắn nhìn thoáng qua còn đang trong giấc ngộng lương hoan Mượn sức một chút chăn, đem lương hoang cổ một chút vị trí đều cái hảo, chính hắn tắc mặc vào áo đông rời giường, theo sau động tác thực nhẹ rời đi chính phòng. Quý hồng quân từ chính phòng ra tới, liền mở ra đại viện môn, hướng thôn vi đi đến. Quý hồng quân đến thôn vĩ thời điểm, quý nhị thúc cũng tới rồi, quý nhị thúc ăn mặc màu đen đại áo đông, cùng trong thôn một ít trung niên nhân nói chuyện. Nhìn đến quý hồng quân lại đây, hắn vẫy tay. Quý hồng quân bước đi qua đi, thúc, ân, tới, tiêm đem trong nhà công cụ đều lấy lại đây. Một hồi tới hỗ trợ người phỏng trừng không ít, từ nhà mình mang công cụ lại đây ngươi liền không cần cho bọn hắn công cụ, có không mang công cụ, ngươi làm cho bọn họ dùng yêm công cụ. Quý nhị thúc đối với quý hồng quân trầm giọng nói. Hảo. Quý hồng quân gật đầu trả lời. Tới hỗ trợ công nhân nghĩ kỹ rồi phải cho tiền công. Mặc kệ cơm. Quý nhị thúc trong lòng vẫn là muốn quý hồng quân quản cơm, quản cơm có thể tỉnh điểm tiền. Nhưng là quý hồng quân tối hôm qua nói phải cho tiền công, một ngày hai mao tiền. Ân, xác định. Đưa tiền, chờ thượng đại lương kia một ngày lại quản cơm. Thượng đại lương quản cơm là bên này xây nhà tập tục, từng nhà thượng đại lương thời điểm đều phải quản cơm, hơn nữa thượng đại lương cùng ngày chủ gia đều là tận khả năng đem đồ ăn làm tốt. Hành, ngươi xây nhà ngươi xem làm là được, tiêm tìm trong thôn xây nhà năng thủ, làm cho bọn họ giúp ngươi lượng đo kích cỡ, tam gian nhà ngói cái nhiều ít thích hợp. Quý nhị thúc nói nhìn về phía hắn bên người mấy cái trung niên nam nhân. kia mấy cái trung niên nam nhân có một cái là trong thôn. Còn có hai cái là khác thôn, quý hồng quân nghe xong quý nhị thúc nói nhìn về phía kia hai người, phiền toái vài vị thúc. Phiền thoái gì, thuận tay làm sự tình, ngươi lấy thước đo sao? Bọn em hiện tại cho ngươi đo kích cỡ, lượng hảo liền có thể đào thổ khởi nền. Đứng ở quý nhị thúc bên người một cái trung niên nam nhân nói. Cầm. Quý hồng quân nói đem thước đo đưa cho trung niên nam nhân. Này thước đo là ngày hôm qua liền chuẩn bị tốt, liền chờ hôm nay khởi phòng ở thời điểm dùng. Thôn vĩ bên này, đo kích cỡ. Đao đất cơ bận rộn lên. Trong thôn, Lương Hoan cũng tử trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, nàng sờ sờ bên người giường ngủ, không sờ đến Quý Hồng Quân, liền biết hắn đi thôn vĩ. Lương Hoan tử trên giường lên, thu thập một chút chính mình, nàng trực tiếp đi nhà bếp. Nàng trước nấu cơm, làm tốt cơm đi thôn vĩ kêu Hồng Quân cùng nhị thúc trở về ăn cơm, thuận tiện đi thôn vĩ nhìn xem. Cơm sáng Lương Hoan không có làm khoai lang đỏ cháo, nghị Quý nhị thúc biết Quý Hồng Quân ngày thường thường xuyên đi chợ đen, nàng từ ngăn tủ đảo một chén mễ ra tới. cơm sáng làm gạo cháo, nhị hợp mặt bánh bột nô, nấu mấy cái trứng gà. trong nồi thiêu củi gỗ, lương hoan thừa dịp bậy bếp phía dưới có hỏa thời điểm, nàng giặt sạch hai cái củ cải, ướp một chậu củ cải, một hồi cái này liền nhị hợp mặt bánh bột nô ăn. lương hoan ở nhà làm tốt cơm, đã làm một giờ sau sự tỉnh, làm tốt sau khi ăn xong, nàng không có ăn, đem bậy bếp phía dưới hỏa đều dập tắt, nàng khóa lại môn đi thôn vĩ. lương hoan đi thôn vĩ trên đường, gặp được không ít trong thôn người. dọc theo đường đi có không ít người cùng nàng chào hỏi hồng quân ra, đây là đi thôn vĩ ân lương hoan trả lời hồng quân gia tiêm xem nhà ngươi hồng quân bắt đầu đào thổ trên mặt đất vẽ tam gian phòng ở ra tới các ngươi đây là chuẩn bị cái tam gian nhà ngói tam gian gạch bỏ phòng hồng quân tiểu tử này có tiền đồ a quý lao nhị cũng đủ bỏ được có tiền không lưu trữ cấp nhi tử cái nhà ngói thế nhưng mượn cấp cháu trai dùng phòng ở sự tình đều là hồng quân an bài ta không phải thực hiểu biết lương hoan nhàn nhạt nói Nâng bước tiếp tục hướng thôn vĩ đi đến. Lương Hoan mau đến thôn vĩ thời điểm, gặp đại đội trưởng cùng trong thôn Lão Lưu Thúc. Lão Lưu Thúc thua xe bò, đại đội trưởng ngồi ở xe bò thượng, nhìn dáng vẻ hai người như là muốn ra thôn đi. Đại đội trưởng, Lão Lưu Thúc, sớm. Lương Hoan nhìn hai người chào hỏi. Đại đội trưởng đối với Lương Hoan Tiếu Tiếu, Hồng Quân gia, sớm. Người đây là đi thôn vĩ. ân hôm nay khởi phòng ở, ta qua đi nhìn xem, đội trưởng, ngài đây là muốn ra cửa. Lương Hoan nhìn đại đội trưởng ngồi xe ngựa, khinh khinh dò hỏi. Năm nay phái xuống dưới thanh niên trí thức tới rồi, tiếm đi huyện thành tiếp bọn họ. Những cái đó thanh niên trí thức không có tới quá trong thôn, phía trên đã phát văn kiện làm cho bọn họ đi nhà ga tiếp những cái đó thanh niên trí thức lại đây. Trong thôn mỗi năm đều sẽ có thanh niên trí thức lại đây, này đã là bọn họ thôn tiếp nhóm thứ sáu thanh niên trí thức, này đó thanh niên trí thức tới không ít, nhưng là trở về thành lại không nhiều lắm, trong thôn bây giờ còn có 20 tới cái thanh niên trí thức đâu. không biết lần này phía trên lại sẽ an bài nhiều ít thanh niên trí thức tới bọn họ thôn lương hoan nghe nói qua không ít thời đại này về thanh niên trí thức sự tình nghe xong đại đội trưởng nói nàng khinh khinh nói kia đội trưởng ngài mau đi vội đi ta đi thôn vĩ nhìn xem lương hoan nói liền hướng thôn vĩ đi đến đại đội trưởng cũng cùng lão lưu thúc cùng nhau khua xe bỏ đi rồi lương hoan đến thôn vĩ thời điểm nhìn đến đang ở đảo thổ quý hồng quân nàng cẩn thận sai khai những cái đó bị đào lên đống đất đi tới quý hồng quân bên người hồng quân Ta làm cơm sáng, ngươi cùng Nhị Thúc trở về ăn đi." Quý Hồng Quân nghe được cơm sáng, trên tay hắn đào thổ động tác dừng một chút, nghe được Lương Hoan làm hắn trở về ăn cơm, vừa mới còn nhiệt tình mười phần hắn, trực tiếp đem sẻng đặt ở đống đất thượng, hắn nhìn về phía Quý Nhị Thúc, "Thúc, trở về ăn cơm, một hồi lại đến tiếp tục làm." Quý Nhị Thúc cũng làm có một hồi, nghe xong Quý Hồng Quân nói, hắn đem sẻng đặt ở trên mặt đất, "Trung." Quý Nhị Thúc ứng Quý Hồng Quân nói, nhìn về phía bên kia cùng hắn cùng đi đến ba cái trung niên nam nhân. mấy người này là tới hỗ trợ đo kích cỡ hôm nay hỗ trợ đem phòng hình xác định hảo ngày mai liền không tới bọn họ sớm tới tìm sớm cùng quý nhị thuốc giống nhau không ăn cơm kiến tài ca lão vương ca lý ca đi ta trở về ăn cơm một hồi lại đến xem nền kêu ba cái trung niên nam nhân buổi sáng hỗ trợ làm việc nghe được ăn cơm cũng không khách khí trực tiếp ứng hảo năm người cùng đi lương hoan ra ăn cơm lương hoan nhìn bọn họ trong lòng có chút may mắn hồng quân ngày thường lượng cơm ăn đại nàng cơm sáng làm nhiều Bất quá hôm nay khả năng muốn hủy khuất Hồng Quân ăn ít điểm cơm. Lương Hoan nhìn bọn họ đi xa, nàng cầm lấy Quý Hồng Quân dùng sẻn sản thổ. Khởi phong ở, phòng ở nhanh lên cái hảo, về sau bọn họ liền có thể ở nơi này, không cần lại cùng nhà họ Quý người làm hàng xóm. Biển báo điện các thế biển báo điện các thế biển báo điện các thế biển báo điện các thế biển báo điện các thế. Biển báo điện các thế. Phần 48. Chương 48 Quý Hồng Quân trong nhà, Lương Hoan đem Quý Hồng Quân trong nhà, Lương Hoan đem nấu cơm đồ ăn đều phóng tới trong nồi cái. phòng ngừa cơm lệnh. Quý nhị thuốc tiến chính phòng dọn cái bàn ghế, chuẩn bị ở trong sân ăn cơm. Quý hồng quân đi phòng bếp, thịnh năm chén cháo, cầm nhị hợp mặt bánh bột ngô cùng củ cải dưa muối ra tới. Đến nỗi trong nồi trứng gà, quý hồng quân cầm lấy tới trực tiếp phóng tới trong ngăn tủ. Gạo cháo cùng nhị hợp mặt bánh bột ngô đã cũng đủ phong phú, lại lấy trứng gà ra tới, quá đáng chú ý, hơn nữa lương hoan nấu ba cái trứng gà, không đủ 5 người phân. Quý hồng quân cầm chén mang sang đi. Đại viện tử ngồi ba cái trung niên nam nhân nhìn đến hắn mang sang tới gạo trăng cháo, ánh mắt thay đổi. Gạo chính là khó được thứ tốt, bọn họ quanh năm suốt tháng cũng không nhất định có thể ăn đến một lần. Quý hồng quân thế nhưng lên mặt cháo tới chiêu đái bọn họ. Mấy nam nhân nhìn nhau liếc mắt một cái, trong lòng đối quý hồng quân lại xem trọng vài phần. Có thể lấy ra gạo cháo tới chiêu đái bọn họ, thứ này lấy tới chiêu đái khách quý đều là siêu cấp độ tốt. Quý hồng quân lấy tới chiêu đái bọn họ đồ vật hảo. Ba cái trung niên nam nhân đối với quý hồng quân thái độ càng tốt vài phần, ăn cơm thời điểm một cái kính đối với quý nhị thúc khen quý hồng quân. Lão quý, người này cháu trai không tội à, tuổi còn trẻ liền chính mình cái nhà ngói, về sau tuyệt đối kém không được. Quý nhị thúc cầm nhị hợp bánh bột ngô, ăn bánh bột ngô liền củ cải dưa muối, nghe xong trung niên nam nhân nói, hắn cười ha hả trả lời, hồng quân là cái có bản lĩnh, đây đều là chính hắn phân đấu tới, bất quá đứa nhỏ này tuổi cũng không nhỏ, hiện tại cũng thành ra. Tiêm liền hy vọng hắn có thể nhanh lên sinh cái hoa, về sau có con trai con gái cũng có thể yên ổn xuống dưới. Hồng quân đứa nhỏ này quá có thể liều mạng, trước kia trầm mặc ít lời bị ủy khuất cũng không nói, mỗi lần đi chợ đen lộng tiền trở về đều cho hắn cha, hiếu thuận, nhưng là không vì chính mình suy xét. Hiện tại thành ra, không giống trước kia như vậy nghe hắn cha nói, quá mức hiếu thuận, nhưng là vẫn là giống như trước đây đua, lên núi đi chợ đen, vô luận là săn thú vẫn là đi chợ đen tránh đều là miệng máu thượng tiền. vừa lơ đãng liền dễ dàng ngã vào trong bóng đêm này cũng không phải là hảo việc hắn có thể có cái hài tử về sau lão bà hài tử đầu giường đất nhiệt cũng có thể cố kỵ trong nhà thiếu làm một ít nguy hiểm sự tình trung niên nam nhân nghe xong quý lao nhị nói uống một ngụm gạo cháo đầy mặt thỏa mãn nói hồng quân tức phụ là cái tiêu chí hồng quân cũng là tuấn tiếu đại tiểu hỏa hai người thành thân hài tử thực mau liền có bọn họ hài tử khẳng định sẽ không kém ngươi nha liền chờ ôm tôn tử đi Quý Lão Nhị nghe song trung niên nam nhân nói, nhìn về phía Quý Hồng Quân. Hồng Quân, ngươi kiến Tài Thúc nói ngươi cũng nghe tới rồi, ngươi nỗ nỗ lực, Nhị Thúc cũng có thể sớm một chút ôm Tôn Tử. Quý Nhị Thúc là nhìn Quý Hồng Quân lớn lên, hắn hiện tại liền nghị Quý Hồng Quân có thể chạy nhanh sinh cái hài tử, ổn định xuống dưới, về sau ít đi trên núi, ít đi chợ đen. Quý Hồng Quân nhàn nhạt nhìn về phía Quý Nhị Thúc, thanh âm chấm thấp, Thúc, việc này đến thuận theo tự nhiên. Quý Hồng Quân đáp lại Quý Nhị Thúc nói, cầm chiếc đũa kẹp tiêm củ cải. Mặt không đổi sắc ăn cơm, Thúc, ta ăn cơm trước, ăn xong đổi hoàn hoan trở về. Quý Hồng Quân nói xong nghiêm túc ăn cơm. Quý Nhị Thúc xem hắn bình tĩnh bộ dáng, cũng không lại cùng hắn nói hài tử sự tình, quay đầu tới cùng kiến tải đám người một bên ăn cơm một bên liêu xây nhà sự tình. Quý Hồng Quân ăn một cái bánh bột ngô uống lên một chén cháo, hắn sẽ không ăn, đứng lên nhìn về phía Quý Nhị Thúc cùng mặt khác ba trung nhân nhân, Thúc, các ngươi ăn, ta đi trước thôn vĩ. Quý Nhị Thúc biết Quý Hồng Quân muốn đi tìm Lương Hoan sự tỉnh Hắn xua xua tay, ngươi đi đi. Quý Hồng Quân hướng về phía mặt khác ba người gật gật đầu, xem như chào hỏi. Hắn cầm lấy hắn chén đua đi vào phòng bếp, cầm chén đua bỏ vào phòng bếp, đi nhanh hướng thôn Vi đi đến. Thôn vĩ, Quý Hồng Quân đến thời điểm Lương Hoan đang ở sạn thổ, nhìn ở sạn thổ Lương Hoan, Quý Hồng Quân đôi mắt hơi hơi thâm, hắn bước đi tới rồi Lương Hoan bên người, to rộng tay trực tiếp lấy đi Lương Hoan trong tay sẻng. Ta tới, ngươi về nhà ăn cơm. Sẻng bị Quý Hồng Quân cầm đi, Lương Hoan ngửa đầu nhìn về phía hắn. ngươi nhanh như vậy liền cơm nước xong quý hồng quân rũ mắt sàn thổ ân cho ngươi để lại cơm ngươi trở về ăn cơm lương hoan biết nàng hôm nay làm cơm nàng làm cơm là nàng cùng quý hồng quân quý nhị thúc ba người lượng cơm ăn nhiều ba cái trung niên nam nhân về sau cơm khẳng định là không đủ ăn nghe được quý hồng quân nói cho nàng để lại cơm nàng ngửa đầu nhìn về phía quý hồng quân ngươi có phải hay không không ăn no có thể cho nàng lưu cơm hồng quân khẳng định là không ăn no quý hồng quân không phủ nhận lương hoan nói hắn nghiêm túc sẵn thổ giữa chưa nhiều làm điểm nghe được quý hồng quân trả lời lương hoan liền biết hắn là thật sự không ăn no tâm hơi hơi ấm nàng nhìn về phía quý hồng quân hảo giữa chưa cho ngươi làm thịt ăn giữa chưa làm thịt ăn trong thôn người đều biết nàng nấu cơm thêm du nhiều xào đồ ăn đều khả năng xào ra mùi thịt tới nàng xào thịt chỉ cần trong thôn người không nhìn thấy thịt bọn họ liền không nhất định biết nàng ở xào thịt lương hoan nhắc tới thịt quý hồng quân mắt sáng rực lên hắn gật đầu ân ngươi xem làm tuy rằng nói là làm lương hoan nhìn làm nhưng hắn tỏa sáng đôi mắt rõ ràng nói cho lương hoan hắn là muốn ăn lương hoan làm thịt lương hoan nhìn quý hồng quân tâm tình không tồi bộ dáng nàng cũng hơi hơi câu môi hảo lương hoan ứng quý hồng quân nói xoay người rời đi thôn vĩ hướng trong thôn đi đến nàng về nhà ăn cơm cơm nước xong muốn cầm chén đũa đều soát lấy ra một miếng thịt tới giữa trưa cấp hồng quân hầm thịt ăn lương hoan về đến nhà thời điểm quý nhị thúc cùng ba cái trung niên nam nhân đã ăn được cơm ba ba cái trung niên nam nhân là tới giúp Quý Hồng quân lượng muốn cái phòng ở kích cỡ, kích cỡ lượng hảo. Quý Hồng quân bên này bắt đầu đánh nền, liền không có bọn họ sự tình. Bọn họ ăn được cơm liền ngồi ở trong sân cùng Quý Nhị Thúc nói chuyện. Lương Hoan tiến vào sân, xem bọn họ ngồi ở cùng nhau nói chuyện, đi vào đi cười chào hỏi, Thúc, các ngươi ăn được sao? Nhà bếp còn có cơm, ta lại đi thịnh. Lương Hoan cười nói, cầm lấy trên bàn chén muốn vào phòng bếp đi thịnh cơm. Mấy cái trung niên nam nhân nhìn Lương Hoan động tác sôi nổi nói, hồng quân ra, không cần, bọn yêm ăn được. Gạo trắng cháo ăn ngon, nhị hợp mặt bánh bột ngầu cũng ăn rất ngon, này củ cải dưa muối cũng là bọn họ ăn qua ăn ngon nhất dưa muối, bọn họ hôm nay đều ăn không ít, bụng ăn no no, nói thật ra ăn no xác thật còn tưởng lại ăn một chút, nhưng bọn hắn hôm nay ăn đồ ăn đã so ngày thường ở nhà ăn muốn nhiều rất nhiều, không thể lại tiếp tục ăn, ở nhà người khác không thể đem người khác đồ ăn đều ăn xong rồi. Mấy cái trung niên nam nhân cự tuyệt lương hoan lại thịnh cơm, Lương Hoan tiếu tiếu cũng không cường thế muốn đi cho bọn hắn thịnh cơm, cười cầm chén đua thu hồi tới, kia thúc chờ một lát, ta đi cho các ngươi đổ nước. Lương Hoan đi nhà bếp cho bọn hắn đổ nước ra tới, thúc, các ngươi trò chuyện, ta đi trước nội. Lương Hoan nói xong, xách theo phích nước nóng đi phòng bếp, thịnh cơm ở phòng bếp ăn cơm. Nhà bếp trong nồi để lại hai chén cháo, bánh bột ngô còn có một cái, Lương Hoan có thể là đói bụng, nàng đều ăn, ăn xong về sau soát nồi rửa chén. Lương Hoan soát nồi thời điểm. Khi ba cái trung niên nam nhân cùng quý nhị thúc chào hỏi đều về nhà, quý nhị thúc chờ bọn họ đi rồi về sau bước đi đến phòng bếp bên này, đứng ở phòng bếp cửa nhìn về phía ở bận rộn lương hoan, hồng quân ra, ngươi vội vàng, tiêm đi thôn vĩ nhìn xem. Ai, hảo. Lương hoan ngẩng đầu trả lời quý nhị thúc nói. Quý nhị thúc chờ lương hoan trả lời về sau, đôi tay cắm ở áo đông trong tay áo, xúc đầu rời đi quý hồng quân ra, hướng thôn vi đi đến. Lương hoan rửa sạch hảo, nàng xem thời gian còn sớm. Xoay người vào không gian, từ trong không gian nổi lên một luống mà khoai tây Trong không gian khoai tây lớn lên hảo, cái đầu đại, khoai tây thực bóng loáng Một luống mà thế nhưng nổi lên nửa túi khoai tây Lương hoan khởi hảo khoai tây cũng không có lập tức ra tới Lại lột một viên khoai lang đỏ ngạnh nhìn nhìn Khoai lang đỏ cái đầu cũng rất lớn, này khoai lang đỏ cũng không sai biệt lắm Có thể ăn, lương hoan thử lột hai viên khoai lang đỏ Khoai lang đỏ tiếp nhiều, một viên tiếp lợi hại có bảy tám cái khoai lang đỏ hai viên khoai lang đỏ nàng lột 16 sáu cái đỏ thâm khoai ra tới các đều có một cân tả hữu lương hoan đem khoai lang đỏ cũng cất vào trong túi cầm túi ra không gian từ trong không gian lột đồ ăn ra tới lương hoan thấy còn chưa tới làm cơm chưa thời gian nàng khóa lại nhà bếp môn đi thôn vĩ lúc này bọn họ thôn vĩ phòng ở đang ở đánh nền nàng qua đi cũng không giúp được gì vội nhưng là có thể nhìn xem muốn cái phòng ở lương hoan nhàn rỗi thời điểm vẫn là muốn đi xem lương hoan từ trong nhà ra tới khóa lại trong nhà môn Xoay người muốn hướng thôn vĩ đi đến. Vừa mới đi rồi hai bước, cách vách lao mã ra mã thím cũng từ trong viện ra tới, nàng thấy lương hoan tiếp đón nói, hồng quân ra, ngươi là muốn đi thôn vĩ. Tiêm nghe lão mã nói nhà ngươi hôm nay liền bắt đầu khởi phong ở. "Tiêm cùng ngươi cùng đi thôn vĩ nhìn xem. Đỏ thấm nhạc ngói, đây chính là trong thôn độc nhất phân A, loại này phòng ở nhà bọn họ hiện tại cái không dậy nổi, nhưng là có thể nhìn xem nhà người khác cũng là thật cao hứng. Mã thím muốn cùng lương hoan cùng nhau đi. Lương Hoan liền dừng bước chân chờ nàng cùng nhau đi. Hai người cùng nhau hướng thôn Vi đi đến, Mã Thím liền đứng ở Lương Hoan bên người nói lên trong thôn sự tình. "Hồng Quân gia, Tiêm nghe nói Hồng Quân cha hôm nay liền phải đã trở lại, ngươi biết không?" "Nhà họ Quý sự tình, hai ngày này Lương Hoan cũng không có chú ý, nàng trực tiếp lập đầu, không biết, hắn chỉ hết." "Nàng chính là nghe trong thôn người ta nói, Quý Hồng Quân hắn cha thương rất nghiêm trọng, lúc này mới mấy ngày liền trị hết." Mã Thím lắc đầu, có chút đáng tiếc nói nơi nào là chị hết tiêm nghe nói chân là chị không hết tiêm nghe nói huyện thành bác sĩ nói cũng kiểm tra không ra gì tật xấu nói hắn kia xương đùi đầu không hư bên ngoài xanh tím xanh tím hẳn là đâm ở này đâm thương theo lý thuyết không bị thương xương cốt người hẳn là có thể đi đường nhưng là không biết vì sao hắn đi không được lộ người bác sĩ không biết là gì tật xấu làm đi đại bệnh viện kiểm tra đâu lương hoan không ứng mã thím nói mã thím đốn một hồi thần bí hề hề đối với lương hoan nói tiêm cảm thấy hắn khẳng định là gặp báo ứng chuyện xấu làm nhiều Làm hắn cử báo trong thôn Quý nhị thẩm trên mặt có vui sướng khi người gặp họa biểu tình Lương Hoan nghe xong nàng lời nói chỉ là nhàn nhạt trả lời Có thể là đi Mặc kệ hắn là sao thương Đều cùng nàng không quan hệ Chỉ cần về sau người nọ không tới cách hướng nàng cùng Hồng quân liền hảo Lương Hoan rõ ràng đối quý lao đầu sự tình không phải thực làm hứng thú Mã thím thấy thế cũng không hề nói nhà họ quý sự tình Nàng nói sang chuyện khác nói lên chuyện khác Hồng quân ra Tiêm nghe nói năm nay thanh niên trí thức lại xuống dưới Chúng ta thôn lần này phân tám người đâu? Thanh niên trí thức sự tình lương hoan buổi sáng nghe đại đội trưởng đề qua, nghe mã thím nhắc tới cái này đề tài, nàng gật đầu trả lời, ta nghe nói, này thanh niên trí thức tới, trong thôn có phải hay không mau bắt đầu làm việc? Thanh niên trí thức đều tới ở nông thôn kiên thiết, bọn họ thôn hẳn là thực mau liền bắt đầu bắt đầu làm việc. Đúng vậy, hậu thiên liền phải bắt đầu làm việc, bất quá bắt đầu bắt đầu làm việc cũng không gì bận việc. Mới vừa khởi công sống nhẹ, xế mở cũng tương đối thiếu. Muốn em nói nhà ngươi lúc này xây nhà thật đuổi kịp hảo lúc, trong thôn người nhiều, này Phong ở phòng trừng nửa tháng liền cái hảo, chờ Phong ở cái hảo trong thôn cũng bắt đầu cày ruộng làm ruộng, đến lúc đó trong thôn liền vội đi lên, từng nhà bắt đầu bắt đầu làm việc, khi đó xây nhà muốn tìm người hỗ trợ liền tìm không đến. Quý Hồng Quân đã từng cùng Lương Hoan nói qua xây nhà lúc này cái hảo tìm công nhân sự tình, nàng nghe xong mã thím nói gật đầu, Hồng Quân an bài. Mã thím bởi vì Quý Hồng Quân đã cứu mã quốc đống sự tình. trong lòng vẫn luôn cảm thấy hắn là không tồi người, lương hoan nói xây nhà sự tình là quý hồng quân an bài, nàng trực tiếp khen, hồng quân chính là có thấy xa, thời gian này an bài hảo. Lương hoan gật đầu, đôi mắt lại nhìn về phía nhà bọn họ đất nền nhà bên kia, nàng này sẽ đã cùng mã thím cùng nhau đi tới thôn vĩ, nàng cũng thấy đang ở bận rộn quý hồng quân. Quý hồng quân sức lực đại, làm việc mau, người khác sạn một cái sẻn thổ thời gian, hắn có thể sạn tam cái sẻn thổ. Làm việc mau, làm nhiều, người liền dễ dàng ra mồ hôi, Hắn này sẽ đã nhiệt ném xuống trên người miên phủ, an mặc đơn bạc cáo trong ở trời đông giá rét ném thổ. An mặc cáo đơn, lương hoan rất xa đều thấy quý hồng quân trên trán có hãn, hắn quần áo dính mồ hôi, quần áo dính sát vào ngực, cường tráng ngực liền biểu hiện ra hình dạng tới. Lương hoan nhìn hắn, bước đi qua đi. Mã thím cũng theo lương hoan đi qua đi phương hướng xem qua đi, nhìn quý hồng quân, nàng thấp giọng nói, này hồng quân giống như so trước kia béo, này thân thể cũng cường tráng không ít. này ngược so được với bọn họ trong thôn một ít cao lớn thô cạnh cường tráng tao hán tử lương hoan cũng không biết mã thím trong lòng ý tưởng nàng đi đến quý hồng quân bên người đứng ở đống đất mặt trên túi đầu nhìn về phía hán hồng quân ngươi có mệnh hay không ngươi nghỉ một lát đi xây nhà là cấp nhưng cũng không kém một hồi nhà nàng hồng quân ngày mùa đông đều đầy người là hãn khẳng định mệt mỏi nghe được lương hoan thanh âm quý hồng quân ngửa đầu nhìn về phía nàng không mệt bên này có thổ ngươi tránh xa một chút thổ dơ, hơn nữa hắn ném thổ thời điểm dễ dàng ném đến lương hoan trên người. Lương hoan cũng phát hiện nàng chạm vị trí không đúng, chỉ cần phía dưới hồ có người ném thổ liền dễ dàng ném đến trên người nàng tới, nàng tự giác đi tới đống đất phía dưới, không lại quấy dày quý hồng quân làm việc. Quý hồng quân làm việc, lương hoan đứng nhìn một hộ, sợ quấy dày hắn, nàng xoay người đi hướng nơi xa. Mã thím đứng ở một bên xem một đám người làm việc, thấy lương hoan lại đây, nàng đi đến lương hoan bên người, hồng quân ra. Này đó nam nhân làm việc ngươi cũng giúp không được gì vội, ngươi muốn hay không về nhà nấu cơm. nay xây nhà, đại bộ phận là muốn xen vào cơm. Này không ít người làm việc đâu, trong nhà nấu cơm khẳng định muốn nhiều làm, muốn sớm một chút làm. Lương Hoan ngừng đầu, nhìn về phía ma thím, thím, nhà ta lương thực không đủ ăn, Hồng Quân nói, chúng ta mặc kệ cơm, cấp tiền công. Cấp tiền công việc này, quý Hồng Quân buổi sáng cùng công nhân nói, nhưng là này đó công nhân còn không có về nhà. Trong thôn cũng có mấy cái cán bộ biết việc này, nhưng là cán bộ đều không phải lắm miệng người. Chuyện này không ở trong thôn truyền khai cho nên trong thôn còn không có vài người biết Lương Hoan ra xây nhà phải cho tiền công. Nay sẽ nghe được Lương Hoan nói, mã thím kinh ngạc. Cấp tiền công A, nhà ngươi tiền đủ sao? Hồng quân tử kiến thiết ca nơi đó cũng một tiền, trong nhà phòng ở lại đổi đi ra ngoài, hẳn là đủ. Lương Hoan khinh khinh nói. Lương Hoan nói xong, nhìn đến có không ít người hướng bên này. Nàng không quá tưởng tiếp tục nói phòng ở sự tình, nàng liền đối với mã thím nói, thím, thời gian không còn sớm, giữa trưa hồng quân phải về nhà ăn cơm, ta về trước ra nấu cơm. Hồng quân mang về tới lợn rừng thịt, nàng về nhà nhiều hầm một hồi, hầm lạn ăn ngon, bằng không lợn rừng thịt tương đối xảy, không thể ăn. Phải đi về nấu cơm a. kia yêm cùng ngươi cùng nhau trở về đi, yêm không sai biệt lắm cũng nên nấu cơm. Mã thím nói cùng lương hoan cùng nhau hướng trong thôn đi đến. Lương hoan cùng mã thím mau về đến nhà thời điểm. Hắn lại gặp từ đầu thôn trở về đại đội trưởng, lão lưu thúc thua xe bò, đại đội trưởng cùng hắn cùng nhau đi tới, xe bò ngồi ba cái nữ hài, trên xe còn trang không ít hành lý, còn có ba cái tuổi trẻ nam nhân, hai cái tuổi trẻ nữ hài đi theo đại đội trưởng phía sau đi tới. Mã thím nhìn nên diện tới xe bò, kéo lại lương hoan cánh tay, hồng quân ra, ngươi xem đây là trong thành tới thanh niên trí thức, đừng nhìn bọn họ hiện tại xuyên ngăn nắp lượng lệ, ngươi chờ xem đi, không đến một tháng, các nàng liền cùng chúng ta không gì khác nhau. Lương Hoan nhìn về phía kia mấy cái nam hải nữ hải, đều là 17, 18 tuổi bộ dáng, đại khái là lần đầu tiên tới nông thôn, trong lòng khả năng nghị kiến thiết tổ quốc vĩ đại mộng tưởng, có trong mắt là mang theo chờ mong, có trên mặt mang theo ghét bỏ, tựa hồ là bất mãn nông thôn hoàn cảnh. Bất quá mỗi người mặt đều thực non nớt. Lương Hoan chỉ nhìn thoáng qua liền quay đầu tới không hề xem bọn họ, nàng cảm thấy rất thật đáng buồn, những người này đang đứng ở hoa giống nhau tuổi tác, nguyên lai hẳn là thả bay mộng tưởng làm chính mình muốn làm sự tình. tới này nông thôn chỉ có thể xuống đất lao động sinh hoạt sẽ chậm rãi ma diệt bọn họ chờ mong mộng tưởng hy vọng mấy năm về sau thi đại học khôi phục những người này còn có thể bảo tồn vài phần mộng tưởng lương hoan bởi vì cùng này đó thanh niên trí thức không quen thuộc nàng đối với đại đội trưởng tiêu tiếu liền hướng chính mình ra đi đến mã thím tương đối hiếu kỳ nàng nhìn này đó thanh niên trí thức đối với đại đội trưởng nói đội trưởng đây là mang thanh niên trí thức đã trở lại lương hoan không nghe được đại đội trưởng hồi phục mã thím nàng này sẽ đã muốn chạy tới chính mình cửa nhà, đại môn đi vào chính mình ra sân, lương hoan đi vào sân thời điểm trên xe ngựa mấy cái thanh niên trí thức chú ý tới nàng, trong đó một cái khuôn mặt có điểm béo nữ hải nhìn về phía bên người nữ hải, các ngươi xem vừa mới nữ hải kia, nàng có phải hay không thanh niên trí thức ca lớn lên còn quái đẹp, chính là làn da có điểm hoàng, có cái sắc mặt tái nhợt nữ hải, nàng dựa vào xe bỏ thượng hành lý thượng, nghe xong bạch béo nữ hải nói hướng lương hoan bên kia nhìn thoáng qua, không biết. có thể là đi có lẽ về sau nàng sẽ biến thành kia nữ hài như vậy sắc mặt vàng như nến thân mình gầy ốm nữ hài nghĩ siết chặt bên người hành lý nàng muốn nhanh lên hỏi thăm rõ ràng nương nói người đang ở nơi nào muốn đi tìm hắn nương nói hắn sẽ giúp nàng thanh niên trí thức sự tình đối với lương hoan tới nói chính là trong sinh hoạt không liên quan sự tình nàng gặp qua liền quên trở lại chính mình ra lương hoan lấy ra trong nhà thịt bắt đầu thiết khối thiết hảo về sau phóng gừng băm bắt rác hoa tiêu Mùi ướp, ở ướp thịt thời điểm, Lương Hoan cùng mặt, nàng chuẩn bị ở hầm thịt thời điểm bánh nướng. Ở hầm thịt mà nồi thượng bánh nướng, bánh bột ngô sẽ hấp thu thịt nước hương vị, loại này bánh bột ngô hương vị sẽ đặc biệt hảo. Lương Hoan ở nhà nấu cơm, thôn vĩ Quý Hồng Quân đang ở bị trong thôn người khen. Trong thôn mấy cái làm việc tay ra đời, ở Quý Hồng Quân bên người ném thổ, bọn họ quăng một buổi sáng, này sẽ cũng mệt mỏi, nhiệt, cùng Quý Hồng Quân giống nhau ném ra trên người miên phủ. Bọn họ làm việc tốc độ không chậm. Ngày thường bắt đầu làm việc thời điểm bọn họ đều là lấy mãn CM, nhưng là nhìn quý hồng quân ném thổ, trong đó một người nam nhân nhìn về phía quý hồng quân, hồng quân, ngươi làm việc mau a. Quý vượng, chúng ta già rồi, so ra kém, hồng quân tiểu tử này làm việc xác thật không tồi, trước kia yêm sao không phát hiện đâu. Hồng quân tiểu tử này trước kia không bắt đầu làm việc, hắn vẫn luôn cho rằng tiểu tử này sẽ không làm việc đâu, cho dù làm việc cũng làm không tốt, nhưng là xem hắn xuống đất cơ đảo thổ bộ dáng, này nhưng không giống như là sẽ không làm việc bộ dáng. Tiểu tử này làm việc so với bọn hắn này đó lao ra hỏa mạnh hơn nhiều. Quý Thiết Ngưu, Lan Con B, tiêm mới 40 tuổi, chính có khả năng thời điểm, tiêm nhưng bất lão. Nay Hồng Quân sắc thật có khả năng, cũng không phải là yêm già rồi, ngươi xem nhà ngươi tiểu tử, hắn làm việc nhưng không có yếm mau. Quý Vượng cầm sẻng nhìn về phía Quý Thiết Ngưu nhi tử. Quý Thiết Ngưu năm nay cũng mới hơn 40 tuổi, con của hắn 24 tuổi cùng Quý Hồng Quân giống nhau đại, chính tuổi trẻ thời điểm, hắn làm việc có thể so không thượng cha hắn. Càng so ra kém Quý hưng Quân. Quý Thiết Ngưu nhìn về phía nhà mình nhi tử, hắn có chút ghét bỏ, kia tiểu tử lười, không hảo hảo làm. Được rồi, tiêm bất hòa ngươi nói, tiêm muốn làm việc. Quý Thiết Ngưu túi đầu làm việc. Quý Vượng đứng nhìn hắn, Thiết Ngưu, muốn hay không tới so bì. Ai trước làm xong sống? Quý Thiết Ngưu cùng Quý Vượng quen thuộc, hai người bắt đầu làm việc thời điểm liền ngầm phân cao thấp, thường xuyên thi đấu, cho nên hai người luôn là có thể lấy 10cm. Quý Thiết Ngưu nghe xong Quý Vượng nói trực tiếp gật đầu, hành, so liền so, ngươi này lao tiểu tử cũng không nên sợ bại bởi em, ai thua còn không nhất định đâu. Quý Vượng cầm sẻn bắt đầu làm việc. Quý Vượng cùng Quý Thiết Ngưu thi đấu làm việc tiến tới không ít. Quý Hồng Quân làm việc cũng mau còn có mấy cái người trẻ tuổi nhìn một màn này, bọn họ cũng ngượng ngùng chơi lăn lộn, làm việc thời điểm cũng nhanh không ít. Những người này làm việc tiến tới, vốn dĩ muốn buổi chiều mới có thể đào tốt nền, buổi sáng liền đào hảo. Đào hảo căn cứ Quý Hồng Quân làm cho bọn họ đều đi về trước ăn cơm, buổi chiều trực tiếp cùng si mang lũy gạch xây nhà. Những người đó đều đi rồi, Quý Hồng Quân cầm lấy sẻng nhìn về phía Quý Nhị Thúc, Thúc, ta cũng trở về đi, về nhà ăn cơm. Quý Nhị Thúc khiêng lên sẻng nhìn về phía Quý Hồng Quân, chung, đi. Lương Hoan trong nhà, Quý Nhị Thúc đi theo Quý Hồng Quân vào cửa đã nghe tới rồi mùi hương. Hắn cùng Quý Hồng Quân tiến vào nhà bếp rửa mặt. Bởi vì liền ba người, Lương Hoan cũng không lại trong viện ăn cơm. nàng chờ quý nhị thúc cùng quý hồng quân vào cửa về sau đem đại môn đóng lại trở về nhà bếp thịnh đồ ăn đặt ở trên bàn ở nhà bếp ăn cơm nhìn đến trên bàn đồ ăn quý nhị thúc đốn một hồi hắn muốn nói cái gì nhưng là nghĩ nghĩ lại chưa nói ngồi xuống ăn cơm quý hồng quân nhìn đến trên bàn cơm có thịt vẫn là hầm thịt ba chỉ hắn đôi mắt trực tiếp sáng cầm lấy chiếc đua ăn thịt ăn bánh bột nô. lương hoan nhìn bọn họ ăn cơm khoe miệng gợi lên một mặt cười ngồi ở quý hồng quân đối diện túi đầu ăn cơm Đại khái là ăn tới rồi thịt, quý Hồng quân tâm tình hảo, hắn ăn cơm thời điểm khó được mở miệng nói chuyện, nên đào hảo, xi si măng cũng đưa tới, buổi chiều liền có thể lũy gạch. Lương Hoan có chút kinh ngạc ngẩng đầu, nhanh như vậy. Nàng nghe Hồng quân nói qua, hôm nay có thể đào hảo nền, ngày mai có thể lũy gạch xây nhà, không nghĩ tới có thể trước tiên lũy gạch xây nhà, chiếu loại này tốc độ, nhà bọn họ phòng ở khẳng định cũng có thể trước tiên cái hảo. Biển Báo Điện Các Thế Biển Báo Điện Các Thế Biển Báo Điện Các Thế Biển Báo Điện Các Thế Biển Báo Điện Các Thế Biển Báo Điện Các Thế Phần 49 chương 49 Lương Hoan ra phòng ở cái chính là thật Lương Hoan ra phòng ở cái chính là thật sự mau, tìm đều là trong thôn tuổi trẻ lực tráng người hỗ trợ, mỗi ngày cấp 2 mao tiền tiền công, xây nhà người cái cũng hăng hái, 20 tới cá nhân, 10 ngày thời gian, phòng ở liền lũy sau mê cao, có thể thượng phòng lương. Muốn thượng phòng lương trước một ngày, Lương Hoan đi huyện thành một chuyến. Nàng bất thời giờ đi chợ đen bán đồ ăn, kiếm lời 5-6 đồng tiền, theo sau lại đi quý kiến thiết ra một chuyến, nói cho quý nhị thẩm nhà bọn họ ngày mai thượng phòng lương. Ở nông thôn thượng phòng lương là đại sự, quý nhị thẩm nghe nàng nói muốn thượng phòng lương, lập tức nói muốn cùng nàng cùng nhau trở về, ngày mai thượng phòng phải làm cơm, mấy chục cá nhân cơm, nàng sợ lương hoan một người làm không tốt. Quý nhị thẩm là thiệt tình vì quý hồng quân suy nghĩ trường bối, nàng muốn lại đây hỗ trợ, lương hoan tự nhiên là sẽ không cự tuyệt, nàng gật đầu đáp ứng rồi. Bất quá đáp ứng rồi quý nhị thẩm về sau, nàng cũng không có lập tức cùng quý nhị thẩm cùng nhau về nhà, mà là cầm tiền giấy cùng quý nhị thẩm cùng đi cung tiêu xã. Lương Hoan đi cung tiêu xã thời điểm, nhìn về phía quý nhị tẩu nhẹ giọng nói, thím, trong thôn người đều nói thượng phòng lương muốn xen vào đốn hảo cơm, ta đi cung tiêu xã mua đồ ăn, ta không hiểu lắm đều yêu cầu mua gì, có gì muốn mua, ngài chỉ điểm ta. chung ta cùng đi. Quý nhị thẩm sang sảng trả lời. Đại khái là bởi vì cao hứng. Quý nhị thẩm đi đường thời điểm bước chân đều so ngày thường nhanh rất nhiều. Lương Hoan cùng nàng đi cùng một chỗ, trên mặt cũng vẫn luôn mang theo cười. Phong ở Thượng Đại Lương, không dùng được mấy ngày nàng cùng Hồng Quân là có thể dọn đến thôn Vĩ đi ở dọn đến thôn Vĩ, bọn họ làm việc liền phương tiện rất nhiều. Hồng Quân làm việc phương tiện, nàng trồng rau cũng sẽ phương tiện rất nhiều. Nay sẽ đã là đầu mùa xuân, dọn đến Tân Gia về sau, nàng có thể ở Tân Gia trong viện trồng chút rau, còn có lần trước nói lại lộng mấy chỉ ga bỏ vào trong không gian dưỡng. Như vậy trong nhà mỗi ngày đều có thể ăn trứng gà. Đi cung tiêu xã trên đường Lương Hoan vừa nghĩ chuyển nhà về sau sự tình, một bên cùng quý nhị thẩm nói gần nhất trong thôn phát sinh sự tình. Nàng nói đại bộ phận đều là nàng nghe được trong thôn người ta nói một ít bắt quái, nhà họ quý bắt quái nàng không có nói, không nghĩ nói, cũng không muốn cùng những người đó có liên hệ. Hai người nói chuyện, không lớn sẽ liền đến cung tiêu xã. Cung tiêu xã, quý nhị thẩm làm Lương Hoan mua không ít hoa màu, mua điểm điểm tâm, cuối cùng dặn dò nàng nói. Đi mua điểm đường, trong nhà thượng phòng là hỷ sự, đến làm trong thôn người đều dính dính không khí vui mừng. Trong thôn người đối thượng phòng tương đối coi trọng, trong nhà điều kiện tốt, thượng phòng thời điểm sẽ phát điểm hạ dưa. Đầu phộng làm trong thôn người nhà ga nhà ga. có chút điều kiện giống nhau, nhà mình cũng sẽ làm điểm tiểu ăn vặt. phân cho xem náo nhiệt người, làm cho bọn họ cùng nhau dính dính không khí vui mừng. Lương hoan ra cái gạch đỏ nhà ngói, quý nhị thẩm cảm thấy này phòng ở cái hảo, mua điểm kẹo mừng cũng làm ứng hợp với tình hình. Lương Hoan đối trong thôn một ít tập tục không phải thực hiểu biết, Quý Nhị Thẩm so nàng sinh hoạt kinh nghiệm đủ, ở nhân tình lễ tiết phương diện này nàng đến nghe Quý Nhị Thẩm. Nghe xong Quý Nhị Thẩm nói, Lương Hoan đi hướng bán kẹo địa phương, cầm một cân kẹo phiếu, mua một cân kẹo. Lương Hoan mua chính là kẹo cứng, nàng kỳ thật rất tưởng mua thời đại này tương đối chứ danh đại bạch thỏ kẹo sữa, nhưng là cung tiêu xã đại bạch thỏ kẹo sữa đoàn hóa, nàng mua không được, chỉ có thể mua kẹo cứng. Kẹo, điểm tâm, Lương thực phụ lấy lòng. quý nhị thẩm cùng lương hoan sách theo đồ vật cùng nhau về nhà quý nhị thẩm cùng lương hoan từ cung tiêu xã ra tới thời điểm gặp trong thôn một đám mới tới thanh niên trí thức này đó thanh niên trí thức so vừa tới thời điểm đen một ít tinh thần khí cũng không bằng vừa tới lúc trong đó một cái số lẻ nam thanh niên trí thức hạ khánh nhận thức lương hoan ngay trong thôn lão thanh niên trí thức nói qua lương hoan cùng quý hồng quân sự tình nhìn đến lương hoan hắn mang theo người đi tới chào hỏi hồng quân tẩu tự hào lương hoan nhìn thoáng qua hạ khánh phía sau một ít thanh niên trí thức Khét lời. hạ thanh niên trí thức các ngươi tới mua đồ vật a trong thôn gần nhất đã bắt đầu bắt đầu làm việc tuy rằng chỉ là làm một ít đơn giản rửa sạch thổ địa tốt nhất một năm tạp vật sống nhưng là đối với một đám không có trải qua việc nhà nông thanh niên trí thức tới nói cũng là thực trọng sống hôm nay đại đội trưởng nói phóng các nàng một ngày giả những người này ở trong thôn ăn 10 ngày qua hoa màu bánh bột bắp giọng nói đều kéo chịu không nổi này sẽ nghỉ liền ước cùng nhau ra tới mua đồ vật hạ khánh là này nhóm người ra thế tương đối tốt một cái thanh niên trí thức hắn này thường cũng tương đối sẽ vì người xử thế, cùng trong thôn người quen thuộc cũng mau, người này không chỉ có làm việc không oán giận trong thôn việc khổ, hắn tử vào thôn liền không có ghét bỏ quá trong thôn không tốt. Nhìn Lương Hoan, hạ khánh sắc mặt như thường trả lời, hôm nay đại đội trưởng thả chúng ta một ngày giả, lại đây mua sắm một ít thông thường đồ vật. Lương Hoan xách theo đồ vật khẽ cười, vậy các ngươi mau đi mua đi, nhà ta còn có việc, đi về trước. Lương Hoan nói xong liền đi rồi. hạ thanh niên trí thức bọn họ cũng đều hướng cung tiêu xã đi đến có mấy cái nữ thanh niên trí thức đi ở mặt sau trong đó một cái nữ thanh niên trí thức kéo lại tần mỹ kỳ tay nhỏ giọng nói ta nghe nói nhà nàng hôm nay thượng phòng lương bọn họ cái chính là gạch đỏ nhà ngói đâu tam gian nhà ngói khang trang trong thôn người ta nói nhà bọn họ phòng ở nhưng sáng sủa tần mỹ kỳ quay đầu lại nhìn về phía lương hoan rời đi phương hướng hơi hơi cúi đầu cảm xúc tựa hồ có chút hạ xuống nàng kéo ra bên người nữ hải tay Ngươi không phải muốn mua điểm tâm sao. Chúng ta cũng vào đi thôi. Hồi hồng kỳ đại đội trên đường, quý nhị thẩm nhìn về phía lương hoan, hồng quân ra, những người đó là lần này mới tới thanh niên trí thức. Nàng thấy thế nào có cái nữ thanh niên trí thức có điểm quen mắt, tổng cảm giác như là ở nơi nào gặp qua dường như. Lương hoan gật đầu, "Ân, 10 ngày trước vừa lại đây. Lần này tới thanh niên trí thức nhìn so trước kia thanh niên trí thức hiểu chuyện chút, các nàng đi vào trong thôn có làm ở ĩ sao? Quý nhị thẩm không để nàng cảm thấy có cái nữ thanh niên trí thức tương đối quen mắt sự tình, mà là cùng lương hoan nói lên thanh niên trí thức đến trong thôn một chút sự tình. Lương hoan ngày thường nhàn rỗi thời điểm liền đi thôn vĩ hỗ trợ nhạc gạch nhạc xi si măng, hoặc là chính là ở nhà nấu cơm. Thanh niên trí thức sự tình nàng không như thế nào chú ý, nghe xong quý nhị thẩm nói, nàng lắc đầu, không nghe nói có người làm ở mỹ. Lương hoan cùng quý nhị thẩm nói thanh niên trí thức sự tình, hai người bước chân một chút đều không chậm hướng trong nhà đi. Không ngừng đẩy nhanh tốc độ, hai người rốt cuộc ở thiên đại buổi trưa thời điểm tới rồi ra. Thái Dương đã tới rồi chính giữa vị trí, bởi vì ngày mai muốn thượng đại lương, cho nên hôm nay không xây nhà, trong thôn hôm nay cũng nghỉ, không bắt đầu làm việc, quý nhị thúc liền đi trong thôn xuyến môn, quý hồng quân ở nhà đợi. Lương Hoan cùng quý nhị thẩm trở về thời điểm, trong nhà nhà bếp đã dâng lên hỏa, quý hồng quân đang ở thiêu khoai lang đỏ cháo. Lương Hoan đem mua điểm tâm kẹo đều bỏ vào chính phòng trong ngăn tủ, nàng liền đi nhà bếp. Quý nhị thẩm đi theo nàng cùng đi nhà bếp. Nhà bếp, Lương Hoan xem Quý Hồng Quân ở nhóm lửa, tự nhiên dò hỏi, Hồng Quân ngươi nấu cơm, làm gì? Quý Hồng Quân ngẩng đầu nhìn về phía Lương Hoan, khoai lang đỏ cháo. Lương Hoan mở ra nắp nồi nhìn thoáng qua, khoai lang đỏ cháo, trong nồi cắt không ít khoai lang đỏ, thêm thủy cũng không ít, đủ bọn họ ăn. Bất quá giữa trưa chỉ ăn khoai lang đỏ không được à? Khoai lang đỏ không tính đói, ăn khoai lang đỏ cũng dễ dàng nóng ruột. Lương Hoan nhìn về phía đối diện ở nhóm lửa Quý Hồng Quân. chỉ nấu cháo không đủ ăn, ta làm bánh bột ngô ăn. nhị thẩm hôm nay tới nhà bọn họ, trong nhà thịt không thể thường xuyên lấy ra tới ăn, nhưng là bạch diện bánh bột ngô vẫn là có thể lấy ra tới. lương hoan đi chính phòng đào mặt, quý nhị thẩm đi đến bệ bếp mặt sau, nàng ở quý hồng quân bên cạnh ghế nhỏ ngồi xuống dưới. hồng quân a, ta đây tới nhóm lửa, ngươi đi ra ngoài vội đi. quý hồng quân khẽ lắc đầu, không cần, ta tới là được. quý hồng quân muốn nhóm lửa, quý nhị thẩm cũng không cưỡng bức cầu muốn nhóm lửa. lương hoan nấu cơm. Quý hồng quân nhóm lửa, nàng ở nhà bếp đợi cũng không có việc gì làm, cùng lương hoan trào hỏi liền ra cửa. Gần 20 ngày không ở trong thôn, nàng không cùng trong thôn lão tỉ mội lao quá khái, còn rất tưởng. Nay sẽ bên ngoài đã có không ít người bưng chén ra tới ăn cơm, một bên ăn cơm một bên tán gẫu. Quý nhị thẩm ở trong thôn sinh sống vài thập niên, nhi tử đi huyện thành đường công nhân, nàng mấy năm nay vì chiếu cố nhi tử con dâu còn có bọn họ hài tử cũng đi theo đi huyện thành, nhưng là nàng tâm vẫn là cùng trong thôn người thân cận. Ra cửa. đi vào ngồi đám người nàng liền rất quen thuộc cùng bọn họ hàn huyên lên lương hoan ra nhà bếp lương hoan hòa hảo mặt quý hồng quân trong nồi khoai lang đỏ cháo cũng nấu hảo nàng đem cháo từ trong nồi thịnh ra tới cái hảo đặt ở trên bẫy bếp phòng ngừa cháo lạnh đem cháo làm tốt về sau nàng bắt đầu cán bánh bột ngô bánh bột ngô cán tròn tròn giải một ít cải thịa lá cây bỏ thêm mỡ heo muối gia vị liêu lại lần nữa cán thành tròn tròn bánh bột ngô đây là nàng ở hiện đại thường ăn bánh nướng áp chảo ở trong nồi cố lên giường đất sẽ lạc hương sốc giòn đặc biệt tan ngon lương hoan ở bánh nướng áp trào tử không lớn sẽ nhà bọn họ cửa liền phiêu ra mùi hương tới cửa ngồi những cái đó phu nhân ngửi được lương hoan ra bánh bột ngô mùi hương trong đó một cái ăn bánh bột bắp thật sâu hút khí nghe trong không khí hương khí kiến thiết mẹ hắn nhà ngươi này cháu dâu nấu cơm cũng thật hương Này nhất dạng đồ vật tiêm làm ra tới liền không gì mùi hương cũng không biết nàng sao làm được gì đều có thể làm ra mùi thịt hương vị tới nay mùi hương nghe khiến cho nàng muốn ăn. Đều giống nhau là người, sao nàng làm cơm như vậy khó ăn đâu. Hồng quân tức phụ làm cơm sao liền kia rủ hoặc người đâu. Quý nhị thẩm cũng nghe thấy được trong nhà bay ra mùi hương, nàng không biết lương hoan ở làm gì, nghe kia mùi hương liền suy đoán lương hoan có thể là ở làm thịt. Quý hồng quân làm sự tình, quý nhị thẩm là biết đến, nàng sợ trong thôn người hoài nghi quý hồng quân, trong lòng có chút khẩn trương. ngẩng đầu nhìn về phía cùng nàng người nói chuyện, quý nhị thẩm che dấu nói. hồng quân tức phụ nấu cơm liền thích phóng du cho nên này đồ ăn nghe hương tiêm ở trong thành thời điểm nhà yêm kiến thiết tức phụ liền thích tiêm nấu ăn nhiều phóng du nói nhiều phóng du đồ ăn liền thơm liền ăn ngon lúc này người nấu cơm hận không thể chỉ phóng một giọt du có chút nhân ra xào rau thậm chí không bỏ du trực tiếp thủy nấu quý nhị thẩm vừa nói lương hoan xào rau phóng du nhiều vốn đang đỏ mắt lương hoan ra đồ ăn hương phụ nữ trung niên nghỉ ngơi trong lòng ý tưởng ngươi nói nhưng thật ra thật sự hồng quân gia nấu cơm thật bỏ được phóng du nàng chính là nhớ rõ hồng quân gia làm mì sợi tử đều phóng rất nhiều dầu mè quý nhị thẩm tiếu tiếu không nói chuyện vừa lúc lúc này quý nhị thúc từ bên ngoài đã trở lại nàng đứng lên nhà im lão quý đã trở lại im trước bất hòa các ngươi nói về trước ra quý nhị thẩm nói xong nhanh chóng hướng quý lão nhị bên kia đi đến quý nhị thúc đôi tay bối ở phía sau thấy quý nhị tẩu thời điểm trên mặt biểu tình tựa hồ không có quá lớn biến hóa hắn nhàn nhạt nhìn quý nhị tẩu đã trở lại Lão Đại Gia và Tử Ai Mang. Tú Mai Thỉnh hai ngày giả, hai ngày này hiêm ở trong thôn giúp giúp Hồng Quân, Hậu Thiên trở về. Quý Nhị Thẩm trả lời. Nghe xong Quý Nhị Thẩm nói, Quý Nhị Thúc gật gật đầu, chung. Quý Nhị Thúc nói xong liền hướng Quý Hồng Quân ra trong viện đi đến, Quý Nhị Thẩm cũng theo sau. Quý Nhị Thẩm đi rồi, còn ngồi ở tại chỗ người cho nhau nhìn nhìn, các ngươi có hay không cảm thấy này nhà họ Quý đi một chuyến huyệt thành, thay đổi. Cũng không phải là thay đổi. Này nói chuyện đều so trước kia văn ôn thôn, nhìn cũng so trước kia có văn hóa. Một nữ nhân ứng hòa. Một cái ngồi ở cọc gỗ tử thượng nữ nhân nghe xong kia hai người nói cười nhạo một tiếng, thiết, lại biến không phải cũng là dân quê. Biến không được người thành phố. Nhân nhi tử hiện tại là người thành phố, an lương thực hàng hóa, mặc kệ nàng có thể hay không trở thành người thành phố, đều so ta khá hơn nhiều. Trong thôn những người đó thảo luận, quý nhị thẩm cũng không biết, nàng này sẽ đi theo quý nhị thúc vào quý hồng quân ra sân. Đi nhà bếp nhìn thoáng qua, thấy lương hoan còn không có làm tốt cơm, nàng liền không có quấy giày nàng, lặng lẽ đi trở về trong viện, ở quý nhị thúc bên người ngồi xuống. Lao quý, tiêm hôm nay thấy một người, cảm giác nhưng quen thuộc. Quý nhị thúc không phải thực để ý trả lời, gặp được người quen đi. Quý nhị thầm ánh mắt có chút mê mang, nàng lắc đầu, tiêm nhìn không giống như là người quen, chính là cảm giác ngũ quan rất quen thuộc, như là gặp qua nàng, nhưng là nghĩ không ra ở nơi nào gặp qua. nàng càng muốn kia nữ thanh niên trí thức càng cảm thấy quen thuộc nhưng liền nhớ không nổi ở nơi nào đã gặp mặt tổng cảm giác hẳn là một cái tương đối quan trọng nhân tài đối quý nhị thúc trực tiếp nhìn nàng một cái xem người nhiều phỏng chừng ngươi nhớ không rõ thôi quý nhị thúc cùng quý nhị thẩm nói xong nhà bếp bên kia lương hoan đã làm tốt cơm nàng lại đây kêu quý nhị thúc quý nhị thẩm ăn cơm bánh nướng áp trào tử thơm nào ngạt quý nhị thẩm không ăn qua loại này bánh bột nô miệng nàng ăn bạch diện bánh bột ngô, nhìn về phía hai nói nói Hồng quân ra, này bánh bột ngô người sao làm? Còn quái ăn ngon tới. Lương hoan bên người, quý hồng quân mặt không đổi sắc ngồi, tay nhanh chóng cầm bánh bột ngô ăn bánh bột ngô. Quý nhị thúc ngồi ở bên kia, cũng túi đầu nghiêm túc ăn bánh bột ngô. Lương hoan nghe được quý nhị thẩm hỏi chuyện, ngửa đầu nhìn về phía nàng, nghe trong thôn thanh niên trí thức nói qua, bọn họ nói bánh bột ngô ở trong chảo dầu lạc tương đối ăn ngon, ta thử hạ, cũng không tệ lắm. Quý nhị thẩm gật đầu, sắc thật không tồi. Bất quá chính là bạch diện bánh bột ngô quá quý giá, này du cũng tương đối quý giá, ngươi cùng hồng quân hai cái tỉnh điểm hoa, về sau sinh hải tử hảo dưỡng hải tử. Gần nhất trong thôn người không ít người ở lương hoan bên người đề hải tử sự tình, đặc biệt là nhà bọn họ xây nhà về sau càng là có rất nhiều người ở nàng trước mặt đề hải tử sự tình. Nghe được quý nhị thẩm lại lần nữa nhắc tới hải tử, lương hoan đã không giống như là lần đầu tiên nghe được như vậy khẩn trương, nàng khép lời, thiếm, ta cùng hồng quân biết đến. Hải tử sự tình còn không có ảnh đâu. Hơn nữa, có hải tử, nàng cùng hồng quân cũng sẽ dưỡng tốt. Quý nhị thẩm gật gật đầu, ân, ngươi biết liền hảo, ngươi cùng hồng quân hiện tại xây nhà, bước tiếp theo chính là chạy nhanh nguồn cái hải tử. Quý nhị thẩm cười tủm tìm nói. Lương hoan khét cười, nhìn quý nhị thẩm trong tay bánh bột ngô ngon đã không có, lại cầm một khối tam giác bánh bột ngô đưa cho nàng, thiểm, ăn bánh bột ngô. Quý nhị thẩm tiếp nhận bánh bột ngô, không có nói nữa, túi đầu ăn bánh bột ngô. Thời gian trôi lên, một ngày đi qua, ngày hôm sau, lương hoan ra thượng phòng lương nhật tử. Hôm nay, quý hồng quân thiên không hắc liền dậy. Hắn khai khai trong nhà đại môn, Minh mông hắt trông được thấy xa xa đi tới hai cái bóng dáng. Quý nhị thúc mạo xương mù đi tới, nhìn quý hồng quân nói, nổi lên. Đi thôi, đi thôn vĩ, làm ngươi thím cùng nhà ngươi ở nhà nấu cơm, buổi sáng muốn xen vào cơm. Buổi sáng thượng đại lương, một ngày trung tốt nhất thời điểm, nếu có thể đuổi ở Thái Dương thăng chức thời điểm đem trên xà nhà hảo. Kia ngụ ý liền càng tốt, ngụ ý cùng ngày thượng phòng lương người về sau sinh hoạt sẽ kê tiếp tháng trước, nhật tử rực rỡ. Quý hồng quân từ nguyên chủ trong trí nhớ đã biết những cái đó tập tục, đối với tập tục hắn vẫn là tuân thủ, nghe xong quý nhị thúc nói, hắn gật đầu, hảo. Đứng ở quý nhị thúc bên người, quý hồng quân nhìn về phía quý nhị thẩm, khó được nói một câu lời hay, thiểm, phiền toái ngươi. Quý nhị thẩm cười ha hả đuổi người, phiền toái gì, nhà mình hài tử sự tình chính là yêm sự tình. Ngươi mau cùng ngươi thúc đi thôn vĩ." Ân. Quý Hồng Quân gật gật đầu cùng Quý Nhị Thúc cùng nhau rời đi. Quý Hồng Quân cùng Quý Nhị Thúc đi rồi về sau, Quý Nhị Thẩm nhìn bọn họ bóng dáng, tiếu tiếu đi vào lương Hoan trong nhà. Chính phòng, tối hôm qua thượng Lương Hoan rửa mặt hảo vốn dĩ muốn hảo hảo ngủ một giấc, nhưng Quý Hồng Quân này hán tử ngày hôm qua khả năng không làm việc, buổi tối tinh lực dư thừa, hắn náo loạn lương Hoan thật lâu, hai người đều dạng sáng còn náo. này buổi sáng Quý Hồng Quân thần thanh khí sảng rời giường. Lương Hoan liền ngủ tương đối trầm, hắn rời giường thời điểm Lương Hoan cũng không biết. Quý Nhị Thẩm vào nhà thời điểm Lương Hoan còn ở trên giường đất ngủ say, nhìn Lương Hoan ngủ bộ dáng, Quý Nhị Thẩm nhẹ chạy bộ qua đi, Hồng Quân ra. Quý Nhị Thẩm kêu hai tiếng, Lương Hoan chậm rãi từ trong lúc ngủ mơ mở to mắt, nhìn đến trước mặt phóng đại mặt, Lương Hoan có chút kinh ngạc, nàng thân mình sau này lui, Nhị Thẩm. Quý Nhị Thẩm đứng thẳng thân thể ân, là yêm, Hồng Quân Gia nên rời giường, hôm nay thượng đại lương, buổi sáng quan cơm. chúng ta muốn sớm một chút nấu cơm, quý nhị thẩm này vừa nhắc nhở, lương hoan liền nhớ tới hôm nay muốn thượng đại lương sự tình, nàng cầm áo đông mặc ở trên người, thiểm, im này liền khởi, lương hoan ăn mặc quần áo đi lên, quý nhị thẩm lại xoay người đi vào nhà bếp, nàng đi trước nhà bếp nhìn xem, này sẽ có gì muốn bận việc, lương hoan cũng nhanh chóng mặc tốt quần áo, hạ dương đất, mặc vào giày đi nhà bếp, nhà bếp, quý nhị thẩm này sẽ đã cầm lấy nhà bếp khoai lang đỏ, tẩy khoai lang đỏ, lương hoan nhìn những cái đó khoai lang đỏ, Nàng đi đến lu bên kia lại nhiều cầm mấy cái khoai lang đỏ ra tới, thím, nhiều tẩy mấy cái, ta làm khoai lang đỏ bánh bột ngô cho bọn hắn ăn. Lần trước làm mì sợi về sau, trong thôn không ít người nói nàng nấu cơm hương, bình thường đồ ăn cũng có thể làm nghe cùng thịt giống nhau hương. Tuy rằng có chút người là như vậy cho rằng, nhưng là vẫn là có không ít người trộm nói nhà bọn họ ăn thịt. Nàng cung Hồng quân ngày thường đều tương đối thích ăn, trong nhà có ăn liền không nghĩ hủy khuất chính mình, cho nên khó tránh khỏi có đôi khi là thật sự làm thịt. vì có thể làm bên ngoài người không cho rằng nàng là làm thịt. Hôm nay nàng muốn nhiều làm thức ăn chay, đem thức ăn chay làm giống thịt giống nhau. Nhiều làm trong thôn người cảm thấy nàng làm chính là thức ăn chay, rất thơm rất thơm thức ăn chay. Lương Hoan nấu cơm ăn ngon, ăn qua Lương Hoan đã làm vài lần cơm quý nhị thẩm, đánh tâm nhãn cảm thấy nàng là cái chủ nghệ tốt, cơm sáng nàng hoàn toàn nghe Lương Hoan ăn bài. Hơn nữa hôm nay là thượng đại lương ngày lành, quý nhị thẩm cũng không đau lòng lương thực, nàng tùy ý Lương Hoan tới nấu cơm. Nghe xong Lương Hoan nói. Nàng đem lương hoan lại lấy ra tới khoai lang đỏ cũng giặt sạch. Khoai lang đỏ tẩy hảo, quý nhị thẩm lau lau trên tay thủy, nàng nhìn về phía lương hoan, hồng quân ra, còn có gì muốn nghiêm làm. Hôm nay sân nhà giao cho hồng quân ra, nàng hỗ trợ trợ thủ. Lương hoan ở trong nồi bỏ thêm thủy, nàng đối với quý nhị thẩm trả lời, thím, ngài giúp ta nhóm lửa đi, ta chừng khoai lang đỏ. Hành! Quý nhị thẩm đi đến bệ bếp mặt sau nhóm lửa. Quý nhị thẩm đi nhóm lửa. Lương Hoan đem khoai lang đỏ đặt ở trong nồi trứng, theo sau nàng lại tước mười mấy khoai tây. Từ nón kháng thượng hái được rất nhiều rau xanh, lại đi chính phòng cầm hai cây cải trắng. Trong nhà còn có một ít củ cải, Lương Hoan chọn lựa một ít tương đối mới mẻ củ cải, mới mẻ củ cải hơi nước đại, ăn cũng giòn giòn. Lương Hoan đem này đó củ cải rửa sạch sẽ, cắt thành khối, tước. Đem củ cải ướp hảo, nàng đem củ cải đặt ở trong ngăn tủ ngon miệng, nàng bắt đầu thiết khoai tây, khoai tây thiết khối, nàng chuẩn bị hầm khoai tây, nhiều hơn mỡ heo. nhiều phóng gia vị, đem khoai tây hầm ra thịt heo mềm mại tới, cải trắng lương hoan chuẩn bị làm dấm lưu cải trắng, cải thề, lương hoan trực tiếp xào tỏi giã rau xanh, bốn cái đồ ăn, dựa theo lúc này mời khách tiêu chuẩn tới nói xem như không ít, lương hoan cảm thấy còn chưa đủ, nàng đem trong ngăn tủ trứng gà lại đem ra, chuẩn bị lại xào một cái trứng gà, sao cái trứng gà chính là năm cái đồ ăn, lương hoan từ trong trí nhớ tìm tỏi một ít người ở đây ký ức, ở chỗ này năm cái đồ ăn là hiến tế dùng, không may mắn. Người bình thường trong nhà làm hỷ sự là sẽ không chỉ làm năm cái đồ ăn. Lương Hoan bọn họ này cũng coi như là hỷ sự, không thể chỉ làm năm cái đồ ăn. Lương Hoan nghĩ, nàng nghĩ tới trong nổi trưng khoai lang đỏ, có thể trên một cái khoai lang đỏ bánh một nô. Kỳ thật khoai lang đỏ làm rút ti khoai lang sẽ càng tốt ăn, nhưng là lúc này du chính là thực quý giá, cũng tương đối khó mua, dùng du tới tạc khoai lang quá xa xỉ, nhị thẩm phỏng chừng cũng sẽ nói nàng, cho nên vẫn là không thể làm. dùng để trên cái khoai lang đỏ bánh bột ngô vẫn là có thể. Hơn nữa trong nồi khoai lang đỏ nhiều, bánh rán tử làm một đạo đồ ăn, trong nồi còn có thể lại rán cái khoai lang đỏ hoa màu bánh bột ngô, dùng để làm bánh bao ăn. Lương hoan trong lòng đối cơm sáng cô ăn bài, nàng tay chân lanh lẹ bắt đầu nấu cơm. Ga chống đánh minh, thiên lui bước hát ám, phương đông trắng bệnh, thiên dần dần sáng. Thái dương lộ ra điểm điểm ánh bình minh thời điểm, trong thôn nhân công loa vang lên, đại đội trưởng lảnh lót thanh âm vang lên Đại đội trưởng trước tiên ở quảng bá hôm một lần khẩu hiệu, theo sau tiến vào chính đề, nói cho trong thôn hôm nay bắt đầu làm việc người, bắt đầu làm việc đã đến, đến giờ, tiêu bọn họ đi bắt đầu làm việc. Đại đội trưởng này một e, không ít người nhanh chóng ăn cơm sáng hướng lên trên công địa phương đi đến. Thanh niên trí thức làm thanh niên trí thức, một đám cũng đều xoa đôi mắt rời giường. Thanh niên trí thức làm cơm là thay phiên làm, hôm nay đến phiên tần mỹ kỷ, nàng sớm lên làm cháo loãng, cháo đại cha tử từng viên đều có thể số rõ ràng. Cháo thiếu hy. Trong thôn một ít hảo thanh niên trí thức không ghét bỏ, bưng lên tới liền uống. Nhưng là một ít mới tới thanh niên trí thức không quá vui, các nàng lẩm bẩm, mỗi ngày cháo loãng, mỗi ngày cháo loãng, lại như vậy ăn xong đi, ai chịu nổi. Lao thanh niên trí thức không để ý tới oán giận người, tần mỹ kỷ cũng túi đầu ăn cơm, không để ý tới người nọ nói. Ăn được cơm, một ít người dọn dẹp một chút nhanh chóng hướng thôn vi đi đến, các nàng bắt đầu làm việc địa phương ở thôn vĩ Tần Mỹ Kỳ thu thập hảo cũng cùng chơi tương đối tốt thanh niên trí thức cùng nhau đi rồi. Đi ngang qua lương hoan gia thời điểm, kéo Tần Mỹ Kỳ cánh tay nữ thanh niên trí thức nói, ngươi nghe thấy được sao? Nhà nàng hôm nay làm đồ ăn thơm quá a, ngươi nói nàng có phải hay không ở nhà làm thịt? Nay ngươi một nhà từ đâu ra như vậy nhiều tiền? Cái gạch đỏ nhà ngói không nói, còn mỗi ngày ăn thịt. Tần Mỹ Kỳ nhìn thoáng qua lương hoan gia nhắm chặt môn, khe như mày, ngươi không thấy được các nàng ăn thịt, sao biết nhân ra ăn thịt? Đi mau đi! Chấm bắt đầu làm việc đến muộn Tần Mỹ kỳ lôi kéo nữ thanh niên trí thức đi rồi, các nàng còn chưa đi xa, Lương Hoan mở ra trong nhà đại môn tử trong phòng đi ra, cơm làm tốt. Nàng đi xem trên xà nhà hảo sao. Có thể kêu bọn họ trở về ăn cơm. Biển báo, điện thế, biển báo điện các thế biển báo điện các thế biển báo điện các thế biển báo điện các thế biển báo điện các thế. Phần 50 Trước 50 Lương Hoan đến thôn vĩ thời điểm. Lương Hoan đến thôn vĩ thời điểm, nhà mới bên kia tới hỗ trợ người đều đang ở bận rộn. trên xà nhà tam giác giá đã giá hảo có chút người chính ôm mau hướng trên xà nhà phóng cỏ tranh cỏ tranh phóng hảo liền có thể ở mặt trên phóng lương hoan nhanh hơn bước chân đi qua đi nàng đi tới đang ở dọn đồ vật quý hồng quân bên người nhẹ giọng dò hỏi hồng quân trong nhà làm tốt cơm ngươi xem muốn hay không làm cho bọn họ đi ăn cơm cơm nước xong lại tiếp tục vội mùa đông cơm dễ dàng lạnh hơn nữa tới thời điểm nhị thẩm tử cùng nàng nói cơm sáng vội không đổi vãn quý hồng quân tựa hồ là đói bụng nghe xong lương hoan nói Hắn gật đầu, hành, ta đi cùng bọn họ nói. Quý Hồng Quân nói xong hướng đám người đi đến, hắn đến trong đám người nói ăn cơm sự tình, những người đó đều dừng đỉnh đầu sống, đi theo Quý Hồng Quân cùng nhau hướng nhà hắn đi đến. Lương Hoan nấu cơm ăn ngon, này đó hỗ trợ làm việc người phần lớn là trong thôn người, bọn họ thường xuyên từ Lương Hoan cửa nhà đi qua, thường xuyên ngửi được Lương Hoan ra đồ ăn mùi hương, này sẽ có thể ăn đến Lương Hoan làm cơm, bọn họ vẫn là thực chờ mong. Những cái đó nam nhân cùng Quý Hồng Quân sóng vai đi tới, Quý hồng quân đi rồi một hồi quay đầu lại nhìn về phía từ phía sau cùng lại đây lương hoan, hắn thả chậm bước chân, chờ lương hoan cùng nhau đi. Quý hồng quân thả chậm bước chân, trong thôn những cái đó nam nhân cùng quý nhị thúc cũng không có thả chậm bước chân, bọn họ như cũ bước đi, không lớn sẽ quý hồng quân cùng lương hoan liền lạc hậu bọn họ gần 10 mét xa. Đi ở quý hồng quân bên người, lương hoan ngửa đầu nhìn về phía hắn, ngươi có mệnh hay không? Tối hôm qua ngủ như vậy vãn, sáng nay lại khởi như vậy sớm làm việc. Làm bằng sắt thân thể cũng sẽ cảm giác mệt. Quý Hồng Quân hơi hơi cúi đầu, trầm thấp thanh âm vang lên, không mệt. Quý Hồng Quân sắc bén đôi mắt nhìn chung quanh một chút bốn phía, thấy bốn phía không có người ngoài, hắn cúi đầu, ghé vào Lương Hoan bên thai thực nhẹ nói một câu nói, buổi tối, ngươi có thể tự mình nghiệm thu ta có mệt hay không? Lương Hoan! Sao nói nói liền lái xe đâu? Nàng chính là bình thường quan tâm Hồng Quân mà thôi. Ngắm Quý Hồng Quân liếc mắt một cái, Lương Hoan nhanh hơn bước chân đi phía trước đi. Ban ngày ban mặt ngươi tưởng gì đâu, chạy nhanh về nhà ăn cơm. Lương Hoan nói xong nhanh chóng đi phía trước đi. Quý Hồng quân lạc hậu nàng một bước, thấy được Lương Hoan ứng đỏ nhị sau căn, hắn khỏe môi giơ lên, cũng nhanh hơn bước chân hướng trong nhà đi. Quý Hồng quân cùng Lương Hoan ở trên đường lạc hậu trong thôn những người đó vài bước, bọn họ hai người về đến nhà thời điểm, những người đó đã đều ở Lương Hoan ra trong viện đợi. Hơn hai mươi cá nhân, một cái bàn là ngồi không dưới, quý nhị thẩm đi mã thím ra mượn cái bàn. Đem lương hoan xảo sáu cái đồ ăn phân ở hai cái trong bồn phóng. Mỗi cái trên bàn đều phóng lục đạo đồ ăn. Chén đũa lương hoan trước tiên mượn tốt, quý nhị thẩm ở lương hoan đi gọi người thời điểm đem trong nồi cháo đều thịnh ra tới, một người một chén cháo. Đồ ăn đặt ở trên bàn, cháo cũng đặt ở trên bàn. Lương hoan nhìn thoáng qua trong viện người, nàng nhấc chân đi hướng nhà bếp, đem nhà bếp trưng khoai lang đỏ bánh bột ngô cũng đem ra, một cái trên bàn phóng một bánh bao sọ. Những cái đó đại nam nhân ngồi ở phòng khách ăn cơm lương hoan cùng quý nhị thẩm hai nữ nhân không đi ngồi bàn các nàng hai người liền ở nhà bếp ăn nhà bếp buổi sáng nấu cơm nhiệt khí còn không có tán các nàng ngồi ở trong phòng ăn cơm ấm hô hô quý nhị thẩm ăn khoai lang đỏ bánh bột ngô đối với lương hoan khen hồng quân ra còn đừng nói ngươi nấu cơm chính là ăn ngon em vẫn là lần đầu tiên ăn khoai lang đỏ bánh bột ngô đâu quý nhị thẩm khen nàng lương hoan đối với nàng khét cười khoai lang đỏ bánh bột ngô hảo làm không ngổng kính trong nhà có khoai lang đỏ là có thể làm dùng khoai lang đỏ trộn lẫn lương làm có thể, cũng có thể thêm bạch diện làm, thì muốn ăn ta quay đầu lại cùng thím nói như thế nào làm, quay đầu lại ngươi cũng có thể làm. Quý nhị thầm gắp một khối khoai tây, một bên ăn một bên gật đầu, chung, ta trở về cũng làm cái ngươi kiến thiết ca nếm thử, còn có ngươi tú mai tẩu tử, nàng là người thành phố, ngày thường nhìn quái hảo ở chung, nhưng em cũng nghe nàng cùng kiến thiết nói qua em nấu cơm không thể ăn. Em là người trong thôn, trong nhà lương thực đều ăn không đủ no. Luôn muốn nấu cơm có thể ăn là được, nơi nào sẽ tưởng ăn ngon không. Hiện tại ăn ngươi làm cơm, tiêm cũng muốn làm cơm ăn ngon chút, làm tốt ăn, chính mình ăn thoải mái. Nàng đi theo Hồng Quân tức phụ học làm vài đạo đồ ăn, quay đầu lại kiến thiết tức phụ cũng không hảo lại nói nàng nấu cơm không thể ăn. Bất quá cơm làm tốt ăn, về sau trong nhà lương thực phỏng trừng được ngay thiếu. Quý nhị thẩm nói nàng con dâu sự tình, lương hoan không hảo trộn lẫn, nàng thiếu tiếu đem để tài lôi trở lại nấu cơm thượng, cùng nàng liêu nổi lên nấu ăn một ít kỹ xảo Lương hoan bên này đang nói chuyện nấu cơm sự tình, đại viện tử, một đám hài tử ăn ngấu nghiến ăn lương hoan làm đồ ăn, không quên khen quý hồng quân. Hồng quân, tiểu tử ngươi có phúc khí A, ngươi này tức phụ nấu cơm cũng thật ăn ngon. Này khoai tây làm chính là phóng thịt nước sao? Khoai tây ăn đều có loại thịt vị. Không chỉ có khoai tây, tiêm cảm thấy này củ cải cũng yêm đặc biệt ăn ngon, nhà yêm kia khẩu tử yêm củ cải liền muối vị đều không có, nói là muối quý. Này hồng quân ra yêm củ cải không chỉ có có muối có còn có dầu mẹ vị tới ăn thật đủ vị nghe những cái đó khen lương hoan nói quý hồng quân khỏe môi hơi hơi dơ lên đây là hắn tức phụ làm lương hoan bên này vô cùng náo nhiệt tăng cơm bên kia hoang vắng đồng ruộng đi tần mị kỳ đang ở cùng một đám trong thôn phụ nữ cùng nhau lao động rất đơn giản sống đem không đồng ruộng vứt đi bắp côn nhặt đi ra ngoài đồng ruộng đã không có vứt đi cọng rơm quá hai ngày bái mà sẽ tương đối phương tiện này sống đơn giản không mệt trong thôn người đều thích làm loại này sống Này sống làm một ngày có thể có 6 cái CM đâu. Này có thể so các nàng ở nhà nhàn rỗi cường. Hơn nữa làm loại này sống các nàng có thể một bên làm, một bên nói chuyện phiếm, làm này sống cùng chơi dường như. Trong thôn người cảm thấy này sống thực nhẹ nhàng, nhưng là từ trong thành tới thanh niên trí thức cũng không phải như vậy cảm thấy, bọn họ cảm thấy mỗi ngày ở lạnh băng đất hoang nhặt cọng rơm, bọn họ dai nắng dầm mưa, làn da biến đen, trong tầm tay thô ráp. Còn có cái tiểu cô nương ở nhà bị tiểu dưỡng lớn lên. Trước nay không trải qua thủ công nghiệp, nhặt cọng rơm thời điểm tay ma phao Trên tay nổi lên phao, kia tiểu cô nương liền khóc lên Trong thôn người nhìn về phía đang ở khóc tiểu cô nương Có cảm thấy tiểu cô nương kiều khí, có cảm thấy tiểu cô nương rất đáng thương Tuổi còn trẻ xuống nông thôn, về sau không biết muốn chịu nhiều ít khổ đâu, Kia tiểu cô nương tiếng khóc đưa tới đại đội trưởng Đại đội trưởng hướng tiểu cô nương bên này đi tới, đi đến nàng trước mặt Khẽ như mày, ngươi khóc gì, không nghĩ làm việc Này đàn thanh niên trí thức chính là tiểu khí, trong thôn như vậy nhiều người làm việc, cũng không gặp có cái nào người khóc. Tiểu cô nương túi đầu vươn chính mình tay, ta, ta tay phá. Tiểu cô nương tay bạch bạch nột nột, phỏng chừng là trước đây bảo dưỡng hảo, cho dù đã tới nông thôn hơn 10 ngày, tay nàng còn có thể nhìn ra trước kia trắng non tới. Đại đội trưởng nhìn đôi tay kia thượng huyết phao, khe như mày, được rồi, hôm nay sống không nặng, ngươi trở về nghỉ ngơi đi, nhưng là hôm nay công điểm không thể tính. Tiểu cô nương tựa hồ là không để bụng xem mờ. Nghe xong đại đội trưởng nói, nàng gật đầu. Hảo, đại đội trưởng ta đi về trước. Tiểu cô nương đi rồi, đại đội trưởng quay đầu nhìn về phía trong thôn còn ở lao động Tân thanh niên trí thức, các ngươi đều là phía trên phái tới kiến thiết nông thôn, tới rồi im trong thôn liền phải hảo hảo làm việc, không cần gian dối thủ đoạn. Đại đội trưởng nói xong, đôi tay bối ở phía sau đi rồi. Đại đội trưởng vừa đi, Vương Ngọc liền nhìn về phía Tần Mỹ Kỳ. Đối với nàng rất nhỏ vừa nói, ngươi xem tô nhuế kiều khí. Nhặt cọng rơm tay đều có thể khởi phao, đều là nàng hại chúng ta bị đại đội trưởng nói. Tần Mỹ Kỳ không nói chuyện, nàng túi đầu nhìn về phía chính mình tay, tay nàng cũng khởi phao. Bắt tay thu hồi tới, tần Mỹ Kỳ túi đầu tiếp tục làm việc. Đừng nói nữa, đại đội trưởng nhìn chúng ta đâu, làm việc đi. Vương Ngọc nghe xong tần Mỹ Kỳ nói, đi môi, quay đầu cùng một cái khác nữ thanh niên trí thức trộm nói chuyện phiếm đi. Cùng tần Mỹ Kỳ chính là không thú vị, vừa tới thời điểm nàng xem nàng xuyên quái hảo tới, cùng nàng nói nói mấy câu. Người này vẫn luôn ngay ngay ngắn ngắn, cùng nàng nói chuyện phiếm liêu không dậy nổi cùng đi. Hồng kỳ đại đội bên này bắt đầu bắt đầu làm việc, trong thị trấn khác thôn cũng bắt đầu bắt đầu làm việc. Lương gia loan cùng hồng kỳ đại đội dùng một ngày khởi công, này sẽ bọn họ trong thôn người cũng ở đồng ruộng nhặt cọng rơm. Lương gia loan một cái phụ nữ trung niên nàng nhặt cọng rơm thời điểm để sắt vào lương láo nương, thấp giọng nói, hoan hoan nương, tiêm nghe nói nhà ngươi hoan hoan ra cái gạch đỏ nhà ngói, hôm nay thượng đại lương đâu, ngươi không đi hỗ trợ à? hồng kỳ đại đội quý hồng quân ra che lại đỏ thấm nhà ngói bọn họ toàn bộ thị trấn không ít người đều nghe nói nàng có cái nhà mẹ để chất nữ gả cho hồng kỳ đại đội lần trước về nhà mẹ để thời điểm nàng nghe chất nữ nói quý hồng quân chính là lương hoan đối tượng kia gạch đỏ phòng cái đến nhưng khí phái này lương hoan nương cũng không biết sao tưởng nữ nhi ra xây nhà thượng đại lương đều bất quá đi xem lương lão nương nghe xong phụ nữ trung niên nói trực tiếp ngây ngẩn cả người nàng nhìn về phía phụ nữ trung niên ngươi nói gì nhà im đại nha đầu cái gạch đỏ phòng người nói dẫn đi đại nha đầu đối tượng cùng nàng giống nhau lười thanh tinh lần trước đại nha đầu ra có thể ăn thượng thịt phỏng chừng là đại nha đầu kia đối tượng lên núi trùng hợp đánh tới trong khoảng thời gian này nàng cũng không đi qua đại nha đầu ra một phương diện trong lòng không phải đặc biệt muốn đi còn có chính là bảo đản vẫn luôn ngăn đón nàng không cho đi phụ nữ trung niên nghe xong lương lão nương nói nàng nhìn về phía lương lão nương ánh mắt hơi hơi biến ngươi sẽ không không biết đi Trong thị trấn chính là thật nhiều người đều biết quý hồng quân ra che lại gạch đỏ nhà ngói, kia quý hồng quân không phải nhà ngươi đại nha đầu đối tượng sao. Lương hoan đối tượng kêu quý hồng quân, lương lão nương vẫn là biết đến, bất quá nàng vẫn là không quá tin tưởng, lương hoan bọn họ hai cái có thể đắp lên gạch đỏ nhà ngói. Nàng nhìn về phía phụ nữ trung niên, nàng thím, có thể là khác quý hồng quân đâu, nhà yêm đại nha đầu đối tượng là kêu quý hồng quân, nhưng nàng đối tượng là hồng kỳ đại đội người, ngươi nói kia quý hồng quân là người ở nơi nào. Tiêm nói đương nhiên là Hồng Kỳ Đại đội Quý hồng Quân, việc này ngươi hỏi một chút trong thôn không ít người đều biết đâu. Này Lương Hoan Nương là sao hồi sự? Nhà mình nữ nhi xây nhà cũng không biết. Lương Lão Nương nghe xong phụ nữ trung niên nói, trực tiếp đem trong tay cọng rơm ném xuống đất, tiêm mau chân đến xem. Lương Hoan Nương nói xong, nàng cũng chưa chạy tới cùng Lương Lão cha nói, trực tiếp tìm trong thôn Đại đội trưởng, hướng bọn họ thôn Đại đội trưởng xin nghỉ, liền vội vã hướng Hồng Kỳ Đại đội đi đến. Lương Hoan trong nhà. những cái đó hán tử đều ăn xong rồi cơm quý hồng quân lại cùng bọn họ cùng đi thôn vĩ tiếp tục xây nhà lương hoan hảo quý nhị thẩm ở nhà thu thập đồ vật thời gian chậm rãi trôi đi thiên mau buổi trưa thời điểm hồng kỳ đại đội đầu thôn quý lao nương bước nhanh vội vàng hướng lương hoan trong nhà đi đến tới rồi quý hồng quân cửa nhà lương lão nương đứng ở cửa bắt đầu dùng sức gõ cửa mở cửa mở cửa nhà bếp lương hoan cùng quý nhị thẩm chuẩn bị làm cơm trưa bọn họ hôm nay là muốn xen vào một ngày cơm buổi sáng làm cơm Giữa trưa cũng muốn làm cơm Hai người đang nói làm cái gì cơm đâu Bên ngoài tiếng đập cửa liền văng lên Quý nhị thẩm đình chỉ nói chuyện Nàng nhìn về phía lương hoan Hồng quân ra Bên ngoài người gõ cửa gõ rất cấp bách Ngươi đi xem là ai Lương hoan ở nhà bếp nghe bên ngoài người kêu gọi thanh âm Thanh âm kia nàng cảm giác có chút quen thuộc Trong đầu hồi ức một ít nàng nhận thức người Lương hoan tìm tòi ra khoảng thời gian trước Thấy lương láo nương ký ức Này kêu kêu quát quát thanh âm Thật đúng là như là nàng. lương hoan ánh mắt hơi hơi lánh, nàng khinh khinh nói thím ngươi vội vàng ta đi ra ngoài nhìn xem bảo đản kêu hài tử hôm nay không thấy trụ hắn nương a lương ra người có một đoạn thời gian không có tới lương hoan còn nghĩ là bảo đản coi chừng bọn họ hiện tại xem ra bảo đản xem người cũng là có khi hiệu thời gian này dài quá lương ra người vẫn là sẽ qua tới lương hoan đi tới cửa mở ra môn ngoài cửa lương lão nương mặt lộ ra tới lương lão nương đẩy ra lương hoan đi vào trong viện ở lương hoan ra trong viện nhìn chung quanh một vòng không thấy được gì quý giá đồ vật nàng nhìn về phía lương hoan nói tiêm nghe nói hồng quân xây nhà cái gạch đỏ nhà ngói lương hoan không trả lời lương lão nương nói nàng hơi hơi ngầm đầu nhìn về phía lương lão nương ngươi tới có gì sự nghe xong lương hoan hỏi chuyện lương lão nương trong lòng cáu giận nàng dỗi tay liền đi nắm lương hoan lỗ thai ngươi này nha đầu chết tiệt kia lương lão nương không nắm đến lương hoan lỗ thai lương hoan liền tránh ra nàng ngửa đầu nhìn lương lão nương thanh âm thanh lãnh ở nhà ta đừng nghĩ đối ta động thủ. Lương Hoan ánh mắt thực lãnh, nhìn Lương Lão Nương thời điểm giống như là xem một cái người xa lạ giống nhau, loại này ánh mắt làm Lương Lão Nương trong lòng có chút túng. Bất quá rốt cuộc ỷ vào chính mình là cái làm nương, Lương Hoan sẽ không đem nàng thế nào, nàng duỗi tay đi véo Lương Hoan eo, nha đầu chết tiệt kia, cánh nạnh cũng dám nói như vậy yêm, ngươi chạy nhanh nói cho yêm, nhà ta ở đầu cái phòng ở, này nha đầu chết tiệt kia chính mình đích kỳ thực, chính mình xây nhà đều không nghĩ cho nàng đệ đệ cái một bộ. không được nàng nhất định phải làm đại nha đầu cấp bảo đảm cái một bộ gạch đỏ phòng lương hoan nơi nào sẽ làm lương láo nương méo nàng nàng né tránh khai lương láo nương tay lạnh leo ánh mắt nhìn về phía nàng phòng ở là hồng quân không phải nhà ta hồng quân cùng ngươi cũng không phải là nhà ta lương hoan nói nhìn thoáng qua bầu trời thái dương thái dương rất cao muốn chạy nhanh đem người đuổi rồi làm cơm trưa bằng không làm cơm trưa liền phải làm trượm cơm trưa ăn vãn một ít nàng không làm việc có thể nhẫn nhưng là thôn vĩ làm việc người không được Kia một đám hán tử làm việc mệt mỏi phải ăn cơm, không ăn cơm không kính làm việc không nói, thân thể còn dễ dàng ra vấn đề. Lương Hoan nghĩ, giơ tay kéo lại Lương lão nương cánh tay, ngươi cùng ta ra tới. Đem Lương lão nương lôi ra chính mình ra môn, Lương Hoan đem cửa đóng lại, để sát vào Lương lão nương, ngươi trở về, tiêu Bảo đản lại đây, ta có cái gì cho nàng, đến nỗi Hồng Quân cái phòng ở, ngươi đừng nghĩ, đó là Hồng Quân phòng ở, không phải lão Lương ra, ngươi tưởng cũng không thể tưởng được. Lương lão nương hơi há mồm tưởng nói chuyện. Lương hoan không cho nàng cơ hội nói chuyện, tiếp tục nói, ngươi làm bảo đản lại đây, ta cho hắn ăn ngon. Mặt khác, nếu ngươi tiếp tục náo về sau ta không bao giờ về nhà, cũng sẽ không cho bảo đản một chút ăn ngon. Không chỉ có không cho bảo đản ăn ngon, về sau ta thấy bảo đản một lần đánh hắn một lần. Lương hoan nói, sắc bén vô tình đôi mắt dừng ở lương Lão nương trên người. Lương hoan ánh mắt quá lạnh, một chút cảm tình đều không có, nhìn lương hoan loại này ánh mắt, lương Lão nương cảm thấy nàng là một cái người xa lạ. ở lương hoan trong mắt thành một cái đã chết người xa lạ. Lương lão nương bị lương hoan nhìn chằm chằm, nàng trong lòng còn rất mau, nàng quay đầu, tiêm này liền trở về kêu bảo đản lại đây, nhà ngươi có gì ăn ngon, ngươi cần thiết cấp bảo đản ăn, không cho ăn, tiêm lần sau còn tới nháo. Này nha đầu chết tiệt kia, ánh mắt sao như vậy dò người, trước kia nàng sao không phát hiện nha đầu này như vậy tàn nhẫn. Ánh mắt kia cùng lang giống nhau, giống như nàng tiếp tục lưu lại, nàng có thể ăn nàng giống nhau. Ngươi trở về kêu hắn lại đây lại nói, đến nơi có cho hay không ăn ngon cấp gì ăn muốn xem bảo đản làm việc như thế nào ngươi chờ, yếm trở về đã kêu bảo đản tới lương lão nương nói xoay người rời đi lương lão nương bên này mới vừa đi bên kia lương gia loan bảo đản con cặp sách cùng kim bảo cùng nhau về nhà bảo đản nói nhiều tan học về nhà trên đường không muốn vẫn luôn an an tĩnh tĩnh không nói lời nào hắn để sát vào kim bảo kim bảo yếm nghe nói lư đản ở trên cây đào đến trứng chim tan học cùng đi đào trứng chim Lư Đản nói trứng chim có thể nướng ăn, hắn cũng muốn ăn trứng chim. Kim Bảo con cặp sách lắc đầu, Tiêm không đi, Tiêm tỷ đã trở lại, Tiêm nương giữa chưa phải cho Tiêm tỷ làm tốt ăn, Tiêm nhanh lên về nhà cũng có thể ăn đến ăn ngon. Kim Bảo ra huynh đệ tỷ muộn nhiều, có kết hôn, có còn không có, hắn có một cái không kết hôn tỷ tỷ ở huyện thành thượng cao trung. Nghe xong Kim Bảo nói hắn tỷ tỷ hôm nay trở về trong nhà làm tốt ăn, Bảo Đản liền biết hắn nói chính là cái nào tỷ tỷ, Bảo Đản bĩu môi nói. Nhà ngươi lại cho ngươi tỷ tỷ làm tốt ăn à? Nhà im ăn ngon đều để lại cho im. Im nhị tỷ cùng tiểu thư gì đều ăn không được. Bảo Đản nói chuyện thời điểm trong giọng nói có chút kiêu ngạo. Kim Bảo liếc mắt nhìn hắn, như vậy không tốt. Im cha nói, tỷ tỷ là nữ hài tử, im là nam hài tử muốn cho tỷ tỷ. Im bất hòa ngươi nói, im phải về nhà giúp im nương nhóm lửa. Kim Bảo nói xong liền hướng chính mình trong nhà chạy tới. Bảo đàn lôi kéo cặp sách, nghĩ Kim Bảo nói, nam hài tử muốn cho nữ hài tử. không phải tỷ tỷ muốn đem trong nhà đồ vật đều để lại cho đệ đệ sao yêm nương nói yêm tỷ tỷ ra đồ vật đều là yêm bảo đảng nghĩ về nhà bước chân dần dần chậm bảo đảng về đến nhà thời điểm nhị nha chính dôi đầu ra bên ngoài xem thấy bảo đảng đã trở lại nàng chạy chậm tới rồi bảo đảng bên người lôi kéo bảo đảng đi góc tường nương đi tìm lại tỷ nhị nha đối với bảo đảng nói xong liền buông lỏng ra hắn gây không có một chút thị thân mình nhanh chóng chạy về ra bảo đảng nghe xong nhị nha nói Theo bản năng tưởng, hỏng rồi, nương đi đại tỷ ra, về sau đại tỷ ra có thịt nên không cho hắn ăn, không được, hắn muốn đi tìm lương. Bảo Đản trực tiếp đem cặp sách ném xuống đất, hắn chạy vội hướng Hồng Kỳ đại đội đi. Hắn là trong thôn Hoa tử, ngày thường xuống sông bắt cá, trên núi lại điểu, ở trong thôn điên chơi quán. Hắn chơi điên, đầu cũng chân trượt tàn nhẫn, đi qua nền đường buồn nhớ một lần liền nhớ kỹ. Lương Hoan ra hắn lần trước đi qua một lần, lần này nhớ kỹ lộ. Bảo Đản hướng Quý Hồng quân gia chạy tới thời điểm, ở nửa đường thời điểm gặp lương lão nương hắn nhìn trở về lương lão nương trong lòng càng cảm thấy đến hỏng rồi xem lương bộ dáng này nàng là từ đại tỷ trong nhà đã trở lại đại tỷ về sau khẳng định sẽ không cho hắn thịt ăn nghĩ về sau ăn không được thịt bảo đảm tâm liền vừa kéo chịu khó chịu a hắn chạy tới lương lão nương bên người ngăn cản nàng lộ nương tiêm không phải nói cho ngươi không cần đi đại tỷ ra sao ngươi sao lại đi đại tỷ ra lương lão nương không để ý nhi tử trách cứ nàng lời nói nàng kéo lại bảo đảng túi đầu đối với hắn rất nhỏ vừa nói bảo đảng tiêm cùng ngươi nói ngươi mau đi ngươi đại tỷ ra ngươi đại tỷ nói cho ngươi ăn ngon bảo đảng mắt sáng rực lên đại tỷ thật muốn cho hắn ăn ngon nương đi đại tỷ ra hắn không ngăn lại nương, đại tỷ không sinh khí nương ngươi mau buông ra hiềm tiêm đi đại tỷ ra bảo đảng từ lương lão nương trong lòng ngực ra tới liền chạy nhanh chạy quý hồng quân ra lương hoan trở lại nhà bếp quý nhị thẩm nhìn về phía nàng hồng quân ra vừa mới tới chính là ngươi nương lương hoan không ngừng đầu túi đầu đào mặt nghe xong quý nhị thẩm nói nàng khinh khinh trả lời ân thím ta nấu cơm đi làm hoa màu mì sợi ta lại xào bốn cái đồ ăn ngươi nhìn chúng không lương hoan chủ nghệ quý nhị thẩm là kiến thức qua nàng đối lương hoan chủ nghệ là bội phục nghe xong lương hoan nói nàng gật đầu chung đều nghe ngươi lương hoan bắt đầu nấu cơm quý nhị thẩm ở bệ bếp mặt sau nhóm lửa bởi vì tống cổ lương láo nương lương hoan chậm trễ một ít thời gian nàng còn không có làm tốt cơm thời điểm quý hồng quân bọn họ liền từ thôn vĩ đã trở lại mọi người làm nửa ngày sống đều mệt mỏi quý nhị thúc làm cho bọn họ về trước tới nghỉ ngơi sẽ một hồi ăn cơm những người đó ở trong sân ngồi quý hồng quân đổ mấy chén nước đặt ở trong viện rót nước xong về sau hắn đem thích nước nóng cũng đặt ở trong viện trên bàn nói cho trong viện những người đó nếu khác liền chính mình đổ nước uống quý hồng quân cùng trong viện người ta nói xong hắn liền đi nhà bếp nhà bếp lương hoan đem bốn cái đồ ăn xảo hảo Cải trắng tiêu khoai tây, phóng du nhiều, có điểm điệu tam tiên hương vị, hương, ăn ngon. Còn sao một cái củ cải, lại từ quý nhị thẩm trong nhà cầm làm nấm, sao một cái nấm, còn có một cái trứng gà. Bốn cái đồ ăn, lương hoan xào nhiều, cùng buổi sáng sau cái đồ ăn so sánh với lượng là không sai biệt lắm đại. Đồ ăn xào hảo đặt ở trên bệ bếp, lương hoan cắn sợi mì, quý hồng quân tiến vào thời điểm, nàng vừa lúc đem mì sợi cắn hảo. Quý hồng quân nhìn trên bệ bếp đồ ăn, khinh khinh nói. ra đem đồ ăn đoan trở về. Nghe được Quý Hồng Quân nói, Lương Hoan quay đầu lại nhìn về phía hắn, đồ ăn trước chờ một lát, một hồi mì sợi hảo lại mang sang đi, bằng không dễ dàng lạnh. "Ân." Quý Hồng Quân khinh khinh ứng Lương Hoan nói, đứng ở Lương Hoan phía sau không rời đi. Đôi mắt vẫn luôn đặt ở Lương Hoan trên người. Quý Hồng Quân dừng ở Lương Hoan trên người ánh mắt có chút cực nóng, làm nàng muốn bỏ qua đều bỏ qua không được, Lương Hoan tim đập có chút không quy luật, nàng không ngẩng đầu, quấy trong nổi mì sợi, làm bộ bình tĩnh đối Quý Hồng Quân nói. Hồng quân, một hồi bảo đảng khả năng trở về buổi chiều ngươi làm việc thời điểm mang theo hắn cùng đi tận lực cho hắn nhiều an bài điểm sống kia hải tử ngày thường ở nhà bị chiều hư di sống đều không làm dưỡng thành lao ăn lười làm tư tưởng bất chính hư tật xấu làm hắn nhiều khô khô sống biết nhân gian khó khăn nhìn xem những cái đó hư thói quen có thể hay không sửa một ít kia hải tử nếu có thể sửa tốt một chút lão lương ra những cái đó phá sự có thể rời xa nàng một ít lão lương ra hai vợ chồng trọng nam khinh nữ. Nhi tử là bảo, nhất nghe Nhi tử nói, đem bảo đảm ngay ngắn, những người đó cũng có thể bị bảo đảm kiềm chế. Quý Hồng Quân nghe xong Lương Hoan nói, trong đầu hồi ước ra bảo đảm ở nhà bọn họ ăn cơm cảnh tượng, kia hải tử đoạt ăn cơm. Quý Hồng Quân ánh mắt hơi hơi ám, trầm giọng trả lời, "Hảo." Biển báo điện các thế biển báo điện các thế biển báo điện các thế biển báo điện các thế biển báo điện các thế biển báo điện các thế. Phần 51. Chương 51 Quý Hồng Quân gia, sân. Quý Hồng Quân gia, sân đại môn là hở khép. Bảo đản tới rồi hắn ra muôn khẩu, trực tiếp đẩy cửa đi vào, đi vào thời điểm còn hô to, đại tỷ, ta đây tới. Trong viện đang ở ăn cơm một đám hán tử, vốn dĩ náo nhiệt nói chuyện ăn đồ vật, nghe được bảo đản tiếng la, đại bộ phận người đều quay đầu hướng cạnh cửa nhìn lại. Quý hồng quân cũng quay đầu nhìn về phía bên kia, thấy bảo đản thời điểm, hắn màu đen con ngươi không có gì cảm xúc biến hóa. Ngươi đại tỷ ở nhà bếp, ngươi đi vào tìm hắn. Bảo đản cho rằng hắn tới quý hồng quân gia. Trong nhà liền hắn đại tỷ cùng tỷ phu hai người, kết quả thấy nhiều người như vậy, hắn có chút bị dọa tới rồi, gật gật đầu, nga. Bảo đản hướng nhà bếp đi đến, quý nhị thúc đối với trên bàn cơm người ta nói, tới, chúng ta ăn cơm. Trong đại viện lại khôi phục người náo nhiệt, những cái đó hắn tử một bên ăn ngon miệng đồ ăn, một bên thảo luận quý hồng quân gia phong ở. Nhà bếp, lương hoan cũng nghe thấy bảo đản thanh âm, bất quá nàng cũng không có ra cửa, như cũng là ngồi ở ghế nhỏ thượng cùng quý nhị thẩm cùng nhau ăn cơm. Bảo đản vào nhà, đứng ở cạnh cửa khinh khinh nói, đại tỷ, ta đây tới. Lương hoan lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía bảo đản, ân, tới ăn cơm, trong nồi có cơm, chính mình thịnh. Bảo đản ở nhà liền không có chính mình thịnh qua cơm, hắn ở nhà ăn cơm đều là cơm tới há mổm ý tới ruôi tay. Nay sẽ lương hoan làm chính hắn thịnh cơm, hắn đứng ở tại chỗ có chút vô thố. Đại tỷ, người cấp tiêm thịnh bái. Lương hoan ngẩng đầu, ánh mắt nhàn nhạt nhìn hắn, muốn ăn liền chính mình thịnh, không thịnh sẽ không ăn. Lương Hoan làm mì sợi thả dầu mè, nghe đặc biệt hương. Bảo Đản tan học đến bây giờ, lại từ trong nhà chạy đến Lương Hoan trong nhà, hắn đã sớm đói bụng. Nghe thơm ngào ngạt mì sợi bụng cũng kêu lên. Không thịnh cơm liền không thể ăn cơm. Bảo Đản tự nhiên là không muốn, hắn tưởng tượng ở nhà giống nhau nháo Lương Hoan, tưởng quỳ dạp trên mặt đất la lộn, tưởng nháo Lương Hoan cho hắn thịnh cơm. Nhưng là nhìn thoáng qua mặt vô biểu tình ngồi ở trên ghế ăn cơm Lương Hoan, Bảo Đản trong lòng ý tưởng không dám làm, hắn thưa dạ cầm lấy trên bệ bếp cái muỗng cho chính mình thịnh cơm. Bảo Đản trước kia không có chính mình thịnh quá cơm, chính hắn thịnh cơm thời điểm, tay buồn vụ về, bất quá đôi mắt nhìn trong nồi thơm ngào ngạt mị sợi, trong lòng nghị ăn, hắn tay cũng liền ồn nhiều, cầm chén hắn vụng về cho chính mình thịnh một chén cơm. Nhìn trong chén mị sợi, Bảo Đản thư một hơi, trong lòng có loại thỏa mãn cảm, ôm chén đi đến Lương Hoan bên cạnh ghế nhỏ ngồi xuống. Đại tỷ, tiêm chính mình thịnh mị mì sợi. Lương Hoan nhàn nhạt, nhạt nhìn hắn một cái, đem trước mắt củ cải dưa mối hướng trước mặt hắn đẩy một chút, ăn sao? Ăn. bảo đản ôm chén liền dưa mối ăn mì sợi quý nhị thẩm cười tủm tỉm nhìn tỷ tỉ đệ hai cái ở chung nhìn bảo đản ngồi ở ngoan ngoan ăn cơm nàng khét cười hồng quân ra ngươi đệ đệ rất ngoan bảo đản ngoan nghe được quý nhị thẩm khích lệ lương hoan tiêu tiếu không tỏ ý kiến bảo đản tắt trực tiếp bỏ qua quý nhị thẩm nói hắn đang cúi đầu từng ngụm từng ngụm ăn mì sợi đại tỷ làm mì sợi ăn quá ngon so nương làm ăn ngon quá nhiều thơm nào ngạn mì sợi cũng đặc biệt có lực nói không giống nương làm mì sợi Thô Giáp kéo giọng nói. Ăn cơm thời gian luôn là quá đặc biệt mau. Sau khi ăn xong, Lương Hoan đi trong đại viện thu thập kia một đám hải tử lưu lại chén đũa. Quý Hồng Quân đi vào nhà bếp nhìn về phía ở nhà bếp ngồi bảo đản. Ngươi, lại đây. Bảo đản ở Lương Hoan ra ăn cơm, hắn không nghĩ về nhà, không nghĩ đi đi học, liền ăn vạ nhà bếp không ra tới. Quý Hồng Quân kêu hắn, hắn đứng lên. Thị phu, ngươi kêu yêm. Quý Hồng Quân nhìn hắn một cái, ân, Cùng ta tới. Quý Hồng Quân mang theo bảo đản đi thôn vĩ xây nhà địa phương. Bảo đản nhìn kia phòng ở, hắn còn không biết lương hoan trong nhà xây nhà sự tình, đứng ở mau cái tốt phòng ở trước mặt, hắn nhìn về phía Quý Hồng Quân, tỷ phu, đây là ai ra phòng ở. Đỏ thấm nhà ngói cũng thật xinh đẹp, nhà hắn phòng ở nếu lại như vậy thì tốt rồi. Ta và người tỷ. Quý Hồng Quân khinh khinh nói, ngó tay hướng một bên chồng ở bên nhau mái ngói, người qua bên kia dọn mái ngói, dọn đến bên kia đi. Quý Hồng Quân nhìn về phía đang ở bận rộn công nhân. Ý bảo bảo đản đem mái ngói dọn đến bên kia đi, một hồi công nhân phương tiện thượng ngói. Bảo đản còn kinh ngạc này phòng ở thế nhưng là lương hoan cùng Quý Hồng Quân, liền nghe thấy Quý Hồng Quân làm hắn dọn mái ngói, hắn không vui. Tỷ phu, yêm dọn bất động, quá chẩm. Ngươi nếu là không nghĩ làm có thể cho yêm đại tỷ tới dọn, yêm đại tỷ không vui, yêm về nhà kêu nhị tỷ hoặc là tam tỷ tới dọn cũng có thể. Nương nói, hắn là trong nhà bảo, không cần làm việc, trong nhà sống đều năng tỷ tỷ làm liền hảo. quý hồng quân nghe được bảo đản làm lương hoan tới làm việc hắn ánh mắt nháy mắt sắc bén rất nhiều không nghĩ làm muốn cho ngươi đại tỷ lại đây làm sắc bén đôi mắt nhìn bảo đản quý hồng quân nhàn nhạt dò hỏi quý hồng quân là mạt thế huyết lăn lộn người sắc tang thi vô số dựa theo một ít người cách nói hắn chính là một thị huyết ma quỷ loại người này trong xương cốt mang theo huyết sát khí thế bị hắn sắc bén ánh mắt nhìn chằm chằm bảo đản trong lòng sợ hắn lui về phía sau một bước im im làm hắn làm là được chỉ cần tỷ phu đừng dùng loại này ánh mắt xem hắn liền hảo vậy bắt đầu làm đi quý hồng quân nói xong không hề xem bảo đản hắn bước đi hướng đang ở bận rộn công nhân đi theo những cái đó công nhân cùng nhau làm việc thời gian từng giây từng phút trôi qua bảo đản rất nhiều lần đều mệt muốn bỏ gánh không làm nhưng là mỗi lần hắn đem mái ngói đặt ở trên mặt đất muốn rời đi thời điểm ngẩng đầu đều có thể nhìn đến quý hồng quân chính nhìn chằm chằm hắn xem bảo đản sợ quý hồng quân thấy trong mắt hắn ánh mắt hắn chạy trốn tâm tư liền nghỉ ngơi túi đầu tiếp tục làm việc trên sàn nhà ngồi sồn mặt trên thượng ngói quý hồng quân nhìn thoáng qua an an ổn ổn dọn mái ngói bảo đảng thu hồi tầm mắt tiếp tục bật việc lương hoan trong nhà quý nhị thẩm cùng lương hoan nói lên lương hoan nhà mẹ để sự tình hồng quân ra tiệm còn không có nghe ngươi nói quá ngươi nhà mẹ để sự tình ngươi nhà mẹ để mấy cái huynh đệ tỷ muội a hồng quân kết hôn đại phòng bên kia đính cấp lúc ấy nàng cùng lão quý ở huyện thành căn bản là không biết hồng quân kết hôn sự tình Chờ nàng cùng lão quý về nhà thời điểm, Hồng Quân đều đã kết quá hôn. Hồng Quân gia nàng biết một chút sự tình, liền biết Hồng Quân gia ra, ra là Lương gia Loan, ở nhà thời điểm rất lười, thanh danh cùng Hồng Quân thanh danh không sai biệt lắm. Ở chung một đoạn thời gian, nàng xem như đã nhìn ra lời đồn đãi chính là lời đồn đãi. Hồng Quân gia cùng Hồng Quân không sai biệt lắm, đều là không tồi hảo hài tử. Hồng Quân gia người trong nhà như thế nào, nàng hỏi thăm quá, nhưng là trong thôn người hiểu biết cũng ít. Nàng hôm nay ở nhà bếp nghe xong vài câu Hồng Quân Gia cùng nàng nương nói chuyện sự tình, sau lại lại thấy Hồng Quân Gia đệ đệ, Hồng Quân Gia người khác nàng liền không nhìn thấy qua. Nghe được Quý Nhị Thẩm hỏi chuyện, Lương Hoan có trong nháy mắt lặng im, theo sau lại bình tĩnh nói: Ta nhà mẹ để bốn cái huynh đệ tỉ muội, ta là Lão Đại, phía dưới còn có hai cái muội muội một cái đệ đệ. Cha mẹ sùng ái đệ đệ, sùng có chút quá mức. Lương Hoan nói xong, nghĩ nghĩ lại bổ sung nói: hắn này sẽ qua tới, vừa lúc làm Hồng Quân dạy dạy hắn. Quý nhị thẩm khét lời, ngươi đệ đệ im nhìn, khá tốt hài tử, đứa nhỏ này khi còn nhỏ nghịch ngậm là bình thường, trưởng thành không nghịch ngậm là được. Ân, nhị thẩm, này sẽ ly làm cơm chiều còn sớm, nếu không ta cùng đi thôn vĩ nhìn xem. Nàng muốn nhìn một chút hiện tại phòng ở che đến cái gì trình độ. Quý nhị thẩm cũng nghĩ tới đi xem, nàng nghe xong lương hoan nói, đứng lên, chung, đi ta qua đi nhìn xem. Lương hoan cùng quý nhị thẩm đứng lên, đi ra đại viện, khóa lại môn hướng thôn vĩ đi đến. hai người đi chưa được mấy bước liền nhìn đến hai cái nữ thanh niên trí thức đỡ một cái nhắm mắt lại nữ thanh niên trí thức đã đi tới quý nhị thẩm là cái nhiệt tình người nhìn một màn này nàng đứng ở ba cái thanh niên trí thức trước mặt đây là sao này tiểu cô nương sao ké xỉu này ké xỉu tiểu cô nương chính là lần trước nàng nhìn cảm giác quen thuộc người ké xỉu sau nàng sắc mặt tái nhợt tái nhợt quý nhị thẩm nhìn nàng tái nhợt mặt trong lòng quen thuộc cảm càng thêm mãnh liệt đỡ tần mỹ kỷ tô un nuãn đầu nhìn quý nhị thẩm nói. Nàng té xỉu, đại đội trưởng làm ta đưa nàng đi xem xích cước đại phu, ngài biết xích cước đại phu ra ở nơi nào sao? Đại đội trưởng chỉ cùng nàng nói xích cước đại phu ra ở tại đầu thôn, chính là đầu thôn ở không ít người ra, nàng đến địa phương cũng không biết nào một nhà là xích cước đại phu ra a, Muốn đi xích cước đại phu ra a, Đi, tiêm mang người đi. Quý nhị thẩm nghĩ nàng cũng không có chuyện quan trọng phải làm, đi thôn vì gì thời điểm đi đều có thể, nàng liền phải mang thanh niên trí thức đi xích cước đại phu nơi đó. Quý nhị thẩm quyết định mang các nàng đi, đi thời điểm kéo lại lương hoan quần áo, hồng quân ra, ngươi cùng nghiêm cùng đi. Quý nhị thẩm lôi kéo lương hoan liền đi, lương hoan không cơ hội cự tuyệt, chỉ có thể đi theo nàng đi. Nhìn về phía có chút sắc mặt tái nhợt tần mỹ kỳ, lương hoan tổng cảm giác nàng là thiếu máu, tuột huyết áp mới có thể thế xỉu. Cùng ngày mùa đông, ngươi hẳn là sẽ không bị cảm nắng, này sắc mặt như vậy tái nhợt, một chút huyết sắc đều không có, rất có thể là bởi vì tuột huyết áp. Lương hoan trong lòng nghĩ. trong miệng chưa nói ra tới nàng đi theo quý nhị thẩm cùng nhau đi phía trước đi đi đến đầu thôn xích cước đại phu ra thời điểm quý nhị thẩm nhìn kia hai cái nữ thanh niên trí thức đỡ tần mị kỳ, nghĩ các nàng không tay gõ cửa nàng đi tới cửa trực tiếp gõ cửa quý nhị thẩm là trong thôn người nàng hiểu biết trong thôn sinh hoạt thói quen nơi này người gõ cửa giống nhau đều là lớn tiếng gõ nàng gõ cửa thời điểm cũng không khống chế tay lực bạch bạch bạch lớn tiếng gõ cửa trong phòng người nghe được tiếng đập cửa lập tức đáp lại tới tới Ra tới mở cửa chính là một cái phụ nữ trung niên, mở mở cửa, thấy quý nhị thẩm nàng muốn chào hỏi. Bên cạnh tô nón liền đỡ tần Mỹ Kỳ đi tới trước đại môn, nhìn ra tới phụ nữ trung niên nói, nàng kẽ xỉu, có thể giúp nàng nhìn xem sao. Vương thẩm nhìn sắc mặt tái nhợt tần Mỹ Kỳ, lập tức đem trong nhà cửa mở lớn hơn một chút, đối với mấy cái thanh niên trí thức nói, mau, mau tiến vào. Quý nhị thẩm nhìn các nàng vào nhà, nàng không lập tức đi, lôi kéo lương hoan nói, đi, chúng ta cũng vào xem. Quý nhị thẩm ở trong thôn sinh hoạt thời gian lâu, trình độ nhất định thượng nàng một ít thói quen là cùng trong thôn người giống nhau, thích bắt quái. Bất quá ngày thường nàng ở trong.